tà nghị trên nót hát tuyến nhiều hơn mấy cây hướng về phía bên cạnh thái khắc đưa mắt ra ý qua một cái đ ạ t được đại ma vương chỉ thị thái khắc ngầm hiểu lập tức gầm thét một tiếng nghi cửa đều cho ông ca khúc khải hoàn thâm v i ê n xẹt bờ rụt khí thế vừa để xuống báo biển nhóm tất cả đều sợ tới mức sợ chết khiếp chúng cuống quýt l ẹ n vào trong nước không dám lần nữa tới gần du thuyền cuối cùng cồn đản tà nghị nhẹ nhàng thở ra không còn lăn hắn đều muốn nhịn không được xuất thủ ngao ngao ngao ngay vào lúc này vài đầu vừa mới một lần nữa trồi lên mặt nước báo biển đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng k ê ơ b ọ t nước sôi trào tất cả báo biển giống như là tận thế trước mắt thất kinh địa hướng phía bên cạnh bờ bơi đi tà nghị chú ý tới cự ly du thuyền đại khái bốn mươi năm m m m xa trên mặt hồ xuất hiện một đạo rõ ràng thủy tuyến p h ả n phất mũi tên rời cung hướng phía báo biển nhóm truy đuổi tập kích mà đến thủy tuyến phía dưới là một đạo dài đến bốn năm m bóng đen giống như vừa mới phóng ra ngư lôi hùng hổ sát cơ nghiêm nghị、Vùng. đứng ở trên bong tàu thái khắc cảm giác được trong nước bóng đen đột kích phần gãy cọng lồng cây dựng thẳng lên ánh mắt trở nên cảnh giác a bảo nhi kinh hô một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc khẩn trương bởi vì nàng cảm giác đến báo biển nhóm giờ này khắc này sợ hãi cùng sợ hãi còn có tuyệt vọng chương sáu trăm lẻ bốn bồi thường ngắn ngủn mấy giây ẩn nút ở dưới nước bóng đen liền truy đuổi tới gần một đầu lạc đàn báo biển đây là một đầu còn chưa trưởng thành tiểu hải báo nó chạy thuộc mạng tốc độ hiển nhiên so ra kém đồng loại của mình hơn nữa kinh hoàng phía dưới đầu g ó c mê m ộ i địa lầm phương hướng cấp nước bên trong đi săn người chế tạo đánh lén cơ hội tốt ngao ngao tiểu hải báo cảm giác được nguy hiểm tiến đến nó bối rối địa ở trên mặt hồ đảo quanh phát ra tuyệt vọng tiếng kê ứ mà đến tự dưới nước sát thủ sắp phát động trí mạng công kích ba ba bảo nhi hướng tả nghị cầu trợ nhanh cứu cứu nó tuy mạnh được yếu thua thuộc về tự nhiên quy tắc nhưng nếu như tiểu nha đầu mở miệng t i ê u tả nghị khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn hán t r à o đặt ở một bên cân câu mạnh liệt về phía trước vung ra thuyền đánh cá xoay nhanh lưới câu dắt dây câu bay ra mười mấy thước cự ly trong chớp mắt bắn vào trong hồ nước móc câu ở vừa mới mở ra miệng lớn dính máu dưới nước đi sang người người này kẻ đánh lén thân dài chừng bốn năm m trọng lượng ít nhất mấy trăm cân dưới tình huống bình thường chỉ có câu cá mập chuyên dụng ngư cụ tài năng gánh vác được nó lôi kéo phân lượng nhưng mà la khải căn này phổ thông ngồi câu cá giả c ă n cộng thêm tiểu ngư móc câu lại cứng rắn đem hăn kéo lấy khó khăn để cho tiểu hải báo đã tránh được một kiếp đi lên tả nghị dùng sức huy vung cân câu lại đem liệp thực giả từ hồ nước phía dưới trực tiếp nhắc đến không trung vương người dẹp đ ầ u màu đỏ thấm mang điểm lấm tấm cá thân còn có miệng đầy sắc bén hằm răng rõ ràng là một mảnh hình thể to lớn tính tình hung mánh cá t à i mẹn v o a anh nó bị tả nghị quăng ra ngoài không liên hệ liên bay ra cá h h mạnh được yếu thua thuộc về tự nhiên quy tắc, này hình thể không giống bình thường í n này giống là bởi vì về được tắc, c yếu quy tự tại mẹn bị ném cái thất điên bắt đảo trực tiếp ở trong nước lật ra cái bụng sau một lúc lâu mới khôi phục lại nó mãnh liệt q u y đôi lẻn vào trong hồ nước biến mất đương nhiên không có khả năng lại đi đi săn báo biển cảm ơn ba ba cái này bảo nhi an tâm nàng ngọt ngào địa hướng t ạ nghị biểu thị cảm tạ sau đó hướng về phía chưa tình hồn tiểu hải báo phất tay nói không có việc gì á ba ba đem nó đổi đi ngươi nhanh đi tìm ngươi ba ba ma ma a t ạ nghị thu hồi cần câu củng cố v â n tích nhìn nhau cười cười ôi bốn ôi bốn tiểu hải báo cũng không có như bảo nhi hy vọng như vậy đi theo trên bờ đồng loại hội hợp nó nhanh chóng địa bơi tới du thuyền bên cạnh vô nước đứng thẳng người đối với bảo nhi trao đổi Bảo Nhi lớn m ậ tiểu địa thò n g ư ờ ra đưa tay, t sờ lên i hải báo q u a nha g Nàng lưu lưu đầu.、Nàng、có t ể cảm giác được đến từ đối phương cảm tạ cùng thân cận. phương đối đến thân từ tạ Sờ v i cái, Bảo Nhi Bảo quay đầu hỏi, ba ba, cái ò n có c sao? vừa Tà nghị nhìn nhìn m ớ bày ở nướng trên kệ cá c hồi, lắp đầu ầ miệng qua đ cho nàng, một mảnh cuối cùng. cái mảnh nhất nha. nha nàng, một m tốt Tiểu đầu i Ba ba nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như đem tả nghị vất vả khổ cực xử lý tốt cá hồi đưa cho tiểu hải báo tiểu hải báo một ngụm há miệng một lần nữa chui vào trong nước bảo nhi khua tay nói khác gặp lại nướng cá hồi này đạo cơm chưa xem như toàn bộ thanh lý mất tả nghị đành phải một lần nữa cầm lấy cần câu lần nữa mồi câu cá giả l ư ớ i câu may mắn bắc hải trong hồ bạch cá hồi nhóm ngây ngốc vừa rồi náo loạn động tĩnh lớn như vậy chúng cũng không có chạy rất xa rất nhanh trở về tới này mảnh thủy vực tiếp nhị liên tam địa mắc câu tả nghị câu được mấy cái hợp tiêu chuẩn cá hồi về sau h a y thu tay củng cố vân tích một chỗ xảo nấu cơm trưa h á n phụ trách đ ư ớ n g cố vân tích nồi sút u cộng thêm mang đến q u ả sơ rất nhanh làm xong một b à n đơn giản không mất phong phú cơm trưa ngồi vây quanh ở trên bong tàu một nhà ba người tắm mát lạnh gió hồ thưởng thức mới lạ mỹ vị thịt cá canh cá còn có s a l a d đánh tiếp khai mở một l ọ ngọt ngào c h ạ m bền thức ăn đừng đề cập có nhiều thích í ồ vừa mới đã ăn cơm trưa bảo nhi tự cấp thái khắc q uy cho ăn thịt bò khô thời điểm thấy được vừa rồi đầu kia tiểu hải báo lại tới nó thuần thục địa ghé vào đôi thuyền bộ n g n g đầu loạng c h o n đầu bảo nhi chạy tới tò mò hỏi ngươi trả lại chưa ăn no sao tiểu hải báo há mồm phun ra một kiện đồ vật l ệ c h cạch một tiếng đánh rơi trên bông thuyền nó quay người chui vào trong nước biến mất không thấy bảo nhi nhất thời ngẩn người túi người đem tiểu hải báo vừa mới vứt xuống đồ vật nhặt lên ba ba ma ma nàng chạy về tới biểu hiện ra cho tả nghị cùng cố vân tích nhìn các ngươi mau nhìn đây là tiểu hải báo cho ta cố vân tích kinh ngạc chân châu bảo nhi bàn tay nhỏ bé rõ ràng cầm lấy một khoả lòng nhãn lớn nhỏ chân c h â u toàn thân rất tròn sáng bóng ô nhuận bày biện ra xinh đẹp từ sắc cố vân tích đối với châu đáo có nhất định nghiên cứu lấy tới nhìn kỹ một chút nói hẳn là thiên nhiên nước ngọt chân c h â u tuy này khoả tử chân c h â u nhỏ kinh người hơn nữa vô cùng tròn nhưng trước sau như một châu thân chặt chẽ mịn màng thoải mái phẩm chất dày đặc hoàn toàn là thiên nhiên chân c h â u đặc tính lớn như vậy lại xinh đẹp như vậy thiên nhiên chân trâu giá trị không thể tầm thường so sánh cố vân tích đem chân c h â u còn cấp cho tiểu nha đầu rất chân thành nói thiện hữu thiện báo đây là tiểu hải báo cho báo đáp của ngươi ngươi hảo hảo thu không muốn mang ném đi ừ bảo nhi trùng điệp gật gật đầu tà nghị cười nói sau khi trở về ba ba làm cho ngươi cây chân c h â u v ò n g cổ không nghĩ tới lần này bắc hải hành trình còn có như vậy thu hoạch này đầu tiểu hải báo ngược lại là đủ thông minh còn hiểu có tri ân đồ báo có ơn tất báo tuy tả nghị không có ở trên người nó cảm giác đến bất kỳ siêu phàm ba động nhưng loại này thông minh tiềm chất hoàn toàn có khả năng khiến nó tại một ngày nào đó thức tỉnh trở thành siêu phàm tồn tại trên thực tế vừa rồi cái kia khổng lồ cá tại mẹn chính là một mảnh chính cống siêu phàm đại ngư hồi tưởng lại lúc trước ở trên thảo nguyên gặp phải kia thất hãn huyết bảo mã hắn ý thức được bây giờ siêu phàm sinh vật xuất hiện có càng ngày càng nhiều lần tương lai thiên nhiên vô cùng có khả năng trở thành siêu phàm sinh vật thiên địa loại thế giới này trình độ xu thế cùng biến hóa cũng không phải sức người có thể ngăn cản đấy tại bác hải chơi hai ngày thời gian tận hưng tả nghị mang theo cố vân tích cùng bảo nhi bước lên phản hồi lộ trình của hàng châu việc này lớn nhất thu hoạch cũng không phải bảo nhi viên kia giá trị xa xỉ chân châu mà là tả nghị c ù n g cố vân tích quan hệ trong đó có bay v ọ t thức đột phá hai người lại tục tiền liền duyên cộng thêm bảo nhi liền có chân chính một nhà ba người bộ dáng ba người sau khi trở về phương v ị n h hà nhạy bén địa cảm giác được quan hệ của hai người biến hóa len lén hướng tả nghị hỏi đ ạ t được tả nghị khẳng định trả lời cô cô vô cùng vui vẻ thật tốt quá kia ngươi lúc nào cùng vân tích kết hôn à. tả nghị xấu hổ chúng ta trả lại không nghĩ qua vì cái gì không muốn phương v ị n h hà sảng giọng ngươi cũng phải vì vân tích suy nghĩ một chút nàng ăn nhiều như vậy đau khổ thật vất vả với ngươi một lần nữa đi tới một chỗ ngươi không nên cho nàng một phần bồi thường sao một cái long trọng mà hoàn mỹ hôn lễ chính là tốt nhất bồi thường tả nghị gật gật đầu chương sáu trăm linh năm ghen lâm giang n h à c ũ tầng hầm ngầm tà nghị ngồi ở công t ắ c trước sân khấu t h ầ n s á c chăm chú mà chăm chú một đoàn màu vàng lợn chất lỏng lơ lửng ở trước mặt của hắn bị một cổ lực lượng vô hình sở khống chế không ngừng vặn vẹo biến hóa dần dần hình thành một cây vòng cổ bộ dáng hoàn hoàn đan sen tinh xảo vô cùng m à căn này vòng cổ tạo hình cung dắt ở công t ắ c trên đài phương màn hình sở biểu hiện vòng cổ hình ảnh gần như giống như đúc sau một khắc một k h ỏ ả tản g a nhàn nhạt hảo quang tử sắc t â n châu vô thanh vô tức địa hiện lên bị liên tà r trên u y b nghị c ả o khấu ôm lấy, trừ một ôm mực đ a nhau. Mai cố chân định này lại với tuy r ngoạn thời điểm, đầu kia tiểu hải điểm, cho Bảo Nhi lễ ấ tả nghị đáp ứng tiểu tắt nghị ứng nha đầu vì nàng chế đáp đầu nhiên muốn thực hiện lời nàng cây một muốn đương không phải là đồ trang sức công tượng cũng không hiểu thiết kế nhưng ý rìa dạng họa h ồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ hoàn toàn không có vấn đề hán tử trên inter tìm ra đại lượng vòng cổ hình ảnh từ bên trong chọn lựa ra thích hợp nhất khoản tiền chắc chắn thức sau đó dùng xích ô kim gia công xích ô kim là sản xuất tự ạ xả ạt thế giới một loại đặc thù kim loại đồng thể tích trọng lượng cùng có thể kéo dài và rát mỏng đều sâu sắc vượt qua hoàng kim có rất mạnh chống đỡ tính ăn mòn đối với đ ấ u khi cùng pháp lực thân hòa độ đều vô cùng cao bởi vì thường thường bị vu sư cùng tượng sư nhóm dùng để chế tác pháp tắc cùng p h ủ văn trang bị xích ô kim công dụng vô cùng rộng khắp bởi vì tại ạ xả ạt thế giới bên trong số lượng dự trữ rất cao cho nên không tính đặc biệt chân quý tả nghị không gian chỉ hoàn trong nguyên bản liền chứa đựng không ít bởi vậy ngay ngắn vòng cổ toàn bộ chọn dùng loại tài liệu này khảm nạm thượng long nhãn đại thiên nhiên t ử chân châu căn này chân châu vòng cổ xem như hoàn thành hơn phân nửa đón lấy tả nghị thúc giục tinh thần lực đem ba mươi hai hạt sao mảnh khảm nạm tại chân châu xung quanh hình thành ông sao vây quanh ông trăng hiệu quả tinh thần lực lượng cường đại đến trình độ nhất định là có thể can thiệp hiện thực tả nghị tuy không phải là chuyên tu tinh thần vũ sư nhưng với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ hắn tinh thần lực trí cao không thua gì cao tháp đại vũ sư tà nghị rất am hiểu lợi dụng chính mình liệt diễm đấu khí cùng tinh thần lực tới rèn đúc trang bị cao giai liệt diễm đấu khí có thể luyện hóa bất kỳ tài liệu tinh thần chấn động cùng tinh thần khống chế có thể chế tạo suất tinh tế nhất vật phẩm cả hai kết hợp sáng tạo ra hắn vị này phù văn đại tượng sư hiện tại bất quá là dùng dao mổ trâu giết gà toàn bộ sao mảnh khảm hảo tử xác chân trâu cùng ngân bạch sắt sao mảnh hóa lẫn sinh ra sương ngủ mở mịt hiệu quả sao mảnh là tinh thần bạo tạc về sau mới xuất hiện tinh hoạch thoái hạt nhỏ của nó rất nhỏ tả nghị lấy ra sao mảnh cùng gạo không sai biệt lắm nhưng giá trị của bọn nó so với hơn mười c ả dạ kim cương cao hơn rất nhiều sao mảnh nhận chứa tinh thần buồn nguyên chi lực nó đối với người làm phép có rất kỳ diệu tác dụng có thể đề cao pháp thuật đ lực tăng nhanh pháp lực khôi phục đề cao minh tưởng hiệu quả tại ạ x à ạ thế giới đại bộ phận sao mảnh cũng bị cao tháp vu sư sở lũng đoạn tả nghị những cái này hàng tồn đều là thu được có được hoàn thành nhìn xem trong tay căn này vừa mới hoàn thành chân trâu v ò n g cổ tả nghị cảm giác tương đối thỏa mãn thật xinh đẹp a ngay vào lúc này bên cạnh truyền đến thán phục thanh âm tả nghị không có cảm thấy ngoài ý muốn hắn xoay người lại đối với xuất hiện ở bên cạnh mình cố vân tích cười nói ngươi thích lần sau ta cho ngươi cũng làm một cây hừ cố vân tích n h í u n h í u cái mũi cùng bảo nhi hờn rỗi bộ dáng mười đủ mười giống nhau không có thành ý nói qua nàng đem nóng hôi hổi ấm trà đặt ở công t ắ c t r ê n đài vậy như thế nào mới t o à n có thành ý tà nghị c ư ờ i hỏi đồng thời đưa tay ôm lấy cố vân tích eo để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình cố vân tích cho tà nghị một cái chính ngươi lĩnh nổ ánh mắt sau đó lười biếng dựa vào trong ngực của hắn tà nghị nghĩ nghĩ nhịn không được cười lên ngươi sẽ không phải là an bảo nhi g dấm chua à? ma ma ăn nữ nhi g dấm chua hào ba đây là hoàn toàn khả năng đấy Muốn đám mắt, hưu thân bằng hảo hưu đám người trong mắt, tả nghị hoàn toàn biết tại tả do hảo cố ó có đó. thể treo Ta danh không cái cùng c mới sủng sương. nữ ma vân tích ván hận địa cho hắn cho địa m ộ trước quyền, quên. đâu đầu, thiếu này? nhất phó nghĩ một đằng nói một mẹo bộ dáng. Ngươi không phải là đáp ứng thanh kiếm kiếm nha! nghị vân phó phải cho chút tích một một ta Tả t đáp mẹo làm kiếm Kiếm bộ sao? là Cố vô vô đầu, thiếu chút quên. Cố vân tích trước mắt là xê cấp siêu p h à m giả vì đề cao thực lực của nàng tả nghị đầu tiên là đưa cho nàng một bộ đến từ ạ xạ ạ thế giới m ị giáp khí tài quân sự sau đó ý định lại cho nàng đính chế một thanh trường kiếm cố vân tích một mực ở học tập tinh không minh tương pháp kỵ sĩ luyện thể thuật cùng với phả sĩ tần cung đình thập tự kiếm thuật một khi cận chiến thực lực của nàng lấy được bản chất đề cao phối hợp nàng siêu phàm tâm linh năng lực như vậy sức chiến đấu lật cái trải qua không thành vấn đề cộng thêm tả nghị cho nàng phân phối trang bị chống lại a cấp siêu phàm giả cũng không ổn g cố vân tích hừ hừ nói trong lòng của ngươi cũng chỉ có bảo nhi nàng đương nhiên không phải thật là đối với tả nghị quên cho mình làm kiếm mà canh cánh trong lòng chỉ bất quá thừa cơ vung cái kiểu mà thôi thuộc về tình lư ự ở giữa tư tưởng đương nhiên cũng có một chút oán nghiệm qua mấy ngày liền giúp n g ư ờ i đối phó tả nghị cười ha hả mà hỏi bảo nhi đã ngủ c h ư a trả lại không có nha cố vân tích nói cùng kỳ kỳ đang đùa cờ cá ngựa từ bác hải lúc trở lại tả nghị đem hạ v â n kỳ cũng từ kinh thành mang về đến hàng châu nghỉ hè thời gian hạ vân kỳ đem vẫn luôn ở chỗ này cùng bảo nhi làm bạn hai cái tiểu g i a hỏa quan hệ thân thiết hơn mật chân chính lại như hình với bóng hảo khuê mật từ trên người các nàng cố vân tích thấy được chính mình cùng trần huyền nghĩ đến không khỏi nở một nụ cười mà tả nghị nghĩ tới cô cô phương v ị n h hà cho lời nói của mình hắn cầm chặt cố vân tích tay đinh linh linh đang lúc tả nghị chuẩn bị mở miệng thời điểm đặt tại công t ắ c trên đài di động đống nhiên văng lên thấy được trên màn hình biểu hiện điện báo danh tự tả nghị không khỏi nhữ mày ngũ vinh kiện cũng không phải loại kia rảnh rỗi có người nhàm chán lúc này hắn gọi điện thoại tới nhất định là có chuyện trọng yếu phi thường ngũ t r ư ờ n g quan tà nghị lập tức tiếp nối lên điện thoại chuyện gì tà thủ tịch ống nghe trong truyền đến ngũ vinh kiện trầm ồn thanh âm ngươi bây giờ có được hay không có thể tới hay không trong c u ộ c một chuyến tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp nửa giờ sau thấy ngũ vinh kiện chúng ta chờ ngươi hai người kết thúc cuộc nói chuyện cố vân tích dân cần mà hỏi có việc ừ tà nghị gật gật đầu ta muốn đi siêu quản cục đợi lát nữa ngươi để cho bảo nhi còn có kỳ kỳ ngủ sớm một chút tà nghị vẫn luôn đảm nhiệm lấy giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn chức vụ bình thường trên cơ bản không có chuyện trừ phi phát sinh nhất định phải hắn ra mặt hoặc là xuất thủ sự tình bình thường là đại sự trực giác báo cho tà nghị đoạn này thời gian tới an ổn bình tĩnh chỉ sợ là muốn kết thúc cố vân tích ôn nhu nói vậy ngươi đi mau lên trong nhà có ta trong lòng tà nghị tràn đầy ấm áp cùng ngọc nào kìm lòng không được địa hôn một cái trong lòng người yêu đem nàng để xuống sau nửa giờ tả nghị đi tới giang nam siêu quản cục chương 606, s á sơ xị、si、đều cầu viện giang nam siêu quản cục ngũ vinh kiện tại cửa lớn tự mình nên tiếp tả nghị đến tả thủ tịch vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan cùng tả nghị nắm tay cười nói hiện tại hẳn là xưng hâu ngươi là tả bá tức mới đúng quan hệ của hai người rất tốt ngũ vinh kiện bao nhiêu có phần khai mở ý đùa dỡn nhưng càng nhiều còn là rất nghiêm túc thái độ chính là s ư n g hô dễ nghe tà nghị cười cười nói xuất chuyện gì ngũ vinh kiện lập tức thu liễm lên nụ cười nghiêm mặt nói chúng ta đến trong phòng học nói tại siêu quản cục trong phòng học tà nghị gặp được mấy vị không tưởng được nhân vật tà nghị các h ạ một vị kỵ sĩ trang phục nam tử dùng khàn khàn thanh âm nói chúng ta là tới hướng n g ả i cầu v i ệ n đấy vị này thần cho t i ê u tụy h ánh mắt suy yếu có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài nam tử chính là sở xì、sì、ể vương quốc đại vương tự ỏi đi năm trước thời điểm ỏi đi đã từng xuất l í n h sở xì、sì、ể vương quốc đoàn đại biểu đi đến đại hạ tiến hành phỏng vấn đồng thời đi tới hàng châu tả nghị lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là tại gia bảo đi tại tây tràng tầng thứ ba tổ chức cuối năm trên đấu giá hội lúc ấy con trai của ỏi đi một cái hùng hài tử muốn bảo nhi năm thái khác kết quả đã dẫn phát xung đột cuối cùng ỏi đi hướng tả nghị nhận lỗi bồi thường đồng thời bồi thường một khoả chân quý ma tinh lại nói tiếp hai bên là có ân oán nhưng giờ này khắp này n ói đi tại tả nghị trước mặt đem dáng d ấ p thả rất thấp cấp nhân một loại đến bước đường cùng đến tuyệt cảnh cảm giác mà bồi bạn ói đi còn có sở si ể ở vương quốc cao tháp sư cam đạo phu tả nghị cũng là nhận thức cam đạo phu tham dự á không chiến khí nghiên cứu chế tạo vẫn luôn tại giang nam phòng thí nghiệm cùng trần lạp giáo sư cộng đồng chủ trì sinh mệnh giác tỉnh dược tề hai hình cùng ba hình nghiên cứu phát minh công tác tả nghị đối với vị này sư ấn tượng còn là rất không tệ nhưng đêm nay cam đạo phu lo lắng nhất phó mất hồn mất vía bộ dáng hỏi đ i vừa dứt lời hắn liền nói với lấy tả nghị các hạ lần này chúng ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngài tả nghị bất động thanh sắc nói chúng ta ngồi xuống nói đi cho đến hiện tại tả nghị đều còn không biết đến cùng ra sự tình gì bất quá từ hai người trong lời nói không khó đoán được hẳn là sở xì đều vương quốc có đại sự xảy ra mà sự thật chính như tả nghị sở phán đoán như vậy sở xì đều vương quốc gặp thật lớn phiền thoái vong quốc d i ệ t tộc nguy cơ ngay tại năm ngày lúc trước t h ú tộc bạo hùng huyết sư cùng thắng hồ tam đại bộ lạc liên quân công phá sở xì ểểu vương quốc tây cảnh trường thành bàn thạch cứ điểm s ụ t xuống vương quốc tây cương quân đoàn gặp được trước đó chưa từng có trọng thương quân đoàn trường hờ đơ chết trợn hờ đơ là sở xì ểểu vương quốc chân quốc cấp cường giả hán bỏ mình cùng với bàn thạch cứ điểm s ụ t xuống cùng tây cương quân đoàn bị diệt để cho vương quốc mất đi tây tuyến trọng yếu nhất một đạo che chắn hạch tâm nội địa hoàn toàn bại lộ tại thủ tộc bộ lạc liên quân binh phong phía dưới hai ngày trước ỏi đi xuất lĩnh vương quốc quân cận vệ đoàn tại đất đen bên trên bình nguyên t r ậ n đánh bộ lạc liên quân kết quả hai mươi vạn quân cận vệ thương vong hơn phân nửa hắn bị ép xuất lĩnh tàn quân lui d ự ữ đến an qua lạc thành an qua lạc thành là vương đô cuối cùng một đạo phòng tuyến nếu như chỗ này cứ điểm thành thị sụp xuống như vậy t h ú tộc bộ lạc liên quân rất nhanh binh lâm vương đô dưới thành kỳ thật gần nhất hai năm qua t h ú tộc bộ lạc liên quân vẫn luôn tại tập kích quấy dối sở x ì để vương quốc tây cương phòng tuyến cũng bị tây cảnh trưởng thành cùng bàn thạch cứ điểm chặn lại tuyệt đối không nghĩ tới thú tộc trong lúc bất chợt phát khởi cồn bạo thế công đánh tây cương quân đoàn một trở tay không kịp cũng làm cho sở xì ểểu vương quốc x a vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong rơi vào đường cùng hỏi đi lấy tốc độ nhanh nhất đi đến long thành cứ điểm nhờ vào thế giới thạch c h u y ể n tống đến đại hạ cầu viện đồng thời tự mình chạy đến nơi này hai ngày này hắn đều tại liều mạng chạy đi không có nghỉ ngơi thật tốt qua cho nên nhìn lên vô cùng tiểu thụy đã minh bạch sự tình lý do tả nghị hỏi núi cao cùng lục dày đặc không có trợ giúp các ngươi sao núi cao chỉ chính là ở ổ á vương quốc lục dày đặc là sạn tạ phẹ si ti an vương quốc gia sở s、si、ì để vương quốc có trường hà quốc gia biệt xứng tam đại vương quốc hai bên tương liên cùng nhau trông coi cộng đồng thủ hộ man hoang đại lục nhân tộc huyết mạch tam đại vương quốc đương nhiên hiểu được môi hở răng lệnh đạo lý một khi cái nào đó vương quốc gặp được thú tộc to lớn uy hiếp mặt khác hai đại vương quốc cũng sẽ phái cường giả cùng quân đoàn đi đến trợ giúp nếu như không có như vậy hỗ trợ minh ước tam đại vương quốc sớm đã bị hung tàn t h ú t ộ c tiêu diệt từng bộ phận ở âu á cùng sản tạ phẹ city an viện quân đều trên đường hỏi đỉ cơi khổ nói bọn họ cũng đ ề u không ra bao nhiêu lực lượng nhất là trấn quốc cấp tường giả sơ s ỉ đều đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm ở âu á cùng sản tạ phẹ city an biên cảnh cũng bất an l i ê n tĩnh t h ú tộc mấy cái đại bộ lạc rất có ăn ý địa tập kích hai nước lãnh thổ đem bọn họ quân chủ lực đoàn kiềm chế không chỉ là đại hạ nước mỹ âu lục ỉa là atlantis lam tinh đại quốc đều nhận được đến từ man hoang nhân tộc cầu viện bởi vì tam đại vương quốc đã ý thức được lần này thu tộc là muốn động thật sự cầm nhân tộc từ man hoang cả vùng đất xóa đi bạ o hùng huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc tổng cộng phái ra bảy mươi vạn liên quân hỏi đi nuốt một ngụm nước bọn tối nghĩa nói trấn quốc cấp cường giả chí ít có năm vị bọn họ thống xoáy là huyết sư bộ lạc sư thần kỵ sĩ lệ ổng man hoang thế giới trấn quốc cấp cường giả tương đương với lam tinh thế giới án phạ năm vị thu tộc cạn phạc cộng thêm bảy mươi vạn đại quân ở trên thực lực đã vững vàng địa áp qua sở xỉ、sì、ều vương quốc sở xỉ、sì、ều vương quốc chỉ có ba vị c h ấ n quốc cường giả vẫn lạc một vị về sau chỉ còn hai vị căn bản vô lực chống lại cộng thêm c h ấ n thủ long thành cứ điểm phạm hải lưu cũng không được mà tả nghị từng tại long thành cứ điểm đánh chết lang thần dung sĩ cương cổ tự nhiên liền trở thành sở xỉ、sì、ều vương quốc cây cỏ cứu mạng tả nghị các hạng hỏi đi đứng dậy hướng về tả nghị túi người chào thật sâu xin ngài cứu cứu chúng ta sợ ề u a bất luận ngài cần điều kiện gì chúng ta tất cả đều đáp ứng lam tinh thế giới chỉ có siêu phàm giả có thể thông qua thế giới thạch truyền lực đến man hoang thế giới đại hạ tại long thành cứ điểm lực lượng rất có hạn cho dù toàn bộ gia nhập vào đối kháng tam đại thú tộc bộ lạc liên quân trong chiến tranh cũng không cách nào cải biến so sánh thực lực của hai bên sợ xỉa、si、vương quốc đối mặt n g u y n an với tư cách là thế giới khắc minh h i ế u đại hạ khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn trước mắt đại hạ cao tầng đang tại gọi mở cuộc họp khẩn cấp tiến hành thương thảo nhưng phía trước đã không có bao nhiêu chờ đợi thời gian trước mắt sở xỉ ểểu vương quốc cần có nhất chính là tả nghị như vậy đỉnh cấp chiến lực lập tức tham chiến trợ giúp thủ vệ an q u a lạc vương đô cuối cùng p h o n g tuyến vậy ta tới liền bây giờ đi tại hỏi đi mong mỏi ánh mắt nhìn chăm chú tả nghị đứng dậy nói ta sẽ trợ giúp các ngươi thủ được gan q u a lạc hỏi đi nhất thời đại hỷ cảm ơn cảm ơn các hạ vừa rồi một mực trầm mặc ngũ vĩnh kiện nói mái nhà có phi cơ trực thăng có thể đi sân bay không cần phiền toái như vậy tà nghị lắc đầu nói ta trực tiếp đi qua là được rồi trực tiếp đi qua mọi người nhất thời ngẩn người chương sáu trăm linh bảy lôi lệ phong hành tà nghị nói trực tiếp đi qua cũng không phải đi sân bay mà là trực tiếp đi đến kinh thành thế giới chi môn hắn sa cơ dạ chỉ hoàn trong tồn tại chín cái sao nhãn hiệu cũng chính là không gian tọa độ phân biệt chỉ hướng mãng hoang thế giới thí luyện không gian cùng làm tinh b ả y khối thế giới thạch trên à Nghị đã từng mượn chỉ hoàn, chỉ đã từ t sạc cờ o ngoài n vạn thuấn、di、đến g mấy mặt hạ là di i ba s u l i ê thực ổ n g ộ i kinh giao dưới gửi thế giới thạch thế giới chi ở sở vào thành là đông cũng chính dùng môn. Trên thế thạch thế h trụ đất, t để tế hắn hoàn toàn có thể trực tiếp c h u y ể n tống đi mãn hoang thế giới nhưng bởi vì sao nhãn hiệu chỉ hướng vị trí không rõ vạn nhất nếu như bị c h u y ể n tống đến cự ly sở xì、si、ề vương quốc chỗ xa vô cùng ngược lại rất phiền thoái cho nên thông qua kinh thành thế giới chi môn chuyển cơ sở xì、si、ề không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất lần à hoàn đoàn m mình man một muốn món có thể chứng minh mắt xem một làm một ra trợ trước ra trước rời trong ra hoang sau khai sau bao quang tự thế quyết tả tích thoại chút, thể thân phận tín vật. Cuối cùng hắn kích phát ra chỉ hoàn lực lượng, tại trước mắt bao người tống tả tại đột thoáng tiêu thất vô vô tung, ít nhiều gì thở lực Nhìn gì đến vương định, nghị vân điện hướng chứng phận cùng hắn lượng, người chuyển nghị nhiên hiện ảnh nhiều khi cho kích chỉ hơi. đi đó đi đi. đi giới giúp gọi ỏi Cuối ỏi ẻo báo sở sỉ sọc vô vô quốc cố có cờ l này đi đến đại hạ cầu viện vị này sở s ỉ ỉu vương tử đã làm tốt cắt thị chuẩn bị bất luận tả nghị đưa ra như thế nào thái quá yêu cầu chỉ cần vương quốc phương diện có thể tiền trả cho ra hắn cũng sẽ đáp ứng nhưng mà tả nghị căn bản không có nói bất kỳ yêu cầu liền đi đến man hoang điều này làm cho hỏi đi vô cùng cảm kích đồng thời cũng có loại khó có thể ngôn nói cảm giác gáy náy lần này thu tộc bộ lạc liền quân khí thế quá mức h u n g mãnh thực lực phương diện lại càng là cường đại vừa rồi tại hướng tả nghị giảng thuật thời điểm hỏi đi lo lắng tả nghị không dám mạo hiểm trợ giút cho nên đối với tình huống chân thật có chỗ giấu giếm bạo hùng huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc phái ra liên quân số lượng không sai nhưng thu thần kỵ sĩ cũng không phải là chí ít có năm vị mà là chí ít có bảy vị khác giải ạn thương lạc thế cục vô cùng không xong chỗ đó đã đã trở thành một cái không đáy hố to ai đi ai chết cái loại kia nhưng n ói đỉ không có lựa chọn nào khác ở âu á cùng sạn tạ phẹ si ti an vô pháp trông cậy vào đại hạ là vương quốc hy vọng duy nhất nếu như tả nghị cùng đại hạ cũng không cứu được sở si ờ vậy hắn cũng làm hảo cùng vương quốc cùng chết sống chuẩn bị Ói đỉ điện hạ ngũ vinh kiện chú ý tới ói đỉ trên mặt toát ra thần sắc cho là hắn tại vì tả nghị an nguy mà lo lắng cười cười nói ngươi không cần lo lắng tả thủ tịch hắn là chúng ta thế giới này cường đại nhất siêu phẩm giả ngũ vinh kiện cùng tả nghị tiếp xúc thời gian rất dài mà còn cùng tả nghị một chỗ chiến đấu qua bởi vậy đối với tả nghị thực lực có nhất định lý giải trên thực tế cho đến hiện tại hắn cũng không rõ ràng tả nghị trên thực lực hạng nhưng ngũ vinh kiện tin tưởng có tả nghị trợ giút sở s ỉ đ u vương quốc ngăn cản thú tộc bộ lạc liên quân xâm lấn hy vọng đem tăng nhiều ói đi gật gật đầu hắn trong lòng lặng yên hướng thần linh cầu nguyện mà giờ này khắc này tả nghị đã xuất hiện ở kinh thành thế giới chi môn bên trong cùng lần trước đồng dạng hắn vừa mới hiện thân liền kinh động đến thủ vệ giả hai người võ trang đầy đủ siêu phàm giả kế tiếp xuất hiện nhưng tả nghị lập tức biến mất không thấy không cần phải lãng phí thời gian ở trên nói chuyện đáng thương hai người siêu phàm thủ vệ giả hai mặt nhìn nhau hoàn toàn s ờ không rõ đầu óc đều hoài nghi mình có phải hay không gặp quỷ rồi sau một khắc tả nghị truyền tống đến man hoang thế giới long thành cứ điểm trung khu cự tháp tầng cao nhất nơi này đồng dạng có thủ vệ giả tả nghị đột nhiên xuất hiện cầm bọn họ cho lại càng hoảng sợ trong đó một người thủ vệ giả nhận ra tả nghị liền vội vàng không người hành lễ nói ngại khỏe chứ tả thủ tịch tại hiện giờ long thành cứ điểm tả nghị uy vọng so với phạm hải lưu chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn cho nên người này thủ vệ thái độ lại bình thường mất quá phạm hải lưu tọa c h ấ n long thành cứ điểm mười mấy năm căn cơ sâu không thể lay động nhưng ở thuộc về siêu phạm giả thế giới trong thực lực thường thường đại biểu hết thảy tà nghị đánh một trận đánh chết lang tộc bộ lạc c h ấ n quốc cường giả vì tòa thành thị này đánh ra ít nhất mười năm hòa bình hán vô địch hình tượng tất nhiên thật sâu chữ khắc vào đồ vật tại cứ điểm hơn mười vạn quân dân trong trí nhớ tà nghị vây vây tay ra hiệu đối phương không cần đa lễ các ngươi phạm x o á y có ở đây không người này thủ vệ giả do dự một chút nói xin ngài chờ một chốc một lát hắn lập tức rời khỏi phòng chưa được vài phút thời gian long vệ quân tham n h u trưởng từ n g h i ễ m văn mang theo vài người nhân viên cao tầng vội vàng chạy tới tà thủ tịch t ừ n g h i ễ m văn rất là kích động ngài làm sao tới sao hỏi đi hướng ta cầu viện tà nghị trực tiếp nói nói là sở xi、si、ểểu vương quốc tình huống bây giờ nguy cấp đúng vậy t ừ n g h i ễ m văn thần sắc trở nên ngưng trọng bọn họ tây cảnh trường thành bị thú tộc liên quân công phá phạm xoái đã xuất lĩnh long vệ quân tinh nhuệ đi đến vương đô trợ rút buổi chiều vừa mới c h u y ể n quay lại tin tức nói là thủ tộc bơi lội cưỡi đã xuất hiện ở vương đô phụ cận tà nghị nhữ mày an qua lạc cứ điểm sụp xuống sao an qua lạc cứ điểm trả lại ở trong vây khốn t ừ n g h i ệ m văn cười khổ nói bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng sụp xuống tình huống hiện tại vô cùng không xong phạm soái đang nghĩ biện pháp liên lạc ý hiề là nước mỹ âu lục c ả n phạ tà nghị gật gật đầu nói ta hiện tại liền đi an qua lạc ngươi có thể hay không giúp ta tìm người dẫn đường cái gì từ nghĩa văn nhất thời chấn động tả thủ tịch an qua lạc bên kia vô cùng nguy hiểm ngươi ngàn vạn không thể đi à. nhờ vào trung khu cao tháp long thành cứ điểm phương diện cùng sở xỉ ở vương đô vẫn luôn bảo trì liên hệ có tin tức gì thường thường có thể tại trước tiên chuyển tới an qua lạc cứ điểm với tư cách là sở xỉ ở vương đô cuối cùng một đạo phòng tuyến trực diện bảy mươi vạn t h ú tộc liên quân binh p h ò n g hai bên ở giữa lực lượng so sánh tương đối cách xa không có người nào tin tưởng an qua lạc có thể ngăn cản t h ú tộc bộ pháp tuy cho đến tận này t h u thủ ộ c còn Liên Quân k tịch An tướng à nghĩa n văn thành tin tức, trước u thần c đang h nói ngài hay là đi vương đô cùng phạm soái trước hội hợp một khi chiến cuộc bất lợi sẽ trở lại câu h chỉ cần thủ được thế giới chi môn, sẽ không sợ thú ú n cần môn, g giới ta tộc được sợ sẽ viện là nhất định nhưng là muốn lượng sức mà đi quan trọng nhất là bảo toàn lực lượng xấu nhất kết cục đơn giản là buông tha cho long thành cứ điểm lui về đại hạ nhưng nếu tả nghị nếu bị hãm tại an qua l à c ứ điểm đối với đại hạ mà nói không thể nghi ngờ là thảm trọng tổn thất t ư n g n g h ĩ văn đề nghị tự nhiên rất có đạo lý tả nghị cùng phạm soái hai vị h n phạ liên thủ phá vòng vây không thành vấn đề không cần phải nhưng mà tả nghị một ngụm không chấp nhận của hắn ý kiến ta chỉ cần một cái người dẫn đường chương 608, đến tả nghị kiên trì để cho từ nghĩa văn không thể làm gì tuy hắn là long vệ quân tham nhu trường đối mặt tả nghị vị này tối cường án phạ cũng chỉ có cung cấp lực. có kiến quyền lực. nghị có nghe hay không, liền không phải hắn đủ khả năng quyết định. hay phải khả quyết ý Tả đủ bởi vậy nếu như tả nghị hạ xuống quyết định muốn đi trước an qua lạc cứ điểm tiếp viện t ừ nghĩa văn chỉ cần phái người đi tìm người dẫn đường long thành cứ điểm trong sinh hoạt đại lượng sở x ì đều người trong đó không ít là vào nam ra bắc bơi lội thương lượng nghĩ ở trong kia tìm đến một vị đi qua an qua lạc cứ điểm cũng không khó khăn bất quá cho dù tìm được người dẫn đường cũng phải đều buổi sáng ngày mai mới có thể ra phát ban đêm đen nhánh quá dễ dàng l ạ c đường tà nghị cũng không có tại trung khu trong tháp cao ngồi đ ợ i hắn để cho từ nghiễm văn liên hệ tại phía xa vương đô phạm hải lưu man hoang thế giới đương nhiên không có di động mạng lưới không giống lam tinh như vậy chỉ cần có được vệ tinh điện thoại tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông tin nhưng được xưng là pháp sư tháp trung khu cao tháp có đủ đưa tin năng lực tuy không bằng điện thoại di động như vậy thuận tiện mau lẹ nhưng là bảo đảm ở vào sở xì ở vương quốc bắc bộ biên cương long thành cứ điểm không đến mức biến thành đoạn tuyệt với nhân thế đảo hoang đi qua hơn nửa canh giờ chờ đợi nhờ vào trung khu trong tháp cao bố trí đặc thù pháp trận tả nghị rốt cục tới cùng phạm hải lưu lấy được liên hệ có ý tứ chính là loại này đưa tin pháp trận duy trì trực tiếp cho chuyện sử dụng đạo cụ là một cái to lớn bạch sắc ốc biển tả thủ tịch phạm hải lưu từ vương đô bên kia truyền tới thanh âm có chút sai lệnh lần này lại muốn vất vả ngươi rồi không cần k h á c h khí tả nghị hỏi tình huống bây giờ như thế nào tình huống rất không s o n g sợ s ỉ để vương đô bên kia nhân tâm di động không ít cư dân sợ hãi thu tộc đột kích nhào nhào trốn đi xuất hiện hôn loạn tình cảnh mặt khác vương đô giá hàng một ngày ba phát triển đặc biệt là lương thực giá cả t r ư ớ n g đến vô cùng lợi hại tràn ngập tận thế tiến đến bầu không khí hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bởi vì bản thạch cứ điểm s ụ t xuống vương quốc tây cương quân đoàn gặp được trước đó chưa từng có trọng thương quân đoàn trường hớ đỡ chết trận đều một hàng loạt tin giữ dẫn đến sở s ỉ quốc vương tắt sos liền bệnh không nổi mất đi chủ tránh năng lực phía dưới đại thần cùng các tướng quân ý kiến không đồng nhất có nghị chiêu mộ binh lính địa phương quân đội tại vương đô cùng thú tộc liên quân quyết chiến có đề nghị rời đô tị nạn có chủ trương trợ giúp an qua lạc cứ điểm mấy phương ở trên hội nghị bàn tròn làm cho túi bụi với tư cách là người ngoại lai vừa mới đến vương đô phạm hải lưu tình cảnh có chút xấu hổ thân phận của hắn hạn định vô pháp tham dự sở xỉ địa vương quốc nội bộ công việc cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương quốc tầng trên cái cỏ cũng là bực bội có người muốn cho ta mang long vệ quân đi an qua lạc cứ điểm phạm hải lưu cuối cùng nói đây là đem ta xem như ngủ ngốc trong giọng nói của hắn tràn ngập khinh thường bây giờ sở s ỉ ểểu vương quốc giống như là một mảnh sắp chìm nghìn thuyền phạm hải lưu có thể đứng ở trên thuyền giúp đỡ chắn giò cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đối phương lại muốn để cho hắn nhảy xuống biển đi theo một đám vây công đội thuyền cá mập chém giết ta nghĩ nói ta chuẩn bị đi an qua lạc cứ điểm cái gì phạm hải lưu phản ứng cùng từ nghiễm văn gần như giống như lúc quả thật không thể tin được lỗ thai của mình hắn cũng khuyên bảo tả nghị tới vương đô cùng chính mình tụ hợp trong một phân loạn cục diện hai người trấn quốc cường giả đủ để cam đoan đối phương quyền nói chuyện nhưng tả nghị làm ra quyết định phạm hải lưu cũng không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn từ nghiễm văn vì tả nghị tìm tới một vị sở si ều người dẫn đường sáng ngày thứ hai thiên còn không có hoàn toàn sáng t ả nghị liền mang theo đối phương bay tới an qua lạc cứ điểm đại nhân vượt qua phía trước sơn chính là an qua lạc ngồi ở dịp phần trên lưng sơ s i y ếu người dẫn đường chỉ vào phía trước liên miên núi non chập trùng lớn tiếng nói thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy cưới dịp phần đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ kích thích sự tình phi hành trên không trung hơn nữa ngày thời gian đến bây giờ tâm tình như cũ vô pháp bình tĩnh t ả nghị vô vô dịp phần cái cổ dịp phần lập tức hạ thấp độ cao vững vàng địa rơi vào trên mặt đất đây là của ngươi này thù lao tà nghị để cho người dẫn đường hạ xuống đồng thời ném cho đối phương một cây t ỏ i vàng chính ngươi trở về a thú tộc liên quân tự tây hướng đông x â m lấn sở xì ế u vương quốc mà hắn từ long thành cứ điểm qua là xuôi nam an qua lạc cho nên con đường này trước mắt còn là an toàn trở về không cần lo lắng sẽ đụng phải thú tộc người này sở xì ế u người dẫn đường cũng không phải người bình thường tiếp được c h i ế u nặng t ỏ i vàng hắn chấn động đại nhân ta không thể nhận lúc trước đã nói là nghĩa vụ giúp đỡ không nghĩ tới tả nghị cho như vậy phong phú thù lao ngươi nên được tả nghị lần nữa vô vô dịp phảnh người sau mở ra cánh đằng không bay lên vẹn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời điểm nó chở tả nghị bay vọt nguy nga núi cao rất nhanh liền thấy được một tòa dựa núi gần sông đại thành an qua là cứ điểm an qua là cứ điểm chấn giữ lấy tây cảnh đi thông vương đô yếu đạo với tư cách là vương đô phía tây cuối cùng một đạo phòng tuyến diện tích của nó so với long thành cứ điểm lớn hơn nhiều nhìn lên phòng ngự năng lực cũng càng mạnh mẽ bên trong cứ điểm cao tháp liền có ba tòa trong thành này tòa lại càng là cao vút trong mây vô cùng trắng lệ ngọn tháp phóng ra nghìn vạn đạo hào quang đem chọn tòa thành thị đều bao phủ ở trong đây là ma pháp trận mở ra cảnh tượng mà ở cự l y cứ điểm mấy cây số bên ngoài bên trên bình nguyên từng tòa lều vải quân doanh tại cả vùng đất triển khai phố d ầ m d ạ p chẳng chịt vô biên vô hạn h i ệ n nhiên là bạo hùng huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc liên quân đại doanh chỗ ta nghị chú ý tới có rất nhiều thú nhân đang tại đại doanh phụ cận trong rừng rậm đốn tuổi một gốc cây khỏa đại thụ ngã xuống mà những chém ngã đó cây cối rất nhanh bị đưa vào trong đại doanh bị dùng để chế tắc công thành cơ lớn vũ khí đã kiến tạo hảo công thành xe liền có hơn mười không nhiều còn có số lượng c à n g nhiều xe bắn đá thú tộc liên quân bày ra trận thế như vậy đối với an qua lạc cứ điểm là tình thế bắt buộc lê -ê -ê -ê -ê đang lúc tả nghị quan sát thú tộc đại doanh thời điểm đột nhiên không chúng xuất hiện mấy cái điểm đen điểm đen nhanh chóng mở rộng rõ ràng tất cả đều là cùng tả nghị dưới thân đồng dạng dịp phần cười những cái này dịp phân là sư tộc kỵ sĩ sư tử đầu là bọn họ tối tươi sáng do nét cùng tổ tiên đặc thù sư tử nhóm nhanh chóng hướng phía tả nghị xuống lại qua giữa lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý cự ly gần hơn dịp phần kỵ sĩ nhóm phát hiện tả nghị là nhân tộc bọn họ không cần nghĩ ngợi địa phát động công kích vèo vèo vèo ba người dịp phần kỵ sĩ tự phương hướng bất đồng hướng phía tả nghị đồng thời ném ra ném lao sư tử đám người lực lượng rất mạnh ném suất ném lao phá không khẽ kêu tràn ngập uy hiếp cảm giác qua trong dây lát bắn đến tả nghị phía trước bọn họ ném ném lao chính xác rất cao hơn nữa phân công rõ ràng có chạy tả nghị mà đến có thì nhắm ngay tả nghị dịp phần muốn chơi một b à bắt người trước hết phải bắt n g ư ờ i chiêu số nhưng mà tại tả nghị dưới sự k h ô n g chế dịp phần đột nhiên vũ cánh phóng tới càng cao không khó khăn tránh được tất cả đánh lén ba chi lực đạo mười phần ném lao toàn bộ thất bại không đợi dịp phần kỵ sĩ nhóm phục hồi tinh thần lại tả nghị lập tức còn lấy nhan sắc hắn dùng ba chi thép ném lao tới lui kính ba người dịp phần kỵ sĩ chương sáu trăm linh chín lộ gìn suy suy suy ba chi màu xanh đen thép ném lao đồng thời k í c h sạn g kim loại thương thể cùng không khí phát sinh cực kỳ kịch liệt xung đột hô hấp giữa biến thành một đạo nóng bỏng diễm lưu lướt qua trời cao từ trên xuống dưới địa động mặc ba người thu tộc không kỵ sĩ tính cả bồi ọ họ n phần.、Ba、người dịp phần kỵ sĩ tại trong chấp mắt mất đi sinh mệnh, chấp cưới các tại đi dịp dịp Ba kỵ sĩ mắt mất đ n g t h ờ hướng mặt đất rơi xuống, bỏ ra thảm thiết nhất giá lớn. Không tinh lớn. xuống, bên trong nguệ, giá mặt đất rơi ra bỏ là kỵ kỵ sĩ sĩ dưỡng ị p phần tinh tinh càng nguệ trong nguệ, kỵ sĩ lại càng là t ơ đương với lam tinh thế giới Vương n Tinh Công. g Giới ư với Bài Phi、công. Bồi Lam Thế d một người dịp phần kỵ sĩ muốn trả giá thành phẩm so với bồi dưỡng một người vương bài phi công cao hơn suất không ít cường đại t h u tộc cũng không có rất nhiều số lượng dịp phần kỵ sĩ lam tinh có cái thuyết pháp là một người phi công bồi dưỡng thành phẩm tương đương với bản thân thể trọng hoàng kim tiệc dịp phần kỵ sĩ cần vài lần thậm chí mười mấy lần thể trọng hoàng kim tài năng trồng chất xuất r a mà tả nghị đánh chết những cái này thân giá cao ngang dịp phần kỵ sĩ tiêu hao vẹn vẹn chỉ là ba chi giá trị tối đa hơn mười khối thép đồng dạng thép ném lao h ã n tại không gian chỉ hoàn trong tồn tại mấy vạn chi ô thú tộc trong đại doanh truyền gia trầm thấp tiếng kèn càng nhiều dịp phần thăng lên thiên không nhưng những cái này cái dịp phần kỵ sĩ cũng không có lập tức hướng tả nghị đánh tới mà là cẩn thận địa ở trên đại doanh phương triển khai t r ậ n thế tả nghị nhìn lướt qua khống chế lấy cái dịp phần bay về phía an qua lạc cứ điểm an qua lạc cứ điểm tường thành đằng sau đứng sừng sững lấy không ít tiện tháp cùng v ọ n g lâu sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới thành bên trong thủ vệ quân cảnh giác cảnh báo tiếng kèn liên tiếp bố trí ở trên tường thành cự nỏ két kẹt két kẹt trên mặt đất dây cùng từng nhánh thô to sắc bén tên nỏ chỉ hướng thiên không bao phủ an qua lạc cứ điểm phòng hộ ma pháp trận chỉ có thể ngăn cản pháp thuật công kích đối với vật lý đả kích là bất lực đương nhiên cũng không cách nào ngăn cản không kỵ đ ư ợ kích những cái này cao tầm bắn cự n ỏ muốn chính là nhét phòng không chủ lực vũ khí nhưng tả nghị cũng không phải đ ị c h nhân h á n phi chống đỡ an qua lạc cứ điểm trên không lập tức đem dịp phản thu vào tạp ni đạt chi trường phảng phất như lưu tinh rơi xuống bang bang hai mũi kích phát tên n ỏ tất cả đều bắn cái không Phanh! tả nghị đáp xuống cứ điểm trên tường thành dưới chân g dẫm đạm nham khối nhất thời xuất hiện mật như giống mạng nhạy khẽ n ư ớ c n g ư ờ i là người nào hơn mười danh võ trang đầy đủ cứ điểm thủ vệ quân chen chúc mà đến ngoài mạnh trong yếu mà đem tả nghị bao bọc vây quanh tuy bọn họ kiệt lực biểu hiện ra dũng manh hung hãn g á n g dấp nhưng kính nể ánh mắt của kinh khủng còn là bại lộ tâm tình của nội tâm tả nghị cưới cái dịp phân mà đến những cái này thủ vệ quân võ sĩ hoàn toàn không biết hắn mới vừa rồi là như thế nào đem dịp phần thay đổi không có nhưng từ cao như vậy không chung nhảy dụng hạ xuống sau khi hạ xuống bình yên vô sự thực lực cường đại hiển nhiên không phải là bọn họ có khả năng chống lại mà để cho bọn họ thoáng cảm thấy an tâm chính là tả nghị cũng không phải thú tộc bộ dáng ta là tả nghị tả nghị dùng sở xì ếu lời nói hồi đáp tới từ đại hạ ta là tới trợ giúp an q u a lạc tuy tả nghị không có đã học sở xì ếu lời nói nhưng hắn có chứa đến từ thí luyện không gian ma dụ loại này có thể khiến ngôn ngữ không thông hai bên tự do giao lưu thực vật dễ cây tại man hoang thế giới đồng dạng có thể phát huy tác dụng tả nghĩ lúc trước cho người dẫn đường cùng mình từng người phục dụng một mai cao phẩm chất ma dụ bởi vậy nắm giữ cái này ngôn ngữ đại hạ người sơ s、si、ị các võ sĩ hai mặt nhìn nhau tuy bọn họ cũng không có v ư ơ n g l ò n g cảnh giác thế nhưng chỉ hướng tả nghị vũ khí đều lệ đề xuống tả nghị móc ra một khối huy chương đồng ném cho cự ly chính mình người kia gần nhất võ sĩ đây là của ta tín vật cái này đổ vật là ói đi cho tả nghị dùng để chứng minh thân phận của hắn người kia sở s ỉ ễu võ sĩ vội vàng tiếp được huy chương đồng sắc mặt lập tức thay đổi các hạ xin chờ một chút huy chương đồng phía trên điêu khắc có vương tộc huy chương hắn coi như là chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua heo chạy đường minh bạch trong đó phân lượng chỉ là cấp bậc của hắn quá thấp căn bản không có tư cách vào đi xử lý cần hướng thượng cấp tiến hành báo cáo không có việc gì tả nghị vây vây tay đứng đại đợi trên tường thành nhìn ra xa nơi xa thu tộc đại doanh. Hắn không có chờ đợi rất lâu, vẹn vẹn ở thu tộc rất phút, một ra chờ chỉ xa xa qua lâu, có mấy vị sĩ quan cao cấp dẫn nhân vội vàng vội cung h thành. nghị hạ. ạ Tạ y tới tường thành. Nghị các、hạ. Sĩ q a cao cấp c u n kính địa hướng t ạ nghị thi lễ một cái cảm kích nói chúng ta đã nhận được vương đô thông báo không nghĩ tới ngài nhanh như vậy đã tới rồi cảm ơn ngài đến đây trợ giúp an qua lạc ngài ân đức chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không quên nói xong lời cuối cùng vị này quan quân thanh âm đều nghẹn ngào hiện giờ an qua lạc cứ điểm lâm vào thú tộc đại quân lớp lớp vòng vây đã đã trở thành tử đ i ể a tuy thú tộc còn không có phát động chân chính công kích nhưng sợ hãi cùng tuyệt vọng tâm tình tại cứ điểm bên trong vô pháp ngăn chặn địa lan tràn lần này tới tập kích địch nhân thật sự là quá cường đại an qua lạc cứ điểm đối mặt vấn đề không phải là có thể hay không thủ được mà là có thể thủ thời gian bao nhiêu sụp xuống kết cục không thể tranh né mà đối mặt thú tộc chiêu hàng cứ điểm nội bộ lại càng là nhân tâm di động thủ vệ quân sĩ khí vô cùng xa suốt đủ tình huống như thế tả nghị độc thân đến đây trợ giúp chứ không nói chuyện hắn có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng vấn đề chỉ là phần này dũng khí cũng đủ để làm cho người ta cảm phục muốn biết rõ tả nghị cũng không phải là sở xỉ u người hắn căn bản không có vì sở xỉ ở quên mình phục vụ nghĩa vụ để cho người này sĩ quan cao cấp kích động chính là tả nghị là một vị c h ấ n quốc cấp cường giả hắn đến cho dù vô pháp cải biến địch ta ở giữa mạnh yếu so sánh đối với thủ vệ cứ điểm mọi người mà nói cũng là thật lớn ủng hộ không cần k h á c h khí t a n g h ị nói dẫn ta đi gặp lộ dìn pháp sư sơ x ỉ đều vương quốc ở trên bên ngoài có được ba vị c h ấ n quốc cấp cường giả trong đó một vị đã vẫn lạc ở bản thạch cứ điểm một vị trước mắt tọa c h ấ n vương đô mà vị thứ ba lộ dìn pháp sư ngay tại an qua lạc cứ điểm nếu như không có vị này cao tháp đại ma đạo sư an qua lạc cứ điểm liền đối chống đỡ thu tộc liên quân một kia khả năng cũng không tồn tại một vị đại ma đạo sư dựa vào trung khu cao tháp cùng cỡ lớn phòng ngự ma pháp trận đủ khả năng phát huy ra lực lượng là đáng sợ thú tộc thú thần kỵ sĩ cũng tương đối kiêng kỵ lộ dỉn pháp sư quyết tử phản kích lực sát thương cho nên không có lập tức đánh an qua lạc cứ điểm chính là bởi vì lộ dỉn pháp sư tồn tại như thế trọng yếu cho nên tuy hắn cũng không phải an qua lạc cứ điểm thống soái chân thực lực ảnh hưởng so với thành vệ quân thống soái càng cao tạ nghị cần hiểu rõ càng nhiều thú tộc liên quân tình huống tìm lộ dỉn pháp sư là sự chọn lựa tốt nhất mời đi theo ta tại người này thủ vệ quân sĩ quan cao cấp dưới sự hướng dẫn tả nghị đi tới an qua lạc cứ điểm trùng khu cao tháp gặp được quản lý cao tháp đại ma đạo sư lộ dìn xê xi vị này đại ma đạo sư đã vô cùng g i à n ua tóc dài màu trắng rũ xuống tới trên bờ vai khuôn mặt nếp may như là da bị nẻ vỏ cây cấp nhân lấy yếu đối cảm giác nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ sáng ờ i gây yếu trong thân thể phảng phất tẩn chứa vô tận năng lượng lại để cho người không dám có chút khinh thường chương 6 á u chém đầu tà nghị đáp lễ nói lộ dìn đại sư k h á c h khí cao giai pháp hệ chức nghiệp giả thường thường đều là ngôn ngữ đại sư nắm giữ một môn tân ngôn ngữ ô n n g đối với bọn họ mà nói thật là sự tính đơn giản thân là đại ma đạo sư lộ dìn sệ xì、si、có thể nói một ngụm lưu loát đại hạ lời nói rất bình thường lộ dịn vì tả nghị giới thiệu đứng ở bên cạnh hắn một người trung niên kỵ sĩ vị này chính là an qua lạc thủ vệ quân thống soái sở cốt hầu tước tả nghị các hạ ngại khỏe tả nghị cùng đối phương nắm tay xin chào sở cốt hầu tước vị này thủ vệ quân thống soái thân hình cao lớn khôi ngô thần cho rất là kiên nghị nhưng không che giấu được trong đôi mắt lo lắng mọi người vây quanh bàn tròn sau khi ngồi xuống lộ dịn sẽ si để mình học đồ đưa lên nước trà hắn cảm thán đ ị a nói với tả nghị tả nghị các hạng ngài không nên tới lộ d ì n sẽ si đối với tả nghị là có sở h i ể u rõ hắn đã từng xem qua tả nghị tại long thành cứ điểm trận chiến ấ y quyết đấu lang thần kỵ sĩ cương cổ pháp thuật hình ảnh ghi lại biết tả nghị thực lực phi thường cường đại nhưng vị này đại ma đạo sư cũng không cho rằng có tả nghị gia nhập an qua lạc cứ điểm liền có thể đối kháng thu tộc liên quân muốn biết rõ b ạ hùng huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc liên hợp lực lượng vượt xa đánh long thành cứ điểm làng tộc quân đoàn người sau vẹn vẹn chỉ có được một vị thú thần kỵ sĩ tại đỉnh cấp chiến lực thượng sai có qua xa tà nghị đến có lẽ có thể cho thu tộc liên quân mang đến càng lớn thương vong nhưng này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa dĩ nhiên đối với tại tà nghị độc thân trợ giúp hàn qua lạc hành vi lộ dịn xệ xì như cũ hết sức kính nể cùng cảm kích có lẽ a tà nghị cười cười hỏi lộ dịn đại sư n g ư ơ i biết lần này thú tộc vì cái gì muốn tiêu diệt vòng sở xì đều sao bao gồm sở xì ở trong nhân tộc tam đại vương quốc tại man hoang đại lục thuộc về tiểu thế lực một mực bị thú tộc cùng tinh linh tộc gáp bách tại đại lục một góc c h i địa không thể động đậy thú tộc cùng tinh linh tộc là trời sinh đối thủ cả hai lực lượng tương đương tam đại vương quốc tài năng ở trong kẽ hở cầu được sinh tồn mặt khác tam đại vương quốc tuy thực lực nhỏ yếu trấn quốc cấp cường giả cũng có hai vị số con thỏ ép còn muốn cắn người bởi vậy vương quốc thú tộc xung quanh bộ lạc tuy thường xuyên tập kích quấy dối nhưng chưa bao giờ phát động qua như thế quy mô chiến tranh lần này bạo hùng huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc rõ ràng là chạy diệt quốc mà đến l ô d ì n sệ xì do dự một chút t h ấ p giọng hồi đáp ta được đến một chút cao tháp chuyển tới tin tức lần này thú tộc liên quân phát động chiến tranh là bởi vì bọn họ lấy được thú thần k è m bạc s sở truyền đạt thần dụ thú thần kèmpass là sở hữu thu tộc cộng đồng tín ngưỡng thần linh thần sở truyền đạt thần dụ không có bất kỳ thú tộc có can đảm cãi lời tàng h ị n h ư mày thú thần thật sự tồn tại tàng h ị biết cái gọi là thần linh kỳ thật là cao danh sách sinh mạng thể man hoang thế giới cùng làm tinh thế giới đồng dạng tối cao giai vị là án phạ cũng chính là cái gọi là c h ấ n quốc cấp cường giả mà thú thần nếu như tồn tại khẳng định như vậy có được lấy càng cao giai vị thú thần hẳn là tồn tại lộ d ì n xét xì ý vị thâm trường nói bất quá giống như là tinh linh tri thần đồng dạng nó hẳn là tại vị diện khác hiện tại không chỉ là chúng ta sở s ỉ ở, ở âu á cùng lục dày đặc đồng dạng gặp phải thú tộc quân đoàn uy hiếp sơ cốt hầu tức mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói bọn chúng ta đợi không đến bọn họ trợ giúp tà nghị gật gật đầu hắn đang suy tư thú tộc hoặc là nói thu thần kèm a t phát động đối với nhân tộc toàn diện chiến tranh mục đích chỗ tà nghị suy đoán này rất có thể cùng man hoang thế giới cùng l à m tinh thế giới dung hợp có quan hệ pháp tác đang tại phát sinh biến hóa hai cái thế giới dung hội dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng tương lai tân thế giới đến cùng hội là cái gì bộ dáng dù cho hắn cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác thú thần kèm hát ý đồ phá hủy man hoang thế giới n h â n tộc chỉ sợ là phòng ngừa chu đáo cử chỉ mà nếu như hắn đoán được không sai vậy lần này sẽ tới đúng rồi không có liên quan tà nghị lạnh nhạt nói có ta là đủ rồi lộ gì đại ma đạo sư cùng sở c ố t hầu tức đồng thời kinh ngạc kinh sợ người sau thiếu chút nữa có để cho cái c ầ m chặt khớp tà nghị khẩu khí thật sự quá lớn lớn đến để cho hai người cảm giác vớ vẩn trình độ cái gì gọi là có ta là đủ rồi chẳng lẽ một mình hắn có thể ngăn cản bảy mươi vạn thú tộc đại quân cùng bảy vị trở lên thú thần kỵ sĩ bọn họ cũng không nên nói tả nghị khoác lác chỉ là ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái tả nghị rất rõ ràng hai người ý nghĩ hắn không có giải thích cái gì mà là hỏi lộ gìn đại sư ta cũng cần thú tộc liên quân nhất là về thú thần kỵ sĩ tình báo chuẩn xác nghe được tả nghị yêu cầu lộ gìn thần sắc trở nên nghiêm túc vị này đại ma đạo sư trầm ngâm một chút đ ỗ n g nhiên giơ tay lên trong cầm lấy pháp trượng chỉ hướng b à n tròn trung ương sau một khắc một đạo tinh tế chùm sáng tự trượng tiêm k í c h sạn vô thanh vô tức địa văn trung bóng loáng mặt bàn nhất thời va chạm ra một vòng nhàn nhạt, nhạt ngân bạch sắc cồn u sáng hào quang nhanh chóng ánh sáng phật phồng sơn mạch bình nguyên sông ngòi cứ điểm ở trên mặt bàn nhanh chóng hiện ra sở bậy biện ra rõ ràng chính là an qua lạc cứ điểm cực kỳ xung quanh cảnh tượng giống như là cao nghĩ mô phỏng thật sự toàn bộ tin tức hình chiếu ngay sau đó bên trên bình nguyên xuất hiện thú tộc đại doanh cảnh tượng đến không hết điểm đỏ lan tràn xem ra rậm rạp chẳng chịt nhìn mà giật mình tà nghị nhìn xem không khỏi sờ lên cái cảm bộ dạng này tinh diệu pháp thuật xa bàn để cho hắn ý thức được man hoang thế giới cao tháp pháp sư sở nắm giữ kỹ thuật trình độ so với chính mình trước kia phán đoán cao hơn nữa những cái này điểm đỏ hiển nhiên đại biểu cho địch nhân bao nhiêu điểm đỏ chính là bao nhiêu địch nhân mượn này có thể chuẩn xác địa suy đoán ra thu tộc số lượng mà ở tất cả điểm đỏ có bảy điểm vô cùng bắt mắt ngôi sao cùng tháng sáng khác nhau nay bảy chính là t h u tộc thú thần kỵ sĩ lộ gì đình chỉ thi pháp chỉ vào điểm đỏ nói trong đó bao gồm huyết sư bộ lạc sư thần kỵ sĩ lệ ổng nghe được cái tên này sơ c ó sắc mặt của hầu tức có chút tái nhợt sư thần kỵ sĩ lệ ổng có thể nói là sở xì đểu vương quốc các ngộng vị này thu tộc c h ấ n quốc cấp cường giả thực lực cường đại tính tình hung bạo vương quốc tây cương quân đoàn quân đoàn trưởng hờ đợ chính là bị kia đánh chết hờ đợ là sở s ỉ đều ba vị c h ấ n quốc cường giả nhất hắn bỏ mình đối với vương quốc là đả kích thật lớn tạ nghị đối với danh tự này không có, có cảm ó c giác gì hắn lực chú ý đều tại pháp thuật sa bàn quan sát sau một lát hỏi lộ dìn đại sư có biện pháp nào không để cho những cái này thú thần kỵ sĩ tụ tập lại một lượt hắn vừa rồi phát hiện bảy tên thú thần kỵ sĩ tồn tại ở bất đồng khu vực vị trí được chia rất tán lộ dìn nhất thời ngần người vì cái gì tả nghị dựng thẳng lên thủ trưởng làm cắt chém động tác vì chém đầu chương sáu trăm mười một mắc c u chém đầu tả nghị động tác vô cùng đơn giản nói chuyện n g ự a khí bình bình đạm đạm thế nhưng rơi vào lộ dịn pháp sư cùng s ở c ố t hầu tước trong mắt trong thai hai vị sở s ì đ ề u vương quốc nhân vật cao tầng toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên một cỗ khí lạnh sông thẳng chán phảng phất tả nghị thủ trưởng hóa đao c h ả m kích tại cổ họng của bọn hắn sắt cơ lành lạnh hàn ý bước nhân thân là đại ma đạo sư lộ d ì n tinh thần lực vượt xa sở c ố t hầu tước cho nên trước hết nhất thoát khỏi cỗ này không hiểu sợ hai ảnh hưởng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tả nghị các hạng à i là hướng đối với thú tộc liên quân áp dụng chém đầu chiến thuật sao chém đầu chiến thuật trong chiến tranh thuộc về thông thường thủ đoạn đặc biệt là tại cường giả hàng mạnh thế giới trong một chi linh hồn quân đội hạch tâm thường thường chính là thực lực tối cường thông x o á i đem gạt bỏ liền có thể trực tiếp đánh tan này chi quân đội thế nhưng đã minh bạch tả nghị ý đồ lộ dỉn pháp sư cùng sơ cốt hầu tức có cảm giác đến khó có thể tin thú tộc tam đại bộ lạc liên quân tổng cộng có bảy vị sư thần kỵ sĩ mà thôi phương cũng chỉ có hai vị cho dù muốn áp dụng chém đầu chiến thuật tiêu diệt từng bộ phận chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất sao tả nghị c ư nhiên ghét bỏ bảy vị sư thần kỵ sĩ phân tán muốn lộ dỉn nghĩ biện pháp để cho bọn họ tụ tập đến một chỗ đây là cái gì thao tác hai người hai mặt nhìn nhau một đầu sương mù sơ cốt hầu tức ho khan một tiếng nói tả nghị các h ạ tả nghị giơ tay ngăn cản hắn nói tiếp ánh mắt nhìn hướng lộ d ị n lộ d ị n cao chặt lông mày lâm vào suy tư bên trong hắn cũng không cho rằng tả nghị là điên rồi nghị không ra muốn đi chịu chết tại trước mắt vô cùng ác liệt tình thế hắn căn bản nghị không ra đối phó thu tộc liên quân biện pháp kia vì cái gì muốn phản đối tả nghị ý nghĩ dù sao đều là chết sao không còn nước còn t á t có thể trở thành đại ma đạo sư lộ d ị n chỉ số thông minh cùng tình thương đều là rất cao hắn lập tức làm ra quyết định tả nghị các hạ ta nghĩ ta có thể thử nhìn một chút rất tốt ta nghĩ mỉm cười gật đầu để cho chúng ta một chỗ chấm dứt trận chiến tranh này a m a n g đêm từ từ hàng lâm điểm một chút đầy sao ở trên trời lập lọe vô biên hắc á m bao trùm an qua lạc cứ điểm cùng thú tộc liên quân đại doanh ma pháp trận chế tạo làm ra phòng ngự khe hở càng thêm dễ làm người khác chú ý như là một ngụm trong suốt chén lớn cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ cứ điểm thú tộc trong đại doanh đốt lên từng đống, đống lửa vô số thu tộc vây quanh đống lửa chia sẻ bọn họ bữa tối nông đậm nướng mùi tỏ khắp ở trên bình nguyên đối với an qua lạc cứ điểm áp lực cùng yên tĩnh thú tộc trong đại doanh bầu không khí muốn náo nhiệt ồn ào náo động quá nhiều hơn mười vạn thú tộc chiến sĩ tâm tình cao ngang bọn họ đại khẩu cắn xé lấy có chứa tơ máu thịt nướng hưng ơ phấn mà đàm luận công p h á an qua lạc cứ điểm chuyện sau đó đối với t h ú tộc mà nói nhân tộc là dư lấy dư đoạt đối tượng là gian ngân bắt người cướp của mục tiêu là trong mâm trên bàn cơm thịt lần này bạo hùng huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc tổng cộng tập kết 70 vạn liên quân mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là cực kỳ kinh người số lượng cho nên nhưng phàm là có phần đầu góc thu tộc đều minh bạch đối với an qua lạc cứ điểm vây khốn là không thể nào đáng kể thời gian dài ngày mai hoặc là hậu tiên một hồi kịch liệt công thành chiến liền đem khai hỏa mà thú tộc chiến sĩ cũng không sợ hãi chiến đấu bọn họ khát vọng máu tươi cùng tàn sát trong tay chiến phủ sớm đã khát khao khó nhịp ô đột nhiên châm thấp tiếng kèn từ xa mà đến gần truyền vào đến sở h ư u thu tộc chiến sĩ trong l ô thai còn kèm theo ầm ầm tiếng chống trận để cho đại địa đều hơi bị run nhẹ nhẹ thú tộc các chiến sĩ n h a u n h a u đứng lên bọn họ đình chỉ nói dỡn cùng đi ăn cơm hướng phía thanh n â m truyền đến phương hướng nhìn lại an q u a lạc chỗ này sở xỉ đ ề u vương quốc cứ điểm xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc biến hóa bao phủ cứ điểm ma pháp vòng phóng ra vô cùng sáng n g ờ i hào quang đem bao gồm trung khu cự tháp ở trong công trình kiến trúc toàn bộ cho che đậy phát sinh chuyện gì vấn đề giống như trước tại thú tộc các chiến sĩ trong đầu h i ệ n hiện lên bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau tất cả thú tộc liên quân đại doanh đều đã bị kinh động huyết sư bộ tộc v u a sư tử kim trướng đang cứ ngồi ở trên vương toạ cùng tâm phúc thủ hạ mở tiệc vui vẻ huyết vua sư tử lệ ổng thần sắc vương tụ v ô n g xuống trong tay kim tôn vị này huyết sư bộ lạc đệ nhất cường giả dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn cánh tay so với bên cạnh t h ỏ tộc thị nữ eo cũng còn muốn càng thô sư miệng rộng rãi mùi a n h mắt sáng lời vị này đại tắc mãn xa màn g thì l thảo tụng niệm vài câu tối nghĩa chú ngữ thủy tinh cầu lập tức sáng lên lập tức ở trong kim trướng ương phóng làm ra một bộ quang ảnh hình ảnh sở biểu hiện rõ ràng chính là an qua lạc cứ điểm ồ thủy tinh cầu phóng xuất hình ảnh để cho áo bảo hồng đại tắt mãn xa m ạ n n g t người n nói lộ dịn x ệ xì muốn làm cái gì tương đồng man hoang đại lục đỉnh cấp người làm phép huyết sư đại tắt mãn xa m ạ n đối với c h ấ n thủ an qua lạc cứ điểm lộ dịn đại ma đạo sư cũng không lạ l ắ m cảnh tượng trước mắt cho thấy lộ dịn x ệ xì đang tại toàn lực kích phát an qua lạc cứ điểm phòng ngự ma pháp trận uy lực đem chỗ này cỡ lớn pháp trận mức năng lượng tăng lên tới tối cao t ầ n g thứ này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường t h a n h thị phòng ngự ma pháp trận ỉ lại tại kiến tạo tại t r u n g khu cao tháp dưới mặt đất năng lượng chỉ tài năng vận hành một khi mở ra sử dụng liên tục không ngừng địa rút ra năng lượng trong ao tổn trữ pháp lực năng lượng tới duy trì vận chuyển loại này tiêu hao là rất lớn dưới tình huống bình thường t h a n h thị phòng ngự ma pháp trận đều là đóng chỉ có gặp được từ bên ngoài đến uy hiếp mới có thể mở ra nhưng hội xem uy hiếp đẳng cấp mà thiết lập phòng ngự mức năng lượng tận khả năng địa giảm b ấ t năng lượng chỉ tiêu hao cho đến hiện tại t h ú tộc liên quân cũng không có hướng an qua lạc cứ điểm phát động toàn diện công kích thú tộc tắt mãn x à m ạ n nhóm lại càng là án binh bất động quản lý trung khu cao tháp lộ dìn sệ xì đột nhiên đem phòng ngự ma pháp trận mức năng lượng nói đến cao cấp nhất để cho hắn cũng là vô cùng buồn b ự c là có thể lượng chỉ quá vẹn toàn cần phải tiêu hao hết một ít còn là huyết sư đ ạ i tắt mãn x à m ạ n ngửi hấp đến một cỗ nồng đậm âm hưu hương vị cái thứ nhất giả thiết là căn bản không thể nào hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho huyết vừa sư tử lễ ổng cũng làm ra chính mình phán đoán lộ gìn sệ xì、si、có khả năng đang tiến hành loại nào đó cỡ lớn ma pháp thí nghiệm hoặc là muốn phá vòng đây hả lệ ổng t h ầ n sắc nhất thời trở nên dữ tợn muốn chạy với tư cách là tam đại bộ lạc liên quân thông soái nếu như tại mỹ mắt phía dưới để cho lộ gìn sệ xì、si、đại ma đạo sư trốn thoát mất vậy đối với hắn ở trong thú tộc hy vọng không thể nghi ngờ là một lần đả kích đây là huyết vua sư tử lệ ổng căn bản vô pháp dễ dàng tha thứ đấy Hướng chương i chiến giọng trận tranh trí thu thần phát trầm quát, này còn động. ổng n cao chỉ dựa là vào Lệ ý má i lập tức t h ô báo s ả n cùng nhanh nạ bọn nhanh. rời tới, chạy chạy họ lẹ h u ế t r t m ã n xà mười n hắn gật gật đầu, hắn ra gầy tay gầy còm p h ả i đ ặ tiên t ạ thủy tinh thông i cầu, câu l lễ ạ c cái khác kỵ 612, tiên kỵ thu thần Trường sĩ. 612, l hậu binh bọn họ bắt đầu tập trung l ô di n trầm giọng nói ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước ma pháp sa bàn sa bàn sáu khỏa bắt mắt điểm đỏ đang hướng phía một cái đỏ thấm điểm nhanh chóng tụ hợp rất nhanh tụ tập ở bên trên vị trí cùng một cái sơ cót hầu tức cắn răng nói vậy là huyết vua sư tử trướng sư thần kỵ sĩ lệ ổng lều lớn tà nghị gật gật đầu lộ dịn sệ xì、si、không hổ là cao tháp sư sử dụng biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu nói trắng ra là chính là đánh rắn động cỏ cố ý làm ra cái trận chiến lớn tới để cho đối thủ nghi thần n g h i quỷ khiến cho phân tán thu thần kỵ sĩ hội tụ đến một chỗ tiến hành trao đổi nay kỳ thật rất bình thường bởi vì đối với thu tộc tam đại bộ lạc liên quân mà nói an qua lạc cứ điểm giống như là vây ở cạm bẫy con mồi tối đa trả giá một chút giá lớn là có thể nuốt luôn đến trong bụng hiện tại con mồi đột nhiên xuất hiện cực kỳ khác thường tình huống đám thợ săn tự nhiên muốn thương lượng một chút bảy tên thu thần kỵ sĩ phân thuộc tam đại bộ lạc phân biệt nắm giữ lấy bảy mươi vạn liên quân bọn họ là người xâm nhập hạch tâm cùng linh hồn chỗ nếu như có thể đem nhất cử c h é m giết như vậy an qua lạc cứ điểm phải đối mặt tác liệt cục diện đem nhất cử thay đổi nhưng điều này có thể sao l ô dỉn sư cùng sờ c ố t hầu tức ánh mắt đồng thời nhìn về phía tả nghị hiện tại tả nghị yêu cầu đã hoàn thành vậy hắn như thế nào đi xong thành trạm thủ hành động đâu này chờ một chút gặp lại tả nghị không có nhiều lời nói nhảm cất bước đi tới bệ cửa sổ phía trước hắn tự tay đẩy ra cửa sổ đ ố n g dưng v ọ t người nhảy ra ngoài người trên không trung quang minh chi dực rồi đột nhiên triển khai tại sau lưng thôi động tả nghị hướng về t h ú tộc đại doanh cực nhanh mà đi trong khoảng khắc tả nghị đem tốc độ của mình tăng lên tới gấp hai vận tốc cấm thanh đảo mắt liền đến huyết vua sư tử trướng trên không tả nghị tốc độ thật sự quá nhanh cộng thêm màn đêm yểm hộ cho nên thu tộc trong đại doanh sẻn chỉ không có một cái phát hiện hắn xâm nhập trên thực tế thu tộc liên quân đại doanh căn bản cũng không có phòng chém đầu chuẩn bị thú thần kỵ sĩ thực lực bản thân đủ để cam đoan bọn họ sẽ không bị đơn giản địa ám toán hoặc là ám sát mà với tư cách là một người đã từng tham gia qua hơn trăm lần vị diện thế giới xâm lấn chiến tranh kỵ sĩ tả nghị chấp hành quá nhiều lần chạm thủ hành động khóa chặt mục tiêu hắn căn bản không cho địch nhân phản ứng chút nào thời gian tự không t r u n g cao tốc rơi xuống tả nghị trong chớp mắt giải khai d à y đặc lều vải đáp xuống huyết vua sư tử trong trướng tại huyết vua sư tử lệ ổng triệu hoán sáu người thú thần kỵ sĩ vừa mới tại vương trong trướng tụ tập đang ngồi hạ xuống thương lượng như thế nào ứng đối an qua lạc cứ điểm mới xuất hiện dị trạng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thậm chí có người dám trực tiếp xâm nhập đến nơi đây nhưng bao gồm lệ ô n g ở trong thú thần các kỵ sĩ phản ứng cực nhanh cảm thấy được nguy hiểm nháy mắt lập tức rút ra vũ khí hoặc là lực ngưng tụ lượng nhưng mà so với sớm có chuẩn bị tả nghị bọn họ còn là chậm một chút hai chân còn không có d ẫ m rơi xuống trên mặt đất tả nghị liền giơ lên cánh tay trái kích phát trên cánh tay đ e o á không chiến khí ông cùng với một tiếng trầm thấp chân ê ơ mắt thường không thể nhận ra b a động lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trong chớp mắt bao trùm tất cả huyết vua sư từ trướng đem bên trong sở hữu thu tộc tất cả đều bao phủ ở trong bảy tên thu thần kỵ sĩ cùng với huyết sư đại tắt mãn x à m ạ n nhất thời cảm giác trước mắt thế giới xuất hiện kịch liệt vặn bẽo biến hóa hết thể đều trở nên mông n g ô n g lung, lung lung vô cùng không chân thực mà một cô bái không ai có thể ngự lực lượng gia tăng tại thân lệ ổng đều thu tộc không khỏi hoảng hốt sau một khắc bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên đang ở một cái kỳ dị không gian bốn phía toàn bộ đều trắng xóa một mảnh phảng phất đưa thân vào vân hải trí thượng năm chặt pháp t r ư ở n g huyết sư đại t ắ t mãn x a m ạ n nghẹn ngào nói á không gian truyền thống ba ba hắn vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên bảy tên thu thần kỵ sĩ cùng huyết sư đại t ắ t mãn x a m ạ n đồng thời hướng phía thanh em truyền đến phương hướng nhìn lại nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối t a nghị mỉm cười dùng sợ si êu lời nói nói các vị hảo rất hoang thu tộc có thông dụng t h ú ngữ nhưng hắn không hiểu cứ việc nội tâm chấn động vô cùng thu thần các kỵ sĩ còn là biểu hiện ra chấn quốc cấp cường giả xứng đáng tố chất bọn họ nhanh chóng x u ố n g lại đến lệ ổng bên người kết thành trận thế đồng thời đem huyết sư đại t ắ t mãn xả m ạ n chặt chẽ địa bảo vệ tuy cảm giác rất bất khả tư nghị nhưng những cái này thú thần kỵ sĩ cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là sợ hãi từng cái một hướng về phía tả nghị nhìn chằm chằm trong đôi mắt lộ ra khát máu sắt ý bọn họ không tin mình một phương bảy tên thú thần kỵ sĩ cộng thêm một vị đại t ắ t mãn xả m ạ n trả lại không đối phó được một cái nhân tộc nhưng huyết sư đại t ắ t mãn xả m ạ n lại không có lạc quan như vậy hắn gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị đồng dạng dùng s ở xì y ế u lời nói hỏi ngươi là ai tên gọi là của ta tả nghị tả nghị hồi đáp ta đến từ long thành cứ điểm ngươi là đại hạ người lệ ố n g manh liệt về phía trước phóng ra bước nhanh nhấc lên nắm trong tay lấy dao hai lưới c h i ế n phủ đây là hắn tôi chân ái vũ khí đã từng chặt bỏ qua vô số đầu của đ ị c h nhân bình thường đều là tùy thân mang theo vị này huyết vua sư t ử hai con ngươi xích h ổng t h i ê u đốt lên bị nhục nhã n ộ diễm đến từ lam tinh siêu phàm giả đối với t h ú tộc căn bản không phải bí mật gì t h ú tộc trả lại bắt làm tu binh lam tinh siêu phàm giả khai thác ra rất nhiều về lam tinh tin tức bọn họ đối với lam tinh có nồng nặc hứng thú nhưng là không có đem lam tinh người để vào mắt theo t h ú tộc lam tinh người cùng tam đại vương quốc nhân tộc không có cái gì khác nhau đều là bọn họ nô dịch trà đạp đối tượng cao ngang vua sư tử vô pháp dễ dàng tha thứ tả nghị vừa mới nhục nhã không sai tả nghị bỏ qua đối phương lựa giận nếu như vị này sư đầu thú tộc cũng hiểu sở xỉ ỉu lời nói kia đều có thể trực tiếp trao đổi ta là tới đàm phán đàm phán lệ ống như là đã nghe được cái gì vớ vẩn vô cùng sự tình h ắ n cuồng tiếu nói ngươi n g h ĩ như thế nào đàm phán rất đơn giản t a n g h ĩ bất động thanh sắc nói các ngươi rời khỏi sở xỉ ỉu vương quốc lãnh thổ đồng thời cam đoan trong vòng ba năm không được xâm lấn ta đây liền thả các ngươi trở về nếu có thể t a n g h ĩ thì nguyện ý cùng đối phương hòa đàm chém đầu kỳ thật là cuối cùng thủ đoạn bởi vì những cái này thú thần kỵ sĩ là man hoang thế giới cao cấp nhất tồn tại trên người của bọn hắn có thế giới chiếu cố cùng số mệnh đối với man hoang thế giới mà nói tả nghị là từ bên ngoài đến người xâm nhập nếu như hắn giết chết những cái này thế giới c h i tử kia tất nhiên sẽ gặp đến thế giới ý thức phản vệ lần trước tả nghị giết chết lang thần kỵ sĩ cương cổ cũng cảm giác được đến từ thế giới ý thức áp chế hắn hiện tại lẻ loi một mình không giống tại ạ xả ạt thế giới như vậy có quân đoàn cấp kỵ sĩ đồng bọn cùng vu sư tới chia sẻ hóa giải loại này vị diện tầng thứ phản vệ cho nên có thể sử dụng đàm phán giải quyết vấn đề hắn còn là nguyện ý thử một chút ha ha ha lệ ổng cất tiếng cười to vị này huyết vua sư tử đột nhiên hướng hướng tả nghị vung lên dao hai lưới chiến phủ hung hăng địa b ổ về phía đầu lâu của hắn tâm trí của lệ ổng k i ê n nghị cho dù gặp được địch nhân cường đại cũng sẽ không giao động chiến ý cho nên bất luận tả nghị nói cái gì cũng đừng nghĩ để cho hắn túi đầu khuất phục mà hắn vừa ra tay cái khác thú thần kỵ sĩ cũng đi theo phát động công kích chương 613, hàng duy đả kích tinh hồng huyết quang chiếu sang tất cả á không gian g i ã thú bản năng trực giác để cho huyết vua sư tử lệ ổng minh m ạ c h tả nghị là mình gặp được trước đó chưa từng có c ư ờ n g địch hắn căn bản vô pháp phán đoán tả nghị thực lực tầng thứ cũng không cho rằng cộng thêm sáu vị cùng cấp bậc thú thần kỵ sĩ liền có thể ổn ăn đối thủ cho nên đang chọn chọn xuất thủ nháy mắt hắn liền bạo phát toàn bộ huyết mạch lực lượng hướng về tả nghị phát ra một k í c h tối cường vị này sư thần kỵ sĩ thân hình rồi đột nhiên bành trướng toàn thân bộ lông cấp tốc tăng trưởng sừng rồng kết vặn vẹo cơ bắp nước vỡ màu đồng cổ ra thịt đỏ thấm máu tươi tự phá khai mở trong khe hở chảy ra trong chớp m ắ t hóa thành huyết vụ tỏ kháp bốn quả bỗng nhiên nô lên sắc nhọn r ă n g nanh đâm rách gương mặt của hắn để cho hắn nhìn lên vô cùng dữ tợn loại này vượt qua cực hạn bạo phát có thể nói thảm thiết đối với lệ ổng bản thân mà nói là một loại hậu quả nghiêm trọng tàn phá nhưng hắn cũng không có chút nào hối hận đem toàn thân lực lượng ngừng tụ tại huy xuất giao hai lưới bên trong chiến phủ nay một búa vô thanh vô tức vừa nhanh tới cực điểm sắc bén đến cực hạn màu vàng lợt búa thân mặt ngoài hiện ra mật như giống mạng nhện huyết xăm phá không tập kích ngọn gió thậm chí đối với không gian sinh ra ảnh hưởng chế tạo ra từng đạo vô kiên bất tồi khí nhận đơn giản trực tiếp dữ dằn phảng phất núi cao phía trước cũng có thể một búa chém đúng ra cái khác sáu người thú thần kỵ sĩ xuất thủ chậm một tia không có lệ ổng dứt khoát cùng tàn khốc nhưng bọn họ đồng dạng toàn lực ứng phó kích phát ra từng người thú hồn thần tượng tất cả trông rất sống động cự hùng hùng sư cùng ngân hồ giống hư không đồng thời hiện ra tại một ít thu thần kỵ sĩ khu động g i í t gào giống giận hướng hướng t à nghị n g thú tộc tu luyện thể gán ở man hoang thế giới riêng một ngọn cờ bọn họ thông qua đối với thu thần tín ngưỡng tới đạt được kích phát bản thân huyết mạch nguyên lực tài nghệ tiến tới có được lực lượng đáng sợ cương đại nhất thu thần kỵ sĩ được xưng là thu thần chiếu cấu người Huyết mạch những cái này thú thần chiếu cố người mình cũng không rõ ràng lắm bởi vì bọn họ trả lại chưa từng có một chỗ vây công qua một vị đối thủ nhưng đầu tiên hoàn thành đối với tả nghị đã kích cũng trên phải thực t h ầ tế tại rất hoang thu tộc bộ lạc đại t ắ t mãn xạ mạn là theo thu thần kỵ sĩ đồng cấp cái khác người sau là thú thần chiếu cấu người mà bọn họ thì là thú thần người phát ngôn cơ t r í cường đại người làm phép chỉ là không giống với thú thần kỵ sĩ khí tức phô t r ư ờ n g đại t ắ t mãn xả mãn sinh mệnh cùng pháp lực năng lượng giấu sâu ở trong cơ thể cho nên tại lộ d ì n mà pháp x a bản thượng vô pháp bày biện ra huyết vua sư tử lệ ổng vừa mới phóng ra bước chân huyết sư đại t ắ t mãn xả mãn liền l ạ g yên đã giơ tay lên bên trong cốt trượng khóa chặt tả nghị làm mục tiêu một hơi liên tục phóng ra bảy đạo pháp thuật sợ hãi suy yếu kích độc, mù quáng, chỉ trệ, cứng ngắc, hôn mù quáng, loạn. trì trệ, vì thế hắn liên tục dẫn nổ tay trái đeo bảy k h ó a cốt trâu lấy thực hiện nhanh nhất trong chớp mắt đa trọng thi pháp huyết sư đại t á t mãn x à mãn tự tin bất kỳ một vị c h ấ n quốc cấp cường giả liền ăn hắn bảy đạo chớ chú pháp thuật thực lực cùng sức chiến đấu đều đem suy yếu rất lớn cho dù tả nghị không giống bình thường cường đại cũng phải chịu ảnh hưởng cường giả quyết đấu chỉ trong gang tất thường thường chính là sinh tử có khác chỉ cần tả nghị phản ứng chậm một chút như vậy lệ ổng liền có thể chém xuống đầu lâu của hắn cái khác thu thần kỵ sĩ cũng có thể đánh nát thân thể của hắn mặc dù không có trực tiếp giao lưu nhưng vị này đại tắt mãn xa m ạ n cùng huyết v u a sư tử lệ ổng phối hợp có a n ý vô cùng nhưng mà để cho hắn vạn lần không ngờ chính là tất cả chớ chú pháp thuật rơi trên người tại tả nghị giống như là bùn nhập biển rộng không có kích thích bất kỳ gọn sóng cũng không có đối với tả nghị tạo thành bất kỳ ảnh hưởng điều này sao có thể huyết sư đại tắt mãn x à m ạ n kinh ngạc địa há to miệng ánh mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt ra đại não thiếu chút đáng cơ keng sau một khắc huyết vua sư tử lệ ổng huy xuất chiến phủ bị một bả màu lửa đỏ đại kiếm ngăn cản vô pháp tiếp tục đi tới nửa phần xích long kiếm lưỡi búa cùng mũi kiếm cứng đối cứng dao phong kích thích vô số hỏa hoa hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng hung hăng địa đụng vào nhau làm cho cả á không gian đều xuất hiện ba động vật mèo a lệ ổng thế công bị n h ụ trong cơ thể bạo phát huyết mạch lực lượng giống như là bị đập lớn ngăn cản hồng lưu vô pháp thổ lộ không tự chủ được địa phát ra thống khổ cùng tức giận gào thét. Frank! trúng ra ra ra trở bay của hắn, đưa bay khỏa bay xa. gian nghị lên bụng hắn, hắn nặng nghề mà đạp bay ra ngoài. ổng biến thành phun ra máu tươi, giống như khỏa thoát nòng súng đạn pháo bay ra hơn Thẳng đến bị á không gian biên giới che chắn ngăn bắn ngược rơi xuống đất, dĩ nhiên mất đi sức chiến Tà một thét tức tươi, thoát đất, mất mà gào màu giới pháo che khác bị Lệ lập em mở Mà cước sức cái đạp đạp đi đấu. rơi á dĩ trước sau tấn công trên người tại tả nghị lại bị rồi đột nhiên hiện ra một vòng kim sắc c u ồ n sáng cho bắn ngược đánh bay những cái này thú thần kỵ sĩ nhất thời như bị xét đánh mỗi cái sắc mặt trở nên ảm đạm thú hồn thần tượng cùng ý thức của bọn hắn có khẩn mật nhất liên quan nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn một khi lọt vào trọng thương vậy đối với thần hồn của bọn hắn cũng là thương tổn cực lớn tả nghị lạnh lùng cười cười trong tay xích long kiếm quét ngang từng đạo nóng bỏng kiếm khí tại quanh người hắn đan sen trong khoảnh khắc cắt ra tất cả thú hồn thần tượng Đem vẹn ô trôn lô vô tình trôn Sáu người thú thần kỵ sĩ đồng thời kêu thẳng thiết, ánh mắt, cái mũi, lô thai cùng trong mồm đồng thời toát ra máu tươi, vô lực địa héo ngã xuống đất. Tà nghị vừa mới chém chết không chỉ là thú hồn thần tượng, một thần người đồng ánh cùng đồng ngã xuống nghị không hồn còn bọn họ một bộ phận thần hồn. héo chém chỉ họ ra vùi. vừa v cái mũi, mới lại Sáu sĩ máu kêu kỵ địa mồm lực là bỡ bộ vẹn mấy giây bao gồm huyết vua sư tử lệ ổng ở trong bảy tên t h ú thần kỵ sĩ thú tộc tam đại bộ lạc linh hồn hạch tâm toàn bộ đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu hàng duy đả kích kinh khủng như vậy tà nghị cũng không có lập tức xuất thủ thu hoạch những cái này thú thần kỵ sĩ tánh mạng ánh mắt của hắn nhìn về phía duy nhất còn đứng lấy đại tắt mãn xà mạn giờ này khắc này huyết sư đại sắc mặt của tắt mãn xà mạn trắng sám tới cực điểm thế nhưng trong ánh mắt lộ ra vô cùng điên cuồng cùng dứt khoát hắn giơ lên cao cao c ố t trượng trong miệng thì thảo tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ sắc mặt lại nhanh chóng biến thành huyết hồng mà hắn nguyên bản liền vô cùng gầy yếu thân hình lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên khô cát trên mặt chút ít cơ bắp tiêu thất còn c làn rán xót lại làn da hả ặ t cốt, nhìn lên hết sức đáng sợ. Vị này thú tộc tắt tà nghị ánh mắt tương、đối. đột lấy lên này xương xà nhìn đáng mãn mạn cùng nghị ánh nhiên sức c đối, sợ. đại Vị người tà í n trong tay cốt trượng h h cả cốt tay t bạo nghị h phấn. Hả? một bột Tà đoàn n n h ư mày hắn không cho rằng vị này đại t ắ t mãn x a m ạ n là tại tuyệt vọng tự sát người sau cử động càng giống là hiến tế chương sáu trăm mười bốn thân chiến giang g i á c huyết sư đại t ắ t mãn x a m ạ n vừa mới bạo thành một mịn tả nghị trên cánh tay trái đeo á không chiến khí đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nứt r a vang dội nguyên bản bóng loáng mặt ngoài xuất hiện một đạo thật dài khe hở một cỗ mạnh mẽ lực lượng bên trong từ hư không oanh rơi xuống trong chớp mắt xuyên qua bình t r ư ớ n g không gian sau một khắc tả nghị nhờ vào á không chiến khí chế tạo tạo ra á không gian sụp đổ cái này giá trị xa xỉ trang bị cũng bị hư hao vô số mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống đất hắn và bảy tên thú thần kỵ sĩ đồng thời trở về chủ không gian trở lại vua sư từ bên trong kim trướng chỉ thấy một đạo màu đỏ thâm quang trụ từ trên trời giáng xuống đánh nát cột buồm đỉnh đem huyết vua sư tử lệ ổng hoàn toàn bao phủ ở trong vị này thú thần kỵ sĩ sư mục đích trợt lên há miệng phát ra không tiếng động rít gạo cả người bị lực lượng vô hình n â n g trôi nổi toàn thân sư m a u đều dựng lên đôi mắt của hắn trong toàn bộ đều thần s ắ c thống khổ khuôn mặt đều bóp méo tay phải cầm thật chặt dao hai lưới c h i ế n phủ tay trái nắm c h ả o thò ra bành bành bành cùng với liên tiếp châm đục t h ế trên mặt đất những thu thần đó kỵ sĩ một người tiếp một người bạo thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ lê ông rực rực cái mũi nhắm mắt lại mánh liệt hít thật sâu một hơi thở dài lại đem tất cả huyết vụ toàn bộ hút vào trong cơ thể thân thể của hắn lập tức như là thổi phồng khí cầu nhanh chóng bành trướng toàn thân khớp xương phát ra xào lan đậu tựa như d à y đặc tiếng vang trong chớp mắt hóa thân trở thành một người toàn thân đấm máu sư đầu cự nhân nếu như nói lúc t r ư ớ c vị này huyết vua sư t ử ở trên hình tượng càng tiếp cận nhân tộc như vậy hắn hiện tại nghiễm nhiên giống như là trong điện tịch ghi lại thần linh hóa thân uy manh hùng tráng tới cực điểm đương lệ ổng thân cao bành trướng đến vượt qua năm mét thời điểm từ hư không bên trong đắp xuống màu đỏ quang trụ biến mất vị này huyết vua sư tử đ ố n g dưng mở mắt sư bên trong con mắt thần quang trầm tĩnh b ă n g lánh m à vô tình ta danh kèm phas âm thanh như lôi đ ỉ n h h ắ n chỉ vào tả nghị hô quát nói người xúc phạm thần quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống tất cả vua sư tử kim trướng bên trong vang trở lại lệ ổng thanh â m giờ n à y khắp này vị này huyết sư tộc đệ nhất cường giả phảng phất giống như là cao cao tại thượng thần linh trên cao nhìn xuống địa bao quát tả nghị mà những cái kia tại kim trướng bên trong cùng thú tộc xung quanh toàn bộ kinh khủng vạn phần địa ké quỵ trên đất trong miệng không ngừng tụng niệm thần danh chân thần hàng lâm tả nghị cảm giác được trước mắt lệ ổng lực lượng t ầ n g thứ đã đột phá đến càng cao giai vị thần lực lượng mãnh liệt mê ngông phảng phất vô cùng vô t ậ n lại tràn ngập cuồng bạo cùng khát máu lệ khí giống như là một k h ỏ a bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bạo tạc đạn hạt nhân nhưng dọa không ngừng tàng nghị tuy lệ ổng biến đổi lớn rất bất khả tư nghị nhưng mà xa xa không đủ để để cho hắn thất thố dù cho lệ ổng tự xưng là thú thần kèm pas a xa ạ thế giới vô sư nhóm đối với thần linh nghiên cứu thời gian dài tới hai cái kỷ nguyên bọn họ cho rằng cái gọi là thần linh vẹn vẹn chỉ là mặt khác một loại hình thức sinh mệnh là cao danh sách tiến hóa ý thức thể cũng không phải là không thể chiến thắng vô pháp nhìn thẳng trên thực tế cao tháp vu sư nhóm trả lại nghiên cứu ra một hàng loạt nhằm vào thần linh thủ đoạn bọn họ tại bất đồng vị diện thế giới đối kháng phong ấn đánh chết cùng bắt thần linh một ít cường đại nhất vu sư thậm chí đem bắt được thần linh lấy ra đương nghiên cứu vật thí nghiệm tuy những cái này thần linh phần lớn nhỏ yếu nhưng là để cho ạ xạ ạt thế giới trên cơ bản không có thần linh sinh tồn thổ nhưỡng tà nghị tham gia qua hơn trăm lần vị diện chiến tranh thời gian tham dự vây giết thần linh số lượng cũng không ít Đối với thần linh tự nhiên hiểu thần tự rất rõ. Đồng dạng là tín ngưỡng là hoang i hán chi thân thân. thần linh thì Cho thể căn tín ngưỡng, nguyên bản cũng bản tín tín ngưỡng, tín dụng vẫn lạc. Cho nên kỵ si đối với lại đi cứ đức lộ vào về Mà đồ đồ đến. mới Mỹ mất mặt mà triệu tập quy ở lạc. sử có thu tộc sở tín ngưỡng vị này thú thần hiển nhiên đang ở vị d i ệ n khác thần chân thân đoán chừng là vô pháp đánh vỡ thế giới che chắn trực tiếp xuất hiện ở nơi này cho nên mượn lệ ổng này là vật chứa để hoàn thành hàn lâm nếu như kẻm hạt sự là chân thân hàng lâm tia tả nghị có kiêng kỵ vài phần trung quy có năng lực đánh vỡ thế giới che chắn thần linh đều vô cùng cường đại hoàn toàn có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng nhưng n g ư ợ n s ắ c hàng lâm tầng thứ còn kém không ít cho nên hắn t h ô n g dong địa đón lệ ổng hoặc là nói kẻm hạt sánh mắt đã giơ tay lên bên trong xích long kiếm muốn chiến liền chiến không cần nói nhảm ngọn lửa nóng bỏng vây quanh thân kiếm hướng lên nhảy lên lên mấy mét cao hừng hực ánh lửa chiếu dọi lấy tả nghị khuôn mặt của kiên nghị không sợ không sợ đến từ thế giới khác cường giả nhưng mà kèm pas cũng không có phát động công kích t h â n cải biến đối với tả nghị xưng hô ánh mắt cũng không được băng lánh vô tình n g ư ờ i n g h ị đạt được cái gì tuy vị này thú thần nói chính là thú tộc ngôn ngữ nhưng tả nghị lại có thể hoàn toàn nghe hiểu hiển nhiên là loại nào đó thần thuật tác dụng tả nghị trả lời rất đơn giản hòa bình hoặc là chiến tranh kèm pas trầm mặc một lát nói thần phục hoặc là tử vong vì triệu hoán thần hàng lâm thú tộc tam đại bộ lạc bỏ ra một vị đại t ắ t mãn x à mạn cùng sáu vị thú thần kỵ sĩ to lớn ra lớn mà phần này ra lớn nhất định phải hướng tả nghị thu hồi kèm hát cũng không phải loại kia khoan hồng độ lượng thần linh thần tôn trọng dùng lực lượng đến giải quyết vấn đề nếu như không phải là vô pháp đoán được tả nghị thực lực chân chính đã sớm đ ộ n g thủ tả nghị cao thâm m ặ c chắc để cho thần mơ hồ sinh ra một tia kiếm kỵ nhưng thần linh uy nghiêm không để cho tiết độc vê anh trong bầu trời đêm phong quyển vân tuân lôi đình nổ vang điện xà bơi lội tháo chạy t ử s á c điện mang tê liệt hát s ắ t màn trời chiếu sáng đã phá toái không chịu nổi vua sư tử kim trướng lựa chọn a kèm hát tức giận địa lần nữa giết gạo một đôi sư trong mắt tràn đầy toàn bộ đều dữ tợn làm cho người ta hít thở không thông uy áp khí thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn để cho phủ cận ngàn vạn thú tộc không khỏi nằm dạp trên mặt đất lạnh run ta n g h ĩ rốt cục tới đã có một chút áp lực không chỉ là đến từ kèm hát thần uy khí thế càng trọng yếu hơn là thế giới này trở nên rất không hữu hảo bên trong tối t â m tồn tại khổng lồ ý thức đang ý đồ nhờ vào pháp tắc tới suy yếu lực lượng của h ắ n áp chế hắn giai vị phương này thiên địa phảng phất hóa thành lao tù muốn đem hắn gắt gao địa cấm cố ở trong mà kèm hát lực lượng vẫn còn ở tăng cường đổi mà nói chi tả nghị giờ này khắc này sở đối mặt địch nhân đã mở ra động hơn nữa còn có cái một trăm phần trăm thổi đen chạm canh gác trọng t à i ở bên cạnh nhìn chằm chằm đây là một hồi nhất định không công bình bọ xước nhưng điểm này áp lực xa xa không đủ để để cho tả nghị đánh mất chiến ý hắn h ừ lạnh một tiếng đông dưng bước về phía trước một bước một vòng sáng ngời quần sáng kế tiếp hiện ra lập tức đem tất cả áp lực toàn bộ ngăn cản tại ngoài thiêu đốt tín ngưỡng lực kích phát kỵ sĩ quan hoàn lấy pháp tắc tới đối kháng p h á p tắc tuy tả nghị đối kháng chính là thế giới ý thức nhưng hắn giai vị đầy đủ cao lập tức sinh ra rõ ràng hiệu quả nhìn thấy một màn này kèm h a sư con mắt rồi đột nhiên co rút lại thân gầm thét một tiếng mạnh liệt tung người lên hướng phía tả nghị lăng không bổ ra g a o hai lưới chiến phủ tốc độ cực nhanh đạt đến không thể tưởng tượng trình độ mới chỉ trong nháy mắt đánh rất trên đỉnh đầu tại tả nghị trận này thần cuộc chiến rốt cục tới chân chính khai hỏa chương 615, kỳ phùng địch thủ an qua lạc cứ điểm trung khu cao tháp đại ma đạo sư lộ dịn s e xi đứng ở cao tháp cao nhất bộ nhìn qua sao trên đài nghẹn họng nhìn chân chối tại hắn phía trước bên trên bình nguyên không mây đen quần quận lôi đ ỉ n h rền vang Phòng Phật chế tượng lộ à m t thú ở bên trên thiên đầu khung cự ở bên xê dì ị c h tấn nhanh n cầm ở trong tay p h á p trượng bởi vì quá mức dùng sức dẫn đến ngón tay khớp xương trắng bệnh mà sát mặt của hắn càng thêm trắng xám hiện ra tại trước mắt hắn một màn này rõ ràng là thần linh hàng lâm sở sinh ra thần tích hiện tượng lộ dịn sệ xì sống có gần tới trăm năm thời gian nhưng hắn còn là lần thứ hai nhìn thấy thần tích lần trước còn là thiếu niên tại man hoang thế giới có năng lực dẫn phát thần tích ngoại trừ tinh linh tộc g i a chỉ có thu tộc thần tích tồn tại chứng minh này hai đại chủng tộc thủy c h u n g có thể đạt được thần linh chiếu cố trên thực tế tại thiên niên lúc trước man hoang đại lục nhân tộc đã từng có thần linh che chở lúc ấy tín ngưỡng quan rõ ràng thần quang minh đế quốc có được lấy hiện tại tam đại vương quốc thêm vào còn có nhiều vài lần danh giới cùng nhân khẩu cường thịnh đến có thể cùng thú tộc địa vị nang nhau nhưng mà quang minh giáo hội cùng đế quốc vì quyền thế cùng lợi ích bạo phát kịch liệt xung đột hai bên ở giữa nội chiến rằng có trăm năm thời gian tuy cuối cùng đế quốc thắng được thắng lợi nhưng là bởi vậy mất đi thần quyến c ư ờ n g đại đế quốc sụp đổ nhân tộc cũng không có thần tích biến thành thú tộc cùng tinh linh tộc tùy ý ư ớ c hiếp đối tượng cho nên trước mắt thần tích chỉ có thể đến từ thú tộc lộ gìn sệ xì tuyệt đối không nghĩ tới thú thần kèm phạt lại hội hàng lâm thú tộc liên quân đại doanh chỗ đó đến cùng phát sinh ra cái gì vị này đại ma đạo sư trong lòng nóng như lửa đốt an qua lạc cứ điểm phòng ngự ma pháp trận cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi chân chính thần uy thú thần kèm hạt chỉ cần động động ngón tay liền có thể đưa hắn tính cả cứ điểm đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nghĩ đến độc thân xâm nhập địch doanh chấp hành chém đầu chiến thuật tả nghị chẳng những muốn đối phó bảy vị cường đại thú thần kỵ sĩ trả lại gặp phải thần linh l ử a giận lộ dìn toàn thân không tự chủ được địa run rẩy sinh ra nguyên vốn đáy lòng tuyệt vọng đã xong mà giờ này khắc này vua sư tử kim t r ứ n g trong tả nghị cùng kèm hạt ở giữa quyết đấu triển khai vừa mới kèm hạt huy xuất giao hai lưới chiến phủ lấy nhanh như chấp chi thế c h ạ m kích trên đỉnh đầu tại tả nghị không hề có ngưng trệ địa chém mặc thân thể của hắn nhưng hắn không có chút nào thắng lợi vui sướng ngược lại gầm nhẹ một tiếng đột nhiên quay người quét ngang hướng bởi vì hắn vừa mới chem chúng vẹn vẹn chỉ là tả nghị lưu ở chỗ cũ tan ảnh tả nghị tại ngàn cần treo sợi tóc thuấn di đến hắn bên trái phương vị thiếu đốt lên liệt diễm xích diễm lên long k i ế m thẳng t ắ p g a i đất hướng hắn phần bụng. Kèm s t cảm giác cực cao trảm kích thất bại nháy mắt liền tinh chuẩn địa dự phán đến tả nghị phản kích hắn dựa vào chính mình thần cao chiều dài cánh tay ưu thế hậu phát chế nhân dùng chiến phủ quét tức tả nghị cái cổ tả nghị nếu như bảo trì công kích của mình động tác không thay đổi như vậy xích long kiếm ở trong đâm k è m p a t phần bụng đồng thời cổ của hắn cũng phải thừa nhận giao hai lưới chiến phủ trọng chém lấy tổn thương đổi tổn thương xem ai bị thương tổn thiệt hại nhiều hơn k e m p a t loại này chiến thuật có thể nói là rất không nói đạo lý nhưng hết sức hữu hiệu tả nghị lập tức cất kiếm đón đỡ hai bên vũ khí rồi đột nhiên đụng đụng vào nhau nhất thời rền vang như lôi ánh lửa vang khắp nơi đồng dạng một bả giao hai lưới c h i ế n phủ giữ tại trong tay lệ ổng cùng giữ tại trong tay k e m p a t có hoàn toàn bất đồng nguy năng vị này thú thần thần lực cùng tả nghị đấu khí mánh liệt đụng c h ạ m lấy ai cũng không có áp qua ai giới hạn trong vị diện p h á p tắc thú thần k e m p a t vô pháp chân thân hàng lâm man hoang thế giới cho nên hắn dùng chính mình thần lực phá vỡ vị diện che chắn nhờ vào huyết vua sư tử lệ ổng thân thể để hoàn thành thần hàng hắn ý thức được tả nghị cương đại cho nên tại hoàn thành hàng lâm thời điểm trực tiếp huyết tế sáu người thú thần kỵ sĩ hấp thu lực lượng của bọn hắn tiến đến trận đột phá có thể nói đạt đến hàng lâm tối c ư ờ n g thái nhưng dù vậy không chân thân thu thần kèm hạt như cũ kém tả nghị một đại gia vị nhưng mà nó đồng thời nhờ vào man hoang thế giới phát tắc đối với tả nghị thực lực tiến hành áp chế Tuy kèm pas chân thân sớm đã thoát ly man hoang thế giới tiến nhập đến cảng cao duy vị diện nhưng tín ngưỡng của nó căn cơ thủy t r u n g đều tại man hoang nơi này là hắn lực lượng suối nguồn cũng là hắn sân nhà cho nên hắn cùng tả nghị liều cái lực lượng ngang nhau hai bên ở giữa chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đã tiến nhập đến gây cấn trình độ c h i ế n phủ cùng đại kiếm lần lượt địa va chạm thần lực cùng đấu khí quyết đấu kinh thiên động địa kèm pas khó chơi cũng ít nhiều vượt ra tả nghị dự kiến vị này triển khai thú thần lĩnh vực hoặc là nói thần vực vô cùng cường đại cùng cùng hắn thánh vực lực lượng lại lẫn nhau triệt tiêu mặc dù nói tả nghị thánh vực bị thế giới pháp tắc gáp chế đến lợi hại nhưng kẻm hạt hiển nhiên không phải là loại kia yếu đều thần linh nó chiến đấu tài nghệ cùng ý chí chiến đấu đều cực cao ự c c tuyệt đối là tả nghị trở về làm tinh về sau tao nộ đến tối cường đối thủ mấy cái hiệp giao thủ hạ xuống tả nghị bỏ qua tốc chiến tốc thắng uy nghĩ cùng triển khai kẻm hạt bền bỉ đối kháng đối với thần chiến tả nghị có phong phú kinh nghiệm hắn chém giết qua thần linh cũng không dừng lại một hai vị k e m p a t thật là mạnh mẽ nhưng ngượn huyết vua sư tử lệ ổng vì thể xác là hắn n h ư ợ c điểm lớn nhất bởi vì vị này thu thực lực của bản thân thần kỵ sĩ kém hai đại gia vị không cách nào làm cho k e m p a t hoàn toàn phát huy lực lượng hơn nữa thông qua huyết tế thu thần kỵ sĩ đổi lấy lực lượng là có hạn k e m p a t không có khả năng một mực như vậy chiến hạ xuống t a nghị chỉ cần kéo dài tới huyết vua sư tử lệ ổng thân thể tan vỡ tất nhiên thắng được thắng lợi kempas đương nhiên rất rõ ràng điểm này hắn trở nên tức xuất trùng nên giận, chiến điệp nhận ảnh, phủ huy điệp lần ấ y ngày thủy cuồng chi lực càng càng công chế triều, phong oanh hướng tả nghị, lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhưng như nghị phòng tượng bên biển nham n g phật thế hạt thế rào mưa kèm là lại tả tả bờ đá m s ă hô, mặc cho sóng dự đánh Hắn mặc cũng sóng sừng sững động. dự ra bất lượt ầ n l địa phong ngăn trở kèm hạt công kích luôn có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất phát ra phản kích bức bách đối thủ không thể không hồi p h ò n g tại phản phản phục phục địa va chạm bên trong dây dưa một chút địa tiêu hao vị này thú thần thần lực kết quả đầu tiên gặp nạn là tại vua sư tử kim trướng bên trong cùng với thu tộc xung quanh nhóm đương vua sư tử kim trướng xuất hiện dị biến thời điểm đại lượng thu tộc chiến sĩ cùng kỵ sĩ nhao nhao chạy tới trợ rút trong đó không thiếu tam đại bộ tộc cao giai cường giả nhưng mà bọn họ xâm nhập chính là âm phủ tà nghị cùng kèm ắt lực lượng là hạng gì cường đại thân vực cùng thánh vực va chạm lại là như thế nào đáng sợ những cái này thu tộc vẹn vẹn bị hai bên chiến đấu lan đến cũng tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục lỗ mang thu tộc tới bao nhiêu chết bao nhiêu Không c ó có một t cái h ể tới g ầ n tả n g h ị cùng k m p a sáu thân thể tình hắn bọn n của bị vô tình xé t thành thành phê thành phê địa ngã địa x ố n g trăm o n gian rất ngắn nhiều hơn hàng g thời rất t r hàng ngàn hồn. không thu ngàn đoan liền cũng Sau đó có thu tộc d á mười xông lại, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến sĩ cùng lại, lùi b vị sĩ sĩ kỵ ớ c của cùng đến mấy ngoài trăm mét địa ngoài phương, dùng kính nghề ánh mắt của vô cùng nhìn n mấy trăm mét mắt xem g hai ư vô chiến đ ấ u Chương 616, đại chiêu đối với oanh kem pas áp lực có phân đại nó cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo tại cùng tả nghị trong quyết đấu không có chiếm được chút nào tiện nghi hơn nữa mơ hồ có cảm giác bị áp chế cảm giác điều này làm cho thân là thần linh nó rất không thoải mái nội tâm tức giận càng ngày càng mãnh liệt từ khi đã thức tỉnh thiên phú nó trả lại chưa bao giờ tao nộ qua như tả nghị đối thủ như vậy mà nhen nhóm thần hỏa tấn t r ư ớ c trở thành càng cao d à i sinh mệnh tồn tại hắn cũng không có tại bất kỳ một hồi thần trong chiến đấu như thế n g h ẹ n khuất bất luận hắn kích phát ra rất mạnh lực lượng tả nghị luôn có thể lấy cùng đẳng cấp lực lượng chống lại Bất rất tiến đột tả thủ. tả luận hung chịu. hắn công mánh nào, cũng không cách nào đột phá tả nghị phòng thủ. Mà tả nghị phản kích để cho hắn cách phá kích cho khó có cờ Mà để quan trọng nhất là kèm hát biết mình tại man hoang thế giới vô pháp tồn tại rất dài thời gian một khi hàng lâm thể s á t thiêu đốt quang sinh mệnh tiềm năng như vậy hắn rất có thể sẽ bị tả nghị chém giết mặc dù nói kèm hát cũng không phải chân thân hàng lâm nhưng mất đi một bộ phận thần hồn ý thức cùng thần lực đối với hắn mà nói cũng là khó có thể thừa nhận to lớn tổn thất cần ngủ say thời gian rất lâu tài năng khôi phục lại sư con mắt n ộ diễm t i ê u đốt kèm hát gầm thét một tiếng đột nhiên tăng nhanh công kích tần suất trong khoảnh khắc liên tục huy suất mấy trăm búa mỗi một búa đều ngưng tụ mãnh liệt thần lực tại trong chớp mắt chém ra từng đạo tê liệt không gian khe n ư ớ c man hoang thế giới bất kỳ c h ấ n quốc cường giả chỉ cần bị trong đó một đạo vết nước không gian đánh trúng kia tất nhiên là cắt phân thành hai nửa kết quả cho nên này luân hung hãn giữ dằn tiến công thành công đem tả nghị đánh lui nhưng mà đem hết toàn lực chiếm chức một chút thượng phong kèm h t cũng không có thừa cơ tiếp tục tiến công mà là hướng về sau bước nhanh bay ngược kéo ra cùng tả nghị ở giữa cự li chắc hắn giơ lên cao cao trong tay giao hai lưới chiến phủ mở ra sư miệng phát gia đình thai nhức góc gào thét bay đặt tại vua sư tử kim trướng ngoài dặm các loại vật phẩm giống như là gặp phải mười tám cấp vòi rồng toàn bộ cũng bị vị này thú thần phát ra âm thanh bô i n song chấn v ỡ đánh bay xung quanh hơn mười vạn thú tộc liên quân chiến sĩ không khỏi nằm dạm xuống trên mặt đất lạnh run mà cách xa nhau mấy cây số chi dạy h n thương lạc cứ điểm bên trong tất cả mọi người cũng tất cả đều nghe được rõ ràng đồng thời sinh ra nguyên vốn linh hồn run dậy cùng sợ hãi v â anh v â anh v â anh từng đạo màu đỏ thâm quang trụ xuyên thấu trong bầu trời đêm quần c u ộ n mây đen rơi vào kèm a t b n phía n à y mấy chục đạo quang trụ ẩn chứa nó thần lực trong nháy mắt đánh xuyên dày đặc mặt đất đại cổ nóng bỏng nham tương kế tiếp phun ra nháy mắt ngưng tụ thành từng cái một hỏa diễm cự nhân thứ chi đầu lâu khôi giáp vũ khí h u n g sư mãnh hổ bạo hùng thương la n g vẹn vẹn thời gian mấy cái hô hấp k è m p a s bên người nhiều hơn bốn mươi năm m ớ i d à n h khôi ngô biêu hạn thu tộc kỵ sĩ bọn họ nắm nắm lấy vẫn còn ở thiêu đốt kiếm búa trù ý thuẫn đồng thời hướng phía tả nghị dích đạo bọn họ mới thật sự là thú thần kỵ sĩ mấy trăm năm qua bị k è m p a s triệu h á n đến thần quốc thu tộc cường giả cũng là trung thành và tận tâm thần thị nếu như không phải là thật sự không có cách nào kèm hát cũng sẽ không hao phí lớn lao thần lực đem bọn họ triệu hoán đến man hoang thế giới muốn biết rõ bồi dưỡng được những cái này thú thần kỵ sĩ giá lớn cực cao ự c c thương vong một cái đều là rất lớn tổn thất nhưng nếu như không đánh bại t à nghị hắn tổn thất càng lớn không chỉ có như thế tại thú thần kỵ sĩ được triệu hoán tới đồng thời kèm hát huy vũ lây chiến phủ kích phát thần lực ở dưới khống chế của hắn đại lượng từ dưới đất phun ra đến mặt đất nham tương nhanh chóng ở trong không ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn to lớn hoa cầu hướng phía tả nghị hung hăng rơi đập nham tương nhiệt độ cực cao ngưng tụ ra hỏa cầu ẩn chứa kèm hạt thần lực giống như là từng k h ỏ a uy lực tuyệt luân tạc đạn đối với tả nghị gây chính là thảm thức oanh tạc những cái này nham tương hỏa cầu còn không có rơi xuống đất phát tán ra nhiệt độ cao dĩ nhiên để cho không khí chung quanh xuất hiện kịch liệt và mẹo ảnh hưởng trong phạm vi bùn đất nham thạch thậm chí xuất hiện hòa tan dấu hiệu thế nhưng kèm hạt dùng chiêu này để đối phó tả nghị lại là hoàn toàn gọi lộn số bản tính bởi vì tả nghị lực lượng bổn nguyên hoàn toàn chính là hỏa diễm cùng quan minh h ắ n gần như một trăm linh miễn dịch hỏa diễm tổn thương năm đó liền từng ở thâm nguyên nham tương trong hồ chém giết qua ma long như thế nào lại e ngại chỉ là hỏa cầu b à n h chân phải trùng điệp dấm rơi trên mặt đất tả nghị đ ỗ n g nhiên vọt người nhảy lên đón a n h rơi đích nham tương hỏa cầu phóng tới bầu trời đêm n ắ m trong tay lấy xích long kiếm huy quét ra trăm ngàn đạo hóng á n h kiếm mang phanh phanh phanh kiếm quan có thể đạt được sở hữu đụng chạm lấy nham tương hỏa cầu ầm ầm nổ b u n g hóa thành ngàn vạn điểm hỏa diễm văng khắp nơi bay vụt đấu khí cùng thần lực mãnh liệt va chạm để cho những cái này nóng bỏng cực kỳ hỏa diễm bay ra vài trăm mét thậm chí hơn một m mở cự ly hóa thành khắp thiên hỏa mưa rơi vào thú tộc liên quân trong doanh địa vô số nằm d ạ ả xuống ở trên địa thú tộc bị ngọn lửa đánh trúng nhất thời rào rạt thiêu đốt lên bọn họ phát ra kêu thảm đầy thê lương bản năng ở trên địa quần quận kết quả đốt lên càng nhiều doanh trướng đồ quân lu làm cho cả nơi chú quân lâm vào một cái biển lửa bên trong tình cảnh như vậy đủ để cho k ẻ m p a t thổ huyết bởi vì những cái này thú tộc chiến sĩ đều là hắn tín đồ vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực đáng chết hắn phẫn nộ địa g ầ m thét tung người phong tới thiên không nhưng vừa lúc đó tường đạo lam tử sắc lôi quang vô tình ngành rơi xuống k ẻ m p a t biết lái đại chiêu tả nghị đồng dạng cũng có chỉ bất quá hắn không có sử dụng cường lực đấu kỹ cùng kỵ sĩ kỹ mà là tại không chúng kích phát sau cờ dạ chỉ hoàn lực lượng s à o cơ dạ chỉ hoàn từ xà cờ dạ khối lập phương cùng không gian chỉ hoàn dung hợp m à thành bên trong nơi cất giữ hơn mười khối lôi thạch những cái này lôi thạch chất tinh thuần ẩn chứa đáng sợ lôi đ ỉ n h chi lực giao phó tả nghị phóng ra lôi điện năng lực tả nghị trả lại không có ở trong chiến đấu chân chính vận dụng loại năng lực này lần này vừa v ậ n d ụ n g để đối phó kèm hạt cùng hắn một chuyến các tiểu đệ hắn vừa ra tay liền đem xà cờ dạ chỉ hoàn lực lượng kích phát đến cực hạn t ừ n g đạo thô như cánh tay tia lôi dẫn trong chớp mắt cứ thế hệ ra bệnh xuất một t r ư ờ n g to lớn lôi v ó n g đem kèm hát cùng kia phụ thuộc thú thần kỵ sĩ toàn bộ bao phủ ở trong vừa mới bay lên kèm hát đứng núi chịu xào bị lôi quang đổ ập xuống địa oanh kích tại trên người lập tức từ không trung ngã xuống đi qua phía trước chiến đấu kịch liệt lại từ chính mình thần quốc triệu hoán đến hơn mười danh thần thị hán thần lực tiêu hao thật lớn bất ngờ không để phòng ngăn khó chịu thiệt thòi nhất thời bị điện có toàn thân run dày thống khổ không chịu nổi kèm h á có cường đại thần lực hộ thân còn có thể ngăn cản được lôi điện đã kích nhưng những thu tộc đó kỵ sĩ lại không có may mắn như vậy bọn họ bị tia lôi dẫn bao lại trong khoảnh khắc biến thành vô số cỗ cố than cốc thi thể thế trên mặt đất chia năm xẻ bảy thảm như vậy liệt tình cảnh để cho kẻm a thiếu t chút phun ra một ngụm thần huyết hắn hao phí thần lực triệu hồi ra những cái này các tiểu đệ hành động tay chân kết quả liền tả nghị một cọng lông cũng không có đụng phải liền toàn bộ xong đời quả thực là thiên đại chê cười giống vị này thu tộc c h i thần phát ra bi phẫn gào thét hắn ra sức tránh ra lôi quang trói buộc đột nhiên về phía trước té nhào xuống đất thân hình kịch liệt biến hóa chương sáu trăm mười bảy diệ thần t i u lôi dẫn lập lòe trên người kèm hạt trả lại c u ố n quanh lấy tí ti dòng điện thế nhưng ở trên té nhào xuống đất n g á y mắt nó thân thể xuất hiện biến hóa kinh người toàn thân da thịt mặt ngoài hiện ra từng mảnh từng mảnh dày đặc lân giáp cái chán hở ra diễn sinh ra hai cây sắc bén xứng thú nguyên bản bảy phần nhân loại bộ dáng đầu đảo mắt biến thành chân chính đầu sư tử tứ chi đồng thời trở nên nhỏ bé mười ngón uốn lượn móc câu thành lợi trạo sư đầu x ư ơ n g tê giác hổ nhãn lộc thân mang xà lân còn có một cây thật dài báo vĩ rất giống là đại hạ thần thoại trong truyền thuyết kỳ lân chỉ bất quá vai c o n thượng nhiều hơn một đôi ư n g rực đây mới là thú thần kèm a t chân chính hình thái vì đối phó tả nghị đại địch nó không tiếp thiêu đốt toàn bộ thần lực chỉ vì cuối cùng l i ề u chết đánh cược một lần giống hoàn toàn hóa thú kèm as ngẩng đầu lên sọ gào thét lên tiếng đột nhiên vô cánh đánh về phía trả lại ở trong không tả nghị hắn đã từ bỏ g a o hai lưới c h i ế n phủ dùng chính mình tối cường nanh đ u ố t với tư cách là công kích vũ khí k e n tà nghị lăng không chém xuống xích long kiếm đang đăng địa chạm kích tại trên đầu k è m p a t thế nhưng ẩn chứa đấu khí lực lượng trường kiếm bị k è m p a t s ừ n g thú cứng rắn địa cho ngăn trở vẹn vẹn chém ra nửa tấc tả hữu chất sừng tầng không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương k è m p a t há miệng phun ra một đoàn huyết khí hắn thôi phát huyết khí là kia thú thần lực lượng cụ hóa có được lấy rất mạnh ăn mọi lực chẳng những có thể đủ ăn mòn bất kỳ kim loại tài liệu đối với địch nhân cũng có đáng sợ lực sát thương tà nghị cũng không có ngạnh kháng kèm p a t phun ra huyết khí trực giác nói cho hắn biết đây không phải cái gì tốt đồ chơi lúc này chấn động quang minh c h i dực trong c h ư ớ c mắt cất kiếm hướng về sau bay ngược ra trăm mét xa bây giờ kèm p a t rõ ràng đến không còn lối thoát đơn giản là tại vùng vây dãy chết hắn ăn quá no mới cùng đối phương liều mạng kèm pas ám toán thất bại áo não gầm nhẹ một tiếng trong t r ớ c mắt tiêu thất vô ảnh vô tung thưa ì n cảnh n h vậy để cho tả nghị tả ngần người. s u một khắc, hắn ngại bén đốt ị a sau lưng mánh liệt không gian ba xoay ngang. ba. cảm cần mánh kiếm thấy từ liệt quét Thiêu không không nghĩ Xuy đến đậu, đ lưng ngợi người lên đấu khí liệt diễm xích long kiếm t ử vừa mới hiện thân kèm hát trên người xa qua tại hắn dày đặc trên lân phiến để lại một đạo thật dài cháy đen vết thương kèm hát hiển nhiên có được lấy không gian thuấn di năng lực làm gì được tả nghị chiến đấu trực giác quá mạnh mẽ phản ứng quá nhanh để cho hắn đánh lén hoàn toàn thất bại huy suất móng nuốt đều không có có thể gặp được tả nghị mảy may liên tục kinh ngạc kèm p a t gào thét không ngừng nó không ngừng mà ở bên trong phạm vi nhỏ thuấn di thoáng hiện dùng hết góc đâm bắt xé răng cắn dã thu thủ đoạn ý đồ cưỡng ép đột phá tả nghị phòng ngự nhưng mà mặc cho hắn như thế nào xê dịch nào nhảy cũng bị tả nghị linh hoạt địa n ẽ tránh tránh thoát xích long kiếm lần lượt địa hoặc đâm hoặc tước hoặc là chạm kích tại trên người hắn chế tạo ra càng ngày càng nhiều vết thương nhưng tả nghị cũng phát hiện kèm hoạt toàn thân bao trùm lân giáp lực phòng ngự rất mạnh lấy xích long kiếm chi sắp bén cộng thêm hắn đấu khi chăm chú lại cũng không cách nào hoàn toàn chém ra tạo thành chân chính tổn thương thần linh dù sao cũng là thần linh dù cho không phải là chân thân hàng lâm nhưng cũng có được lấy đáng sợ đáng sợ thực lực tả nghị rất rõ ràng tại bản thân lực lượng bị man hoang thế giới ý thức pháp tắc gáp chế giới tình huống hắn dùng xích long kiếm e rằng rất khó nhanh trong chấm dứt chiến đấu lúc này tả nghị có hai lựa chọn hoặc là tiếp tục trì hoãn thời gian cùng kẻm hạt chơi du kích chiến thẳng đến người sau hao hết thần lực chính mình tan vỡ hơi bị hoặc là hắn đem xích long kiếm đổi thành quang minh thanh kiếm quang minh thanh kiếm mạnh hơn xích long kiếm ra một đại đẳng cấp cũng là tối phù hợp tả nghị vũ khí chỉ cần quang minh thanh kiếm trên tay chém giết kẻm hạt không có có vấn đề gì nhưng vấn đề là quang minh thanh kiếm cũng chưa hoàn toàn chữa trị tuy hắn liên tiếp đầu nhập vào đại lượng tín ngưỡng lực â cần săn sóc để cho cái thanh này chuyển thuyết vũ khí khôi phục lại trạng thái toàn thịnh n h ư cũ cần cần rất nhiều thời gian lúc này vận dụng quang minh thanh kiếm vậy đối với khôi phục của nó là phi thường bất lợi cân nhắc lợi hại tả nghị đ ố n g nhiên đem xích long kiếm thu vào không gian chỉ hoàn quang dực chấn động trong chớp mắt gần sát k e m p a s h hắn s o n g quyền đồng thời đánh ra nặng nề mà o à n h kích tại trên đầu k e m p a s h bà n h k e m p a s h trực tiếp bị đánh bồi dối hắn hoàn toàn không ngờ rằng tả nghị sẽ cải biến chiến thuật bỏ qua vũ khí lựa chọn sát người vật lộn hơn nữa chọn quyền trả lại như thế hư hác ở trong kích kèmpass nháy mắt tả nghị tay trái đeo s ọ c cờ dạ chỉ hoàn lập tức thả ra cường đại lôi đình c h i lực mà hữu quyền của hắn thì ngưng tụ quang minh c h i lực làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười hai bút cùng vẽ mặc dù không có đánh vỡ kèmpass hộ thân lân giáp nhưng hai c ỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng đồng thời đánh vào đầu lâu của nó mạnh liệt địa va chạm chấn động kèmpass hai mắt mũi miệng nhất thời tràn r a đỏ thâm máu tươi ý thức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn cho nên hắn không có chú ý tới tả nghị cao cao bay lên t r ấ t lại trên cao nhìn xuống địa lấy trọng quyền lần nữa bạo hoanh đầu của hắn b à n h kèm hát nhất thời một đầu trồng rơi xuống trầm trọng thân hình trên mặt đất đập ra một cái hơn mười thước phương viên hô to đầu bộ phận lại càng là thật sâu đâm vào nham đất chật vật tới cực điểm tả nghị đi theo rơi xuống vừa vặn cưới hắn trên lưng không đợi kèm hát một lần nữa ngâng lên đầu tả nghị nắm tay như mưa rơi oanh rơi vào hắn đầu lâu một quyền một quyền lại một quyền từng quyền đều ẩn chứa hung ác ngang ngược lực lượng đơn giản thô bạo Cường đã ạ i đ bị triệt để đánh ngộng kèm àt mấy lần muốn dây rụa phản kháng nhưng cũng bị đánh cho không ngẩng đầu được lên thân thể của nó không ngừng hướng dưới mặt đất đè ép to lớn sư đầu dần dần biến hình d â y đặc cứng c ỏ i lân giáp bị đập nện bộ phận xuất hiện rầm rạp vết dạn g vị này thú tộc c h i thần e rằng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính mình hội lấy như thế khuất nhục phương thức thua trận chiến đấu nó kỳ thật còn có càng mạnh thần kỹ không có thi triển ra sau đó hiện tại đã không có cơ hội triển lộ miệng mũi phun ra máu tươi càng ngày càng nhiều tiểu nửa cái đầu l õ m vào thần hồn ý thức sắp tan vỡ kèm pas bại vong đã không thể vắn hồi hắn bỗng nhiên bất động mặc cho tả nghị nắm tay rơi đập cũng không rẽ rủa nữa phản kháng hả nắm chắc thắng lợi trong tay tả nghị cũng không có đắc ý quyên hình hắn lập tức ý thức được tình huống không đúng không cần nghĩ ngợi địa vọt người nhảy lên thật cao một lần nữa bay lên bầu trời vê anh liên tại tả nghị bay đến không chung trong trước mắt kèm pas thân thể đột nhiên bành trướng như là đánh vào quá nhiều không khí khí cầu phát nổ đại địa hơi bị kịch liệt địa chấn động mặt đất bị nổ ra một cái không đáy hố to nóng bỏng nham tương kế tiếp phun lên mấy chục thước cao từng mảnh từng mảnh khe n ư ớ c lan tràn đến mấy ngoài trăm mét địa phương thú tộc đại doanh khu trung tâm vực biến thành chân chính âm phủ rất nhiều tránh thoát lưu tinh hỏa vũ thu tộc chiến sĩ hoặc là bị văng khắp nơi bay tứ tung nham tương đánh trúng hoặc là rơi xuống đến cái đất tiến thêm một bước liên hồi thương vong theo thu thần hoặc là chuẩn xác hơn nói thu thần phân thân vẫn lạc tam đại thu tộc bộ lạc liền quân triệt để tan vỡ mấy chục vạn chiến sĩ hoảng sợ tứ tán t r ố n chạy ở dưới màn đêm giết chết giấm tổn thương vô số kể chương sáu trăm mười tám thần tinh tả nghị tự không trung từ từ đáp xuống trở lại trên mặt đất trước mặt của hắn là kèm hạt tự bạo hình thành nham tương hồ diện tích đã mở rộng đến hơn một n g h n mét vuông nóng bỏng huyết thanh kịch liệt lan lộn rót vào đến kẽ đất xung quanh bên trong trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nồng đậm lưu h ì n h khí tước để cho tả nghị nhớ tới ạ xạ ạt thâm yên thế giới thú thần hạt coi như là ngon độc kỳ thật hắn là có cơ hội bỏ chạy trở về thần quốc nhưng cuối cùng vẫn là không tiếc tự bạo phân thể ý đồ trọng thương tả nghị thậm chí cùng tả nghị liều cái đồng quy vũ thận làm gì được tả nghị tham dự qua rất nhiều lần thần chiến sớm đã kiến thức qua tương tự chiêu số tại chiếm giữ tuyệt đối thượng phong thời điểm cũng không có buông l ò n g cảnh giác cho nên kẻm hạt hoàn toàn uổng phí tâm cơ tả nghị đoán chừng hắn này là phân thể song đời ít nhất phải ngủ say vài chục năm thời gian tài năng khôi phục đây mới là đối với rất hoang thu tộc lớn nhất đả kích đồng thời cũng là man hoang nhân tộc lớn nhất may mắn tiếc nuối chính là tả nghị cũng không thể bởi vậy đạt được tín ngưỡng lực bởi vì man hoang thế giới cũng không phải của hắn chủ vị diện thế giới này không có tên thật của hắn vân ký đương nhiên không có khả năng vì hắn cung cấp tín ngưỡng nguyên lực mà trên thực tế bởi vì giết chết thu thần kem pas giờ này khắc này tả nghị đã cảm giác man hoang thế giới đối với chính mình bài xích bỗng nhiên gia tăng lên vài lần Vâng! Và trên không trung mây đen không có bởi vậy hai bên chiến đấu chấm dứt mà tiêu tán ngược lại càng ngày càng dày đặc tức giận ầm ầm lôi đình âm thanh liên tiếp t ừ n g đạo điện x à ở trong tầng mây tới lui bơi lội tháo chạy cồn phong gào thét động đất ere phảng phất toàn bộ thế giới ác ý tất cả đều tập trung tại trên người của hắn nếu đổi lại là người khác cho dù là c h ấ n quốc cấp cường giả đối mặt cao như thế tầng cấp thế giới pháp tắc áp chế sống không qua ba giây phải đương trường tan vỡ nhưng mà tả nghị thần hồn ý chí quá mức cường đại cho nên cứng rắn địa chống đỡ hạ xuống không có bị dung chuyển bồn nguyên nhưng dù vậy hãn tại man hoang thế giới có khả năng phát huy ra lực lượng lần nữa bị suy yếu hơn nữa tiếp tục lưu lại trong cái thế giới này vậy gặp được rất nhiều mạc danh kỳ diệu tình huống uống nước đều có khả năng nghẹn ở do dự một chút tả nghị quyết định rời đi hãn beo sắc cơ giả chỉ hoàn t r o n g có bảy sao nhãn hiệu chỉ cần kích phát thế giới thạch lực lượng tự tùy lúc cũng có thể trở về chủ thế giới mà liên tại tả nghị chuẩn bị hướng bên trong chỉ hoàn rót vào tinh thần lực thời điểm hắn k h ỏ e mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh nham tương trong hồ vừa mới nổi lên đồ vật ồ tà nghị nhất thời ánh mắt ngưng tụ không cần nghĩ ngợi địa lấy tay kéo ra hắn cường đại tinh thần lực kế tiếp hóa thành một cây vô hình trường tiên trong khoảnh khắc lướt qua khoảng cách mấy chục t h ư ớ c cuốn chặt lấy kia món đông xỉ giả kéo trở lại trong tay đây là một khối lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch nó bày biện ra bất quy tắc hình thói nóng bỏng như là thiêu đốt lửa than mặt ngoài huyết khí mờ mịt tản mát ra một cỗ cùng bạo khí t ư c huyết tinh vào tay nháy mắt tả nghị lập tức cảm giác được một đạo mạnh mẽ thần niệm trong chớp mắt nhảy vào trong cơ thể ý đồ gây sóng gió hắn không khỏi hư lạnh một tiếng trong cơ thể quang minh c h i lực đống nhiên ngưng tụ đến bên trong cánh tay đem này đạo thần niệm gắt gao vây khốn một chút địa qua đi tinh lọc nay đạo tức giận thần niệm đương nhiên không cam lòng cứ như vậy bị trôn vùi nó gầm thét vùng gãy phản, phản phục phục va và đập vào muốn đột phá quang minh thánh lực vây khốn nhưng tại tả nghị sân nhà phản kháng của nó nhất định là phi công vẹn vẹn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ đã bị tinh lọc có sạch sẽ mà giờ này khắc này tả nghị trong tay này khối huyết tinh trở nên trong sáng t ĩ n h lặng cũng không được nóng bỏng quanh quẩn quanh thân huyết khí tiêu thất nhìn qua như là một khối siêu đại nhỏ cao phẩm chất chim bổ câu huyết hồng bảo thạch bất quá tả nghị rất rõ ràng đó cũng không phải cái gì bảo thạch mà là thần tinh hắn nhất thời lấy làm kinh hãi thần tinh là do thần linh bổn nguyên ngưng tụ mà thành giống như là ma thú ma tinh đồng dạng ẩn chứa tinh thuần nhất thần lực chém giết thần linh rơi xuống thần tinh rất thường thấy tả nghị sẽ không đối với cái này ngạc nhiên muốn biết rõ hắn trước kia cũng từng đạt được qua thần tinh đối với thần tinh tương đối quen thuộc thú thần kèm a t cũng không phải là chân thân hàng lâm mà là mượn thú thần kỵ sĩ lệ ổng thể xác đồng thời cuối cùng bị tả nghị đánh tới gần chết thời điểm trả lại tự bạo làm sao có thể rơi xuống lớn như vậy khối thần tinh xuất ra tả nghị cảm giác tương đối bất khả tư nghị chỉ có thể phỏng đoán thú thần kèm a t lần tổn thất này tuyệt đối thảm thiết e rằng ngủ say vài chục năm đều không đủ lấy để cho hắn đạt được khôi phục mà vừa rồi có đạo bị tả nghị tinh lọc thân nhiệm không thể nghi ngờ chính là kẻm p a t lưu lại nếu như không phải là hắn đầy đủ cường đại kia hoàn toàn có khả năng bị kia phá hủy ý thức chiếm giữ thân thể hoàn thành cuối cùng lịch tập thần linh chính là nguy hiểm như vậy nhưng bất kể như thế nào hiện tại cũng là tả nghị thắng được thắng lợi hắn chú ý tới tại thần tinh nội bộ rõ ràng phong ấn lấy một đầu nho nhỏ kỳ lân chính là vừa rồi kẻm pas hóa thú bộ dáng tả nghị nghĩ nghĩ hướng thần tinh bên trong rót vào chính mình tinh thần lực lượng tả nghị tinh thần lực vừa mới đụng chạm lấy mini kèmpass vô số tin tức lập tức giống như hồng lưu trào vào thức hải của hắn trong đó sen lẫn rất nhiều tức giận t h u bạo khát máu ý thức nhưng những cái này ý thức so sánh vừa rồi kèmpass t h ầ n nghiệm lại là yếu đi quá nhiều va chạm tại tả nghị thiết bích di thức thượng đều biến thành cho không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng mà bao hàm vô số ký ức tin tức hồng lưu tất bị tả nghị cường đại thần hồn nhanh chóng sàng lọc tuyển chọn Thu. chỉ một lát sau công phu tả nghị liền được thú thần kỵ sĩ lệ ổng thú thần kèm bát đại lượng ký ức bao gồm một bộ hoàn chỉnh thú tộc lực lượng tu luyện thể hệ hắn trả lại nắm giữ t h ú tộc lời nói tinh linh lời nói cùng nhân tộc tam đại vương quốc thông dụng lời nói nếu như người bình thường trong lúc bất chợt đạt được nhiều như vậy c h i thức tin tức đầu cũng sẽ đương trường bạo tạc nhưng đối với tả nghị mà nói những tin tức này nhiều hơn nữa gấp trăm lần hắn cũng có thể nhẹ nhõm rung nạp xuống hoàn thành ký ức quán tâu thần tinh nội bộ mini k è m p a t cũng đã biến mất nhưng thần tinh ẩ n chứa thần lực vẫn còn ở trên mặt của tả nghị nở một nụ cười thần tinh nhưng là chân chính thứ tốt tại ạ xạ ạ thế giới cũng là chân quý nhất bảo vật nó có thể dùng để chế tạo tối đỉnh cấp pháp tắc trang bị cũng là vu sư nhóm tốt nhất thí nghiệm tài liệu có vô số công dụng mà tả nghị vừa mới phát hiện chỉ cần hắn cầm lấy này khối thần tinh man hoang thế giới đối với chính mình pháp tắc gáp chế nhất thời sâu sắc giảm bớt khôi phục đến trước kia chém giết k è m p a s lúc trước trình độ thậm chí còn thoải mái hơn một ít cái này t ạ nghị liền không cần phải gấp phản hồi lam tinh thế giới hơi suy nghĩ một chút t ạ nghị thử đem thần tinh t ồ n nhập s ạ c cờ dạ chỉ hoàn trong kết quả s ạ c cờ dạ chỉ hoàn lại vô cùng thuận lợi địa dung nạp tiến bảo muốn biết rõ từ khi s ạ c cờ dạ khối lập phương cùng không gian chỉ hoàn dung hợp bên trong có thể gửi đồ vật cũng chỉ có lôi thạch hiện tại nhiều thần tinh hơn nữa để vào chỉ hoàn đối với thế giới pháp tắc gáp chế chống lại năng lực cũng không có chút nào yếu bớt trực giác báo cho tả nghị hắn chẳng những có thể nhờ vào này khối thần tinh tới suy yếu man hoang thế giới để ý mà còn có thể lái được phát ra càng nhiều loại pháp thuật cường lực kỹ năng nay khối thần tinh hoàn toàn có thể đủ bù đắp lúc trước hắn trả giá chương sáu trăm mười chín thắng lợi tiếp sau thần tinh vào tay tả nghị tâm tình thật tốt hắn nhìn lướt qua xa xa đang tứ tán trốn chạy thú tộc binh sĩ triển khai quang minh tri r ự c hướng lên thiên không trong khoảnh khắc quay trở về an qua lạc cứ điểm An qua là cứ điểm ma quang bao cao ra quang, tòa phòng ngự trận như cũ trả lại bảo trì tối cường trạng như lớn cùng trận trung ngọn phóng nghìn vạn đạo hào quang, treo chống lấy tòa thành thị này tôn nghiêm. Mà lúc này bên trong cứ điểm hơn 10 vạn quân cầu khu là lại là lấy lúc hào Mà cứ cũ cái cứ điểm đạo điểm tối thái, một pháp phủ, tháp tháp thị trả trì to trèo bảo bị vô dù â n cũng không biết vừa mới phát sinh ra cái gì. Rất nhiều người đều ẩn núp ra dịch run lạng yên khẩn cầu thần linh cái dịch gì, phát biết bảo mới rất sắt vừa ra ra đều cầu dày, hộ.、Dù、cho thần linh sớm đã từ bỏ man hoang nhân tộc chỉ có những cái kia dung cảm chiến sĩ trả lại thủ vững ở trên tường thành bọn họ vừa rồi mắt thấy thú tộc trong đại doanh bạo phát đi ra cảnh tượng cũng phát hiện thú tộc liền quân bây giờ tán loạn mỗi cái đều là không h i ể u kinh hỷ xuyên qua phòng ngự ma pháp trận k h é hở tả nghị đáp xuống trung khu cao tháp xem sao trên đài tả tả nghị các h ạ một mực canh giữ ở xem sao trên đài lộ g ì n sệ xì ánh mắt ngốc trệ bờ môi run rẩy ngài ngài đúng là không phải vị này đại ma đạo sư hai mắt đăm đăm nói chuyện đều cà lăm dựa vào trung khu cao tháp cùng tinh xảo ma pháp lộ dịn sệ xì、si、có thể nói là tả nghị cùng kèm hạt cuộc chiến tốt nhất người xem hắn toàn bộ hành trình mắt thấy thần hàng đến thần diện tất cả quá trình chính là bởi vì như thế hắn mới cảm thấy không thể tin đây chính là thần linh a cho dù không phải là chân thân hàng lâm thần linh uy năng cũng không phải phạm nhân có khả năng ngăn cản lộ dịn sệ xì、si、vốn cho là tả nghị là chết chắc rồi tất cả an qua lạc cứ điểm đều muốn đi theo c h ô n cùng kết quả tả nghị bình yên vô sự địa trở về ma thú tộc liên quân triệt để hỏng mất l ô dỉn sệ s、si、ỉ cảm giác chính mình thần chí cũng muốn qua đời ta đã giết đi tất cả thú thần kỵ sĩ tả nghị cười cười nói còn có hàng lâm xuống kèm pas ách l ô dỉn sệ s、si、ỉ hoàn toàn nói không ra lời hoặc là hắn căn bản không biết mình đứng nên nói thế là tốt hay không nữa am hiểu nhất khống chế tâm tình đại ma đạo sư đầu đều muốn nổ tung l ô dỉn sệ s、si、ỉ cũng không có hoài nghi tả nghị bởi vì hắn thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích phát sinh chỉ là quá mức chấn kinh tả nghị các hạ sơ c ố t hầu tức thanh n â m từ lộ dìn sau lương truyền đến ngài cứu vạn an qua lạc cứu vãn sở xì、sì、lề thỉnh cho phép ta đại biểu vương quốc cùng tất cả nhân tộc hướng ngài thăm hỏi vị này an qua lạc thành vệ quân thống x o á y quỳ một chân trên đất h ắ n thao xuống mũ giáp hướng tả nghị đi bằng long trọng lễ tiết nếu như tồn tại danh vọng giá trị như vậy tả nghị tại vị này vương hầu trong suy nghĩ danh vọng không thể nghi ngờ đạt đến sùng bái cấp lộ gìn x ệ xị như ở trong ngộng mới tỉnh đi theo hướng tả nghị hành lễ hướng ngài gửi lời chào tả nghị gật gật đầu đưa tay đem sở cốt hầu tức từ trên mặt đất n â n g dậy hán chỉ vào phía trước thu tộc đại doanh nói hiện tại thu tộc đã hỏng mất các ngươi không muốn làm điểm cái gì sao với tư cách là trong quân thống soái sở cốt hầu tức đương nhiên minh bạch tả nghị ý tứ hán kích động nói chúng ta muốn phản công bảy vị thú thần kỵ sĩ chết trận liên quân quần long vô thủ thú thần kèm h ạ t hàng lâm bị diệt tín ngưỡng nghiêm sợ bây giờ thu tộc đại doanh đã là biển lửa l i ê n khối hơn mười vạn đại quân sụp đổ tuyệt đối là cứ điểm thủ vệ quân phản kích tốt nhất cơ hội nếu như không thừa cơ hội này mở rộng thành quả chiến đấu triệt để cắt đ ứ t tam đại bộ lạc x ư ơ n g s ố n g lưng một khi đều người sau chỉ hoãn quá mức tới một lần nữa trình biên vậy không phải là bọn họ đủ khả năng đối phó sơ cót hầu tức nếu như ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu vậy hắn còn không bằng trực tiếp từ trên tháp cao nhảy xuống được rồi Ô... hùng h ồ n tiếng kèn tại an qua lạc cứ điểm vang lên bền bỉ mà lâu dài đó cũng không phải địch nhân tập kích cảnh báo mà là chiến đấu hiệu triệu nặng đến mấy vạn cân miệng cống bị cao cao treo lên từng nhánh sở x ỉ h kỵ binh vọt ra cứ điểm hướng phía phía trước bình nguyên công kích giờ này k h ắ c này trong bầu trời đêm mây đen đã tàn đi một vòng tiểu nguyệt treo cao ở trên đem ngân sắc phát sáng vẩy ở trên đại điện để cho chạy trốn thú tộc binh sĩ không chỗ nào che giấu mười vạn an thương lạc thành vệ quân cùng pháp sư đoàn k h u y n xào xuất động phân ra ba đường đối với tan tác triển khai thú tộc truy sát trận này phát sinh dưới ánh trăng truy kích chiến bị ghi lại tại sở xỉ、sì、ở vương quốc cùng man hoang nhân tộc lịch sử căn cứ sau khi chiến đấu thống kê an qua lạc thành vệ quân tổng cộng chém giết cùng bắt làm tù binh vượt qua ba mươi vạn thú tộc bọn họ một mực truy kích đến tây cảnh trường thành đồng thời rất nhanh thu phục bản thạch cứ điểm bởi vì bản thân cũng có tương đối thương vong cộng thêm đường dài truy đổi tập kích mọi mệt cho nên sở xỉ、sì、quân dừng bước tại tây cảnh trường thành nhưng đây đã là cực kỳ huy hoàng thành quả chiến đấu mấy trăm năm qua chưa bao giờ có thắng lợi đương nhiên những cái này đều là nói sau mà thông qua trung khu cao tháp các đem tin tức thắng lợi nhanh chóng truyền đến sở s ì ề ở vương đô truyền đi cho mặt khác hai đại vương quốc ủng hộ tất cả man hoang nhân tộc ngay kế tiếp thú tộc trong đại doanh khói thuốc súng vẫn còn ở tràn ngập tả nghị tới dịp p h ầ n rời đi an qua lạc cứ điểm đi đến sở s ì ề ở vương đô an qua lạc chiến cuộc đã định thú tộc tam đại bộ lạc liền quân không còn lật bản cơ hội tả nghị lần này tới đến man hoang thế giới mục đích đã đạt thành hắn vốn ý định hôm nay phản hồi lam tinh kết quả sở s ỉ ễ quốc vương tắt sos vương tử ói đ i phân biệt từ vương đô c h u y ể n tới tin tức k ế t lực muốn mời tả nghị đi đến vương đô một nhóm biểu thị đem bằng lòng trọng lễ tiết tới cảm tạ tả nghị làm công hiến mặt khác cùng tồn tại sở s ỉ ễ vương đô phạm hải lưu cũng khẩn cầu tả nghị đi một chuyến cho nên đi qua cân nhắc tả nghị còn là đã đáp ứng an qua là cứ điểm là sở s ỉ ễ vương đô cuối cùng một đạo phòng tuyến cả hai ở giữa cự l y cũng chỉ có bốn năm trăm km hơn nữa một đường đi qua trên cơ bản đều là bình nguyên ngoại trừ một mảnh sông lớn bên ngoài không có nơi hiểm yếu khác lâm lúc khác đại ma đạo sư lộ dìn sệ xì đưa tặng cho tả nghị một khối ma pháp la b à n cái này ma pháp tạo vật kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ hướng vương đô t r u n g khu cao tháp mang theo liền không cần lo lắng l ạ c đường đi qua ngắn ngủn không đến một giờ phi hành tả nghị liền thấy được xa xa ở vào đại giang cùng hồ lớn ở giữa sở xì ều vương đô nghe nói sở xì ễu vương đô là xây dựng tại ngàn năm trước đại quang minh đế quốc đế đô phế tích phía trên mặc dù không có n ó i theo quang minh thánh thành danh tự nhưng chỗ này to lớn thành thị cũng bị gọi là gọi là tia nắng ban mai tia nắng ban mai tại thông dụng lời nói trong liền bao hàm quang minh ý tứ hiện ra ngày xưa sở xì ễu gia tâm chỗ này hùng vĩ vương thành có được lấy vượt qua năm trăm vạn nhân khẩu thả ở trên lam tinh cũng là một tòa thành phố lớn nó là man hoang nhân tộc đi qua thánh địa ngày nay một lần đối mặt thú tộc trực tiếp nhất uy hiếp Ngay ngày tại t vài r ư ớ chương một c i thú tộc kỵ sáu trăm an, sinh hai n hoảng. Mà bây giờ loại này không khí khủng hoảng đã không Mà giờ còn cả tồn tại, n n g mươi mừng vương quốc cảm tạng thượng từng đoàn từng đoàn ma pháp pháo hoa ở trong không tràn ra thần hy chi thành phố lớn ngõ nhỏ trong đám biển người như thủy triều tôn động thoát khỏi vong quốc kiếp nạn mọi người vừa múa vừa hát thỏa thích địa thổ lộ lấy nội tâm vui vẻ trăm ngàn năm qua đ ế t ử hướng tây bắc thú tộc mang cho sở x ỉ quá nhiều người sợ hãi hung tàn thú nhân không ngừng tập kích quay dối vương quốc biên cảnh bọn họ cướp bóc nhân khẩu cùng tài phú phá hủy thôn trang cùng thành trấn trắng trợn ngang ngược càng rỡ lần này thú tộc tam đại chủ yếu bộ lạc tập kết gần trăm vạn đại quân đánh bại tây cảnh trường thành công hãm bản thạch cứ điểm vây khốn an qua lạc binh lúc hừng sáng hy vương thành để cho không biết bao nhiêu người đêm không thể say rớt thậm chí một lần xuất hiện chạy trốn thủy triều không có bao nhiêu người cho rằng thần hy chi thành có thể tại trăm vạn thú tộc đại quân công kích đến không bị công hãm tận thế bóng mờ bao phủ tại trong lòng mỗi người để cho gần nhất đoạn này thời gian trong vương thành bầu không khí áp lực tới cực điểm mà bây giờ thú tộc liền quân t a n vỡ bảy vị thú thần kẻm ỵ sĩ toàn diệt cùng thú cùng thần k ạt hàng lâm thất bại tin tức trong c h ư ớ c mắt xua tán đi trong mọi người tâm bóng mờ phía trước có nhiều áp lực hiện giờ bắn ngược có liền có bao nhiêu lợi hại tà nghị k h ô n g chế lấy gì p h ả n h hướng tia nắng ban mai vương cung phía trước quang huy đại quảng trường đ ắ p xuống quang huy đại quảng trường ở vào vương thành trung ương bên trái là sở s ỉ ễu lớn nhất tối cao trung khu pháp sư tháp lúc bình thường quang huy đại quảng trường đối ngoại mở ra vô luận là quý tộc còn là bình dân cũng có thể đi tới đây thấy tia nắng ban mai vương cung hùng vi tráng lệ cùng trung khu cao tháp nguy nga to lớn thế nhưng nay thiên vương đô vệ đóng giữ quân tinh nhuệ các kỵ sĩ mang theo võ trang đầy đủ bước chiến sĩ phong tỏa sở hữu đi thông quan huy đại quảng trường con đường có thể đến nơi đây tất cả đều là vương quốc tầng trên nhân vật trong đó bao gồm sở s i đ ề u vương thất cao tháp pháp sư đoàn thành viên trọng yếu frank frank frank đương dịp phần rơi vào quảng trường bạch cương thạch trên bảng bố trí tại quảng trường góc hẻo lánh bên cạnh ma pháp pháo mừng lập tức phát r a đình thai nhức góc tiếng nổ vang liên phát hai mươi bảy vang dội đây là sở xi、si、để vương quốc nên tiếp ngoại tân tối cao lễ tiết hơn mười danh cao lớn khôi ngô kỵ sĩ giục ngửa kéo lấy thật dài đỏ thảm b u ồ n trì mà đến lấy tốc độ nhanh nhất đem đỏ thảm phố đến mới vừa từ dịp phần trên lưng nhảy xuống tả nghị phía trước sau đó phân loại đứng trang nghiêm tại đỏ thảm hai bên một vị đầu đội vương miện tay cầm quân trượng người mặc kim hồng sắc trường bảo lao giả bị người vây quanh hướng tả nghị đã đi tới tả nghị các hạ vị này thân hình cao lớn nhưng vẻ mặt thần sắc có bệnh lao già đi đến tả nghị trước mặt không người hướng tả nghị thi lễ một cái ngài đến là chúng ta thần h y chi thành vinh quang cũng là vương quốc may mắn cảm tạ ngài cứu vớt sở xì、si、ều đi theo sau lưng hắn những người kia đi theo đồng thời hành lễ cảm tạ ngài duy nhất không có hành lễ chính là phạm hải lưu bởi vì hắn cũng không phải sở xì、si、ều vương quốc thành viên thế nhưng vị này ạn phả cường giả nhìn ánh mắt của hướng tả nghị trong có vô tận cảm phục cùng thán phục hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tả nghị lại có thể làm được trình độ như thế cơ h ộ i là lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ chẳng những cứu vãn sở xì ẻo vương quốc nặng hơn chế cường đại thú tộc kiêu ngạo như phạm hải lưu không thừa nhận cũng không được chính mình cùng t ạ nghị kém quá xa hắn c h ấ n thủ long thành cứ điểm mười mấy năm đối mặt lang tộc một c h i bộ lạc đều chỉ có gìn giữ cái đã có c h i lực mà không khai thác c h i năng t ạ nghị thật sự quá mạnh mẽ mà đây cũng không phải là sở xì ẻo vương quốc may mắn là đại hạ thậm chí lam tình thế giới may mắn t ạ nghị cười cười đáp lễ lại bệ tại đương hiện hiện thả i ê n l sổ quốc vương tự mình nên tiếp tả nghị đi tới tia nắng ban mai vương cung tiếng tăm lừng lẫy kim sắc trong đại sảnh kim sắc đại sảnh là vương cung yến hội sảnh bên trong trang hoàng vàng son lộng lây hết sức xa hoa đặc biệt là thập nhị căn cứ nói là chuyển thừa từ quang minh đế quốc hoàng kim trụ cột hết sức dễ làm người khác chú ý tha sô ở trong này cử hành một hồi long trọng yến hội tới chiêu đãi tả nghị vị này cứu vớt vương quốc vô song cường giả mà đối với trường hợp như vậy tả nghị ứng phó có thành thạo năm đó hắn đã tham gia cung đình yến hội so với trước mắt trận này yến hội quy cách cấp bậc chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn các tân khách thân phận thực lực cũng không phải sở xì để vương quốc tầng trên nhân sĩ sở có thể so sánh một phen xa giao hạ xuống Tà nghị nhận thức không ít thạ nghị nhận không sổ vị ư ơ n nhân g gồm quốc đại nhân vật, v bao gồm mấy vị cao tháp đại pháp sư. Thạ sổ trả pháp h đại lại sư. sổ ư ớ này g giới vương cùng vương công hắn thiệu chính mình、vương、hậu chúa họ. bọn n tử đám công chúa bọn họ. Vị sợ s ỉ ở quốc vương có được một bốn phi năm vị thế tử vương tử công chúa mới ộ t đồng l n trong t đó u ổ tác nhỏ nhất công chúa nhỏ mới sáu tuổi kim s ắ c tóc ăn gia thị tuyết t trắng lớn lên ngọc tuyết khả ái sợ s ỉ ở vương thất gen hiển nhiên rất tốt vương hậu cùng vương phi nhóm bộ dạng thùy mị vẫn còn vương tử phần lớn anh tuấn bất phàm trưởng thành công chúa mỗi cái mỹ lệ động lòng người hơn nữa rất lớn mật ngay trước chính mình quốc vương láo ba mặt tuổi trẻ xinh đẹp đám công chúa bọn họ liền dám hướng tả nghị quăng lấy ánh mắt của nóng rát trong lời nói các loại chỉ do ám chỉ rất có lập tức đem tả nghị kéo vào tẩm cung đương nhập màn tri tân tư thế nhưng những cái này công chúa hiển nhiên không phải loại người như vậy chi bằng phu gái hồng lâu viv hàng công sở các nàng đối với tả nghị câu dẫn rất không thành thạo xem ra giống như là tạm thời huấn luyện để cho tả nghị có chút im lặng tà nghị nội tâm rất rõ ràng đám công chúa bọn họ khẳng định là nhận được các nàng cha mẹ ra hiệu ý đồ dùng thông gia thủ đoạn đem chính mình cùng sở xì đều vương quốc một mực địa buộc chặt cùng một chỗ tà nghị thậm chí hoài nghi chỉ cần mình mở miệng cho dù đem trước mắt những cái này công chúa toàn bộ đóng gói mang đi t h ả sô đánh giá kế đô hội đáp ứng đừng đem các vương tử đều bao đi là được rồi nay kỳ thật rất bình thường cho dù tại ạ xạ ạ thế giới trong đế quốc đám công chúa bọn họ trừ phi có được thực lực cường đại bằng không cũng sẽ bị lấy ra với tư cách là thông gia công cụ với tư cách là một vị thiên tài kỵ sĩ tả nghị từng không chỉ một lần trải qua tương tự tình cảnh tại một ít sở xỉ đều đám công chúa bọn họ trong mắt tả nghị coi như lớn lên đẹp trai có được lấy cường đại đến cực điểm lực lượng quả thực là hoàn mỹ nhất thông gia đối tượng cho nên câu dẫn lên không có chút nào miễn cưỡng nhiều lắm thì nghiệp vụ không thuần thủ chỉ là để cho mỹ lệ đám công chúa bọn họ cảm thấy thất vọng chính là tả nghị bỏ qua n ị lực của các nàng biểu hiện được rất là lạnh nhạt đối với các nàng thân cận thái độ lễ phép mà làm bất h ò a không có người nào có thể trở thành đứng tại tả nghị bên người bạn gái mà một màn này bị thả sổ cùng tham gia hiến hội quý tộc đám đại thần nhìn ở trong mắt bọn họ như có điều suy nghĩ địa trao đổi ánh mắt sau đó đám công chúa bọn họ tâm bất cam tình bất nguyện địa lui xuống đổi lại một đám thành thục đẹp tươi đẹp thân thể phong du quý tộc phu nhân sợ xị nếu người hiển nhiên cho rằng tả nghị không thích trẻ trung thiếu nữ vì vậy liền lấy ra đệ nhị bộ đồ phương án toàn tâm toàn ý địa muốn đem tả nghị rụ rỗ tả nghị đối với cái này quả nhiên là dở khóc dở cười đành phải tùy tiện tìm cái mượn cớ tại phạm hải lưu bên người ngồi xuống còn là cùng vị này làm tinh đồng bào trò chuyện trò chuyện đi chương sáu trăm hai mươi mốt vương quốc cảm t ạ hạ tả nghị ngồi xuống thời điểm phạm hải lưu đang theo vương đô trùng khu cao tháp cấp cao nhất pháp sư tệ ấ y đang nói chuyện thiên vị này đại ma đạo sư rất là đặc biệt thân hình của hắn khôi ngô cường tráng toàn thân cơ bắp p h ồ n g lên đầu trùi lùi nhìn lên so với chiến sĩ trả lại như chiến sĩ mà trên thực tế lại là man hoang nhân tộc cường đại nhất pháp hệ chức nghiệp giả nhất trấn thủ long thành cứ điểm mười mấy năm phạm hải lưu có thể nói một ngụm vô cùng lưu loát sở si ì ều lời nói thú vị chính là tệ ấy lại là dùng trung văn cùng hắn nói chuyện hai người giao lưu lên lại là không hề có c h ứ n g n g ạ i tà nghị hiện tại cũng nắm giữ sở si ì ều lời nói rất tự nhiên gia nhập lời của bọn hắn bên trong đề phạm hải lưu cùng tệ ấy nói chuyện chính là trước mắt nhân tộc Tam đại vương quốc thế Đương hôm điểm tộc Thế tới tự an qua lạc cứ điểm tin tức nhân Vương Đương an quốc Cục. lạc cứ qua qua Đại kia n người thông h q u cao thu á p t r y nguy lấy y ề n ngoài, không vương ra giải chỉ có quốc cơ được sở xì q u ế tộc mặt mặt tỏa tạ Thế khác hai phỉn, phải quốc cùng Cục cũng đại đối rồi đ ạ vương sản t nhiên n ị từng c thu tộc từng cái bộ lạc hưởng ứng kèm a u s t h ầ n dụ đối với triển khai nhân tộc toàn diện tiến công sở xì ể vương quốc tình thế tuy n g u y n h ư trồng trứng ạ t ỏ a cùng sạn tạ p h ì tình huống cũng tương đối không xong cho nên hai đại vương quốc vô pháp phái dư thừa lực lượng trợ giúp sở si lệ ứ kết quả tả nghị giết chết k è m hạt hàng lâm phân thân xâm lấn ạ tỏa cùng sạn tạ phỉn thu tộc bộ lạc quân đội nhao n h a u tan vỡ giống như là chó nhà có tang đồng dạng vội vàng chạy trốn tự đối với trà đạp thương vong không ít lúc ấy ạ tỏa cùng sạn tạ phỉn quân coi giữ nghi thần n g h i quỷ lo lắng là thu tộc c ầ m mưu kết quả bỏ lỡ phản kích cơ hội tốt mặc dù như thế thu tộc lọt vào trọng thương đã là không thể nghi ngờ tương lai một đoạn thời gian rất dài trong man hoang nhân tộc có thể vượt qua một đoạn hòa bình an bình sinh hoạt muốn biết rõ thu tộc địch nhân lớn nhất cũng không phải là nhân tộc mà là cường đại tinh linh tộc này tiêu so sánh chúng phòng bị địch nhân vốn có cũng không kịp đâu trả lại lo lắng có giúp ở đại lục góc hẻo lánh bên cạnh tam đại vương quốc quan trọng nhất là nhân tộc có được có thể đối kháng thần linh cương giả cái nào thú thần kỵ sĩ còn dám tới tặng người đầu phạm hải lưu cùng tệ ấy đối với tả nghị cùng kèm h ạ t trận chiến ấy rất cảm thấy hứng thú bọn họ đều là thế giới này cực h ạ n cường giả đối với thần linh có rất sâu lý giải tuy kẻm pas cũng không phải chân thân hàng lâm nhưng hắn ý chí cùng lực lượng sao mà cường đại căn bản không phải phạm nhân có khả năng đối kháng tà nghị cũng không có che che lấp lấp đơn giản địa nói một lần cứ việc sự miêu tả của hắn rất bình thản thế nhưng phạm hải lưu cùng tệ hai người nghe tới nhưng lại có không nói ra được kinh tâm động phách cảm giác chúng ta thật sự rất may mắn tệ sau khi nghe xong nhịn không được đưa thay s ở s ở chính mình đầu t r ọ n g cảm thán nói rất may mắn thú tộc vốn mạnh phi thường kèm hát còn muốn chơi hàng lâm nếu như không phải là tả nghị đem phá hủy lần này đừng nói sợ s ỉ ề tất cả man hoang nhân tộc e rằng đều chạy trời không khỏi nắng cho nên kế tiếp tại kim sắc đại s ả n h sở chuyện đã xảy ra cũng rất thuận lý thành trương ô ô ô ken h lệnh thổi lên tất cả tân khách toàn thể đứng dậy tại buổi t r ư a tiệc chính thức trước khi bắt đầu kéo lấy bệnh thể thạ sổ tự mình chủ trì một hồi thụ tức nghi thức thu tước đối tượng chính là tả nghị xét thấy tả nghị tại an qua lạc cứ điểm cuộc chiến bên trong sở lập nhiều to lớn công h â n vị này quốc vương tứ phong tả nghị vì long thành đại công tước đây cũng không phải là vinh dự tước vị bổ sung chính là long thành cứ điểm lấy nam tổng diện tích vượt qua năm vạn km vông l ã n h địa mặc dù nói kia mảnh thổ địa không có bao nhiêu người ở nhưng đây là sở sỉ h i ể u vương quốc trăm năm qua lớn nhất một lần phong tước l i ê n kia khí phách mà nói đã vượt xa đại hạ đối với tả nghị phong thưởng đương nhiên cả hai tình huống bất đồng không thể trực tiếp so sánh nhưng tước vị đại biểu ý nghĩa không giống bình thường trên lý luận tả nghị có thể dưới đây xây dựng một cái phụ thuộc vào sở xi、sì、lều、e、công quốc có được một chi không cao hơn ba vạn người lánh địa quân đội hưởng thụ đủ loại cực hạn đại quý tộc đặc quyền thạ sổ thủ bút to lớn như thế kỳ thật rất bình thường tuy t h ú tộc liên quân bị đánh lui thương vong thảm trọng ở trong thời gian ngắn không có khả năng gì dụ vần phong làm sóng nhưng từ lâu dài đến xem man hoang nhân tộc đối với thu tộc yếu thế vẫn không có cải biến hơn nữa thu thần kèm h t san lớn như vậy thiệt t ò i tương lai trả thù tính khả năng cực cao sở xỉ、si、ếểu vương quốc nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị phòng ngừa chú đáo như vậy trực diện kèm h t sửa dẫn hậu quả có thể nghĩ tà nghị chính là bọn họ có thể bắt lấy cường đại nhất dựa vào nát đất phong t ứ c tuy giá lớn cực cao thế nhưng là so với vong quốc diệt chủng kia lại căn bản không tính cái gì phía trước sở xỉ ế u người còn muốn dùng mỹ nhân tới kéo lũng tà nghị vấp phải chắc trở về sau quyết đoán địa đánh ra át chủ bài với tư cách là sở xỉ ỉ ở vương quốc nắm giữ người thả sô đầu góc một chút cũng không hồ đồ quyết đoán lại càng là đáng khen long trọng thụ tức nghi thức sau khi chấm dứt tiến hội chính thức bắt đầu cuộc thị n h i ế n này thẳng đến bầu trời tối đen mới chấm dứt đêm đó tả nghị sẽ ngủ ở sở xỉ ở trong vương cung hắn còn chiếm được quốc vương phần thứ hai tạ lễ hành tàu ở thật dài trong mật đạo nhìn xem phía trước dẫn đường váy dài thiếu nữ tả nghị cảm giác có phần kỳ diệu vị này dáng người thức tha thiếu nữ là thả sổ sùng ái nhất nữ nhi nhất năm nay mới mười chín tuổi h ệ lại nạ công chúa dung mạo của nàng tại sở hữu công chúa bên trong cũng là xuất sắc nhất bất quá vị này mỹ lệ công chúa cũng không phải là quốc vương đưa cho tả nghị tạ lễ tuy tả nghị nói muốn một trăm phần trăm có thể đạt được h ệ lại nạ công chúa là mang tả nghị đi đến giấu sâu ở vương cung dưới mặt đất vương thất bảo khố vương thất trong bảo khố nơi cất giữ sở xỉ để vương quốc thiên niên kỷ tích lũy to lớn tài phú thả sổ hứa hẹn tả nghị có thể ở bên trong tùy ý chọn lựa thích đồ vật nghị cầm cái gì liền lấy cái gì nghị cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu không có bất kỳ hạn chế tuy rất rõ ràng vị này quốc vương như thế hùng hồn dụ ý nhưng tả nghị không có cự tuyệt phần này đưa lên tạ lễ hắn đối với vương thất bảo khố vẫn rất cảm thấy hứng thú bởi vì bên trong nói không chừng liền có cần tài liệu lúc trước tả nghị từ ạ xạ ạ thế giới mang về địch quốc tài phú hiện giờ tiêu xài có còn thừa không có mấy đi qua khuyết trương cho không gian chỉ hoàn đều khát khao khó nhị tha sô hiển nhiên không biết hắn còn có như thế thần khí vàng không chắc chắn sẽ không làm ra như vậy hứa hẹn đương nhiên tả nghị chắc chắn sẽ không đem vương thất bảo khố thật sự đóng gói toàn bộ mang đi mật đạo phân khối là một đạo màu vàng lợt môn hộ h ễ lại nạ công chúa đưa tay đặt tại kẻ đập cửa cũng không thấy như thế nào động tác đóng chặt đại môn rồi đột nhiên hướng về tả hữu mở ra điều này hiển nhiên là ma pháp tác dụng bên trong là một cái tương tự đại s ả n h không gian Khảm nạm ở trên vách tường Mình Châu sở phóng ra hào chiếu nạm đem trên tường quang nơi này ở sở ra lại ê n sáng như ban ngày, bốn người võ trang lớn sĩ thủ cửa đầy lấy kim võ võ vệ một mặt to đủ l o Hệ lẽ nạ công chúa hướng khán thủ giả lấy ra thả sổ sở ký phát thủ lệnh đi qua nghiêm khắc mà dườm già chương trình vương thất bảo khố đại môn ầm ầm mở ra hoàn toàn hướng tả nghị mở rộng ố m ấp. năm màu trói mắt h à o quang trong chớp mắt chiếm cứ tầm mắt của hắn chương 622, nhập bảo khố không tay không cùng miếu phu phương trượng đây là tả nghị tiến nhập sở xì ể ể vương thất bảo khố cái thứ nhất cảm tưởng tuy sở xì ể ể vương quốc cũng không thể nói là cùng miếu kế thừa quang minh đế quốc bộ phận nội t ì n h vẫn có nhưng tại tả nghị trong mắt căn bản không tính là cái gì ba bốn ngàn vạn nhân khẩu hơn nữa đại bộ phận đều tập trung ở vương đô cùng mấy cái chủ yếu thành phố lớn bên trong bởi vì đối mặt với thu tộc uy hiếp sở xì ể ể mấy trăm vạn km vương quốc thổ đạt được khai thác khu vực rất ít kinh tế trình độ rất l ạ i phía sau truyền thống quý tộc cùng chức nghiệp giả chiếm giữ tầng trên bảo thủ tất cả xã hội khuyết thiếu tiến bộ sinh lực nhưng cái này cũng không ảnh hưởng sở s i để vương thất có được làm cho người ta thán phục tài phú dấu sâu ở dưới mặt đất vương thất bảo khố diện tích thật lớn kiến tạo có cực kỳ kiên cố mặt đất cùng trên vách tường khắc thực lấy phức tạp ma pháp trận rậm rạp chẳng t r ị đồng trụ chống đỡ nổi cao cao mái vòm đồng trụ cùng đồng trụ giữa b ầ y đặt to lớn ngăn tủ vô số kỳ chân dị bảo liền b ầ y đặt tủ cách bên trong tất cả vật phẩm dựa theo vàng bạc tiền tệ trâu náo đồ trang sức vũ khí trang bị ma pháp vật phẩm chân quý tài liệu thần bí không biết thuộc loại trưng bày như vũ khí trang bị vừa mịn phân ra đào kiếm mô thuẫn khôi giáp đồ phòng ngự từ bỏ vàng bạc tiền tệ c h â u đáo đồ trang sức các loại đồ vật vẹn vẹn vũ khí trang bị cùng ma pháp vật phẩm liền vượt qua năm vạn món số này lượng không thể nghi ngờ là kinh người muốn biết rõ có tư cách thả ở trong bảo khố đều là cao dài chân phẩm những bảo vật này chủ yếu bị quốc vương dùng để ban thưởng công thần chiến tướng hoặc là với tư cách là quốc gia lễ đưa tặng t à nghị lấy sức một mình cứu vãn s ở xỉ ề cho nên quốc vương thả sổ hùng hồn địa mở ra bảo khố mặc hắn chọn lựa nếu như không hảo hảo lôi kéo ở t à nghị như vậy lần sau thu tộc ngóc đầu trở lại ai còn vì hắn ngăn cơn sóng giữ tại mỹ lệ động lòng người hễ lại nạ công chúa đồng hành t à nghị bước chậm tại trong bảo khố một bên nghe hễ lại nạ giới thiệu một bên thưởng thức rực rỡ muôn màu cất trong kho bảo vật hắn phát hiện vị công chúa này đối với vương thất bảo khố rõ như lòng bàn tay nói lên cất trong kho vật phẩm tới đạo lý rõ ràng hơn nữa đương tả nghị ánh mắt rơi vào kiện của người nào đó vật phẩm thượng thời gian nhiều một chút chút như vậy nàng sử dụng nhiệt tình địa hướng tả nghị giới thiệu kiện vật phẩm này danh tự đặc điểm công dụng thậm chí lai lịch điều này làm cho tả nghị có chút kinh ngạc người đối với nơi này rất quen thuộc t h ê lại nạ công chúa hé miệng cười nói ta lúc còn rất nhỏ liền thường thường chạy đến nơi đây chơi một cái của ta lão sư đã từng là vương thất giám định sư phụ trách giám định cất trong kho vật phẩm vị công chúa này có được lấy rất mạnh trí nhớ nàng có thể nhớ kỹ nơi này đại bộ phận vật phẩm tư liệu trên thực tế nàng trả lại tham dự qua bảo khố chỉnh lý phân loại công tác tà nghị bừng tỉnh này e rằng chính là thạ sổ phái hế lại nạ cùng đi chính mình nguyên nhân đương nhiên cũng không bài trừ vị này quốc vương có ý khác có vị này hình người cơ sở dữ liệu tà nghị cũng không cần tại to lớn trong bảo khố mù quáng đều tìm tòi hắn rất nhanh liền đem xem mục tiêu khóa chặt vì tài liệu cùng thần bí vật phẩm tà nghị đối với vàng bạc châu đó hoàn toàn thờ ơ nhan giới của hắn cũng không có thấp như vậy mà man hoang thế giới vũ khí trang bị ma pháp vật phẩm đối với hắn mà nói lại không đáng nhắc tới cho nên chỉ có này hai loại đồ vật tài năng câu dẫn ra hắn một chút hứng thú rất nhanh một khối đen nhánh thiên thạch một mực địa hấp dẫn ở tả nghị ánh mắt khối vẫn thạch này không sai biệt lắm có dưa hấu lớn nhỏ mặt ngoài gồ ghề toàn bộ đều đốt nấu thực nóng chảy dấu vết tại bảo khố i đen áp tường chiếu d ọ i xuống hiện động lên kim loại hảo quang chính là loại này quen thuộc hảo quang để cho tả nghị ngẩn người đây là tới tự cao nguyên thiên thạch h ế lại nạ nhìn lướt qua phía trên nhãn hiệu giới thiệu nói nhiều hơn hai trăm năm trước một vị người chăn dê phát hiện với tư cách là thần tứ chi vật hiến vào cho vương thất lúc ấy cung đình tượng sư muốn đem nó chế tạo thành một thanh vũ khí thế nhưng phát hiện bất luận dùng cỡ nào mánh liệt lò lửa cũng không thể đem nó nóng chảy cho nên liền đặt ở nơi này tả nghị không cần nghĩ ngợi nói ta m u ố n h ế lại nạ hơi có chút kinh ngạc không do tả nghị nhiều như vậy giá trị xa xỉ kỳ chân dị bảo đều không để vào mắt hết lần này tới lần khác chọn chúng này khối vô pháp dung luyện thiên thạch nang mỉm cười nói đương nhiên chỉ cần ngài thích tà nghị gật gật đầu phất tay đem thiên thạch thu vào không gian chỉ hoàn bên trong trong lòng của hắn phi thường hài lòng cảm giác chuyến đi này không tệ bởi vì khối vẫn thạch này thật không đơn giản nó là sao băng hạch thiết cái gọi là sao băng hạch thiết chỉ chính là lấy tự tinh thần thiên thạch nội hạch kim loại là luyện chế pháp tắc vũ khí cùng chế tạo phù văn vũ khí đỉnh cấp tài liệu nhất loại này vẫn thạch số lượng thưa thớt tại ạ xa ạ thế giới bên trong giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ tà nghị có một thanh từ sao băng hoạch thiết luyện chế mà thành vẫn tinh truy tại cùng thâm viên quân vương sử d ụ n g quyết chiến hắn từng dựa vào vẫn tinh truy tại thời khắc mấu chốt đả thương nặng đối thủ khiến cho sử d ụ n g không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại chiêu tà nghị nguyên bản cũng có một ít sao băng hoạch thiết nhưng so với này khối liền ăn mày gặp đại gia hắn chưa từng thấy q u a lớn như vậy sao băng hoạch thiết k i a giá trị ít nhất chống đỡ vượt được chỗ này bảo khố hơn phân nửa đáng tiếc sở s ỉ không người biết hàng cũng không ai có thể luyện chế sao băng hoạch thiết khiến nó bay ở trong này ăn hôi trăm năm hiện tại rơi xuống tả nghị trong tay chính là nó tách ra hảo quang thời điểm đến rồi trên thực tế tả nghị đã nghĩ kỹ này khối sao băng hoạch thiết công dụng đó chính là vì cố vân tích chế tạo một bả vô song lợi khí một bả sao băng kiếm mà giờ này khắc này đứng ở một bên lễ l ạ nạ công chúa nhạy bén địa cảm thấy tả nghị tâm tình biến hóa nội tâm càng thêm hiếu kỳ nhịn không được hỏi công tước các h ạ khối vẫn thạch này rất chân quý sao đúng vậy tả nghị không nói láo nó vô cùng có ích chính là ta cần tài liệu vậy thì tốt quá ê lại nạ công chúa chẳng những không có cảm thấy đau lòng ngược lại rất là hân hoan ngài cần dùng đến là tốt rồi tại bị cắt cử phần này nhiệm vụ thời điểm phụ vương của nàng cùng mẫu hậu dặn đi dặn lại nhất định phải làm cho tả nghị cảm thấy thỏa mãn nàng không sợ tả nghị vơ vét bảo khố sợ chính là tả nghị cái gì đều trứng mắt vừa rồi tả nghị lạnh nhạt để cho vị công chúa này chờ đợi lo lắng hiện tại cuối cùng là yên lòng nàng tiếp tục cùng tả nghị tuyển bảo vương thất trong bảo khố chân tàng tài liệu cũng không phải rất nhiều đại bộ phận cũng không vào tả nghị nhãn ngoại trừ này khối sao băng hoạch tiết hắn trả lại cầm đi mấy khối ma luyện kim ma luyện kim là dùng ma pháp luyện chế ra tinh kim một trăm kg hoàng kim tối đa chỉ có thể luyện chế ra một trăm g tả hữu ma luyện kim nó là chế tác ma pháp trang bị cực phẩm tài liệu có rất mạnh ma pháp lực tương tác tà nghị đối o đạc thử một chút, phát n này kim loại cũng loại loại kim thích hợp chế rất tạo hợp phù với những vật phẩm này hứng thú lớn nhất cho nên chọn kỹ lửa khéo từng kiện từng kiện sàng lọc tuyển chọn đi qua thật sự là phát hiện mấy dạng thứ tốt chương 623, có qua có lại tại thân bí loại vật phẩm trong tả nghị đầu tiên chọn lựa một quyển sách quyển sách này nhỏ tại 16 khai mở độ d à y có năm phân mét ám tử sắc địa mặt rất cứng thực lạc ấn lấy rầm rạp phức tạp vàng nhạt xăm xước nhìn lên rất tinh xảo xinh đẹp nhưng không có bất kỳ văn tự bên trong tổng cộng có 27 sách trang toàn bộ đều là trống giống tương tự tấm da dê chất liệu tỉ mỉ quan sát có thể thấy được nhẹ nhàng hoa văn đồng thời tản mát ra một cô rất nhạt mùi đàn hương nền tảng cùng bịa mặt không có bao nhiêu khác nhau khoảng t r ừ n g phải góc dưới có một cái tiền su lớn nhỏ ký hiệu ký hiệu từ ngôi sao cùng ánh trăng đồ án cộng đồng cấu thành căn cứ hễ l ạ nạ công chúa vị này hình người cơ sở dữ liệu bên trong ghi lại quyển sách này đến từ tinh linh quốc độ cái nào đó di tích là mạo hiểm giả phát hiện lấy được tràn trọc lưu lạc đến sở xì、sì、lễ bị một vị vương thất thành viên sở cất chứa cùng kia thần bí của nó vật phẩm đồng dạng không ai có thể giám định xuất công dụng của nó cùng lai lịch nhưng quyển sách này vô luận là dùng liệt hỏa còn là cường toan a x i t mạnh cũng không thể hư hao thậm chí không e ngại đao kiếm phách chạm hơn nữa cho dù là bị lực lượng cường đại trùng kích mà xuất hiện tổn thương nó cũng có thể chính mình chậm rãi khôi phục cho nên cứ việc quyển sách này khai quật niên đại rất dài nhìn qua còn là mới tinh ta nghĩ biết đây là buồn v u sư sách v u sư sách là v u sư trang bị tác dụng của nó là phong ấn pháp thuật sở hữu v u sư lực lượng cũng có hạ n một khi lực lượng hao hết liền vô pháp thi t r i ể n pháp thuật có vu sư sách là có thể sâu sắc để thăng chiến đấu bền bỉ năng lực quan trọng nhất là thông qua vu sư sách phóng ra pháp thuật tốc độ cực nhanh là dùng để tiến công cùng phòng thủ lợi khí tại ạ x ạ ạ thế giới trên cơ bản tất cả vu sư đều có chính mình vu sư sách vu sư đám học đồ cơ sở trong khóa học liền bao gồm vu sư sách chế tác phương pháp tuy chống d i ô n g vu sư sách cũng có thể mua được nhưng ai có thể cam đoan bên trong không có thai hỏa ngầm tồn tại càng là cường đại vu sư có vu sư sách càng là cao dai có thể phong ấn pháp thuật càng là cao cấp giá trị như trời với đất tả nghị vừa mới nắm bắt tới tay này bủn vu sư sách phẩm dai tương đối cao hẳn là nó có thể phong ấn 27 đạo pháp thuật nhưng cùng tả nghị tại ạ xạ ạ thế giới đã thấy vu sư sách cũng không tương đồng khẳng định không phải là đến từ ạ xạ ạ thế giới nó cũng không phải man hoang thế giới kết quả bởi vậy sở xỉ nếu người không thể giám định rất bình thường trên thực tế tả nghị có thể nhận ra lai lịch của nó cũng không hiểu cụ thể phương pháp sử dụng nhưng này không có, có cái ó c gì quan hệ hắn chuẩn bị mang về đưa cho bảo nhi bảo nhi có được lấy thiên mệnh nữ vu truyền thừa theo tuổi tác tăng trưởng nàng sẽ không ngừng nắm giữ nghề nghiệp của mình tri thức đừng nói sử dụng vu sư sách coi như là chính mình chế tạo cũng không thành vấn đề chỉ cần có tài liệu tà nghị cũng không sợ này b u ồ n vu sư sách tồn tại cái gì cửa ngầm thai hoa ngầm bởi vì lịch sử của nó rất dài chế tạo vu sư của nó sớm đã chết đi bên trong phong lớn pháp thuật toàn bộ biến mất sẽ không còn có vấn đề gì vấn đề duy nhất chính là vị này vu sư l à như thế nào đi đến man hoang thế giới ngoại trừ vu sư sách ra hắn nàng còn cấp cho thế giới này để lại cái gì bất quá đối với vấn đề này tả nghị không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú bất kỳ một cái nào duy độ thế giới đều có được vô số bí mật dù cho thần linh cũng không cách nào biết tất cả bí mật sẽ đưa cho bảo nhi chơi coi như là một phần không tệ lễ vật mà hắn tuyển đệ nhị kiện thần bí loại vật phẩm là ba k h o ả hạt giống này ba k h o ả màu xanh lá cây hạt giống hiện lên hình bầu dục trung bộ có một vòng kim hoàn xem ra giống như là đi qua đánh bóng ra công loại nào đó bảo thạch nhưng tả nghị có thể cảm giác đến hạt giống ẩn chứa sinh mệnh lực h ế lại nạ công chúa cũng nói không rõ này ba k h o ả long nhãn lớn nhỏ hạt giống là như thế nào tới chỉ là hiện hữu ghi lại biểu hiện chúng tại cực kỳ lâu trước kia đã bị thu giấu ở chỗ này kia hoàn toàn không biết gì cả của nó tả nghị cũng không biết chúng là cái gì thực vật hạt giống chính là cảm giác t á n h mạng của bọn nó sinh lực có chút đặc thù cho nên mang về đồng dạng đưa cho tiểu nha đầu nói không chừng có thể loại xuất điểm cái gì h á n tuyển cuối cùng một kiện đồ vật là một quả trứng một mai dịp phần t r ứ n g man hoang thế giới dịp phần thuộc về đẻ trứng cao dai ma thú、cái、dịp phần t r ứ n g không sai biệt lắm là thú tộc lũng đoạn tài nguyên cực nhỏ chạy vào đến nhân tộc trong quốc gia giá trị trí cao không thể nghi ngờ nhưng mai này dịp phần t r ứ n g rất đặc biệt nó vô pháp đắp trứng nhưng lại không phải là chất chứng cuối cùng bị đặt ở trong b ả o khố đã có hơn mười năm mà mai này dịp phần chứng cũng là thần bí vật phẩm duy nhất biết lai lịch lại khó có thể phân loại đồ vật tàng nghị thu bởi vì mai này dịp phần chứng tình huống cùng hắn lúc trước từ ạ xạ ạ thế giới mang về phong ấn lấy thái khắc chứng rất tương tự đồng dạng có thể thu vào không gian chỉ hoàn đi vào bên trong hắn chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không đem ấp n ở như vậy tàng nghị trước, trước sau sau tuyển bốn năm độ tốt cảm giác vẫn phi thường hài lòng nhất là kia khối phân lượng mười phần sao băng hạch thiết có thể nói là lớn nhất kinh hỷ hệ lại nạ điện hạ hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai mũi bình thủy tinh đưa cho hệ lại nạ nói vất vả ngươi rồi đây là của ta một chút tâm ý hệ lại nạ ngần người vội vàng nói công tước các h ạ đây là ta phải làm ngài không cần cầm lấy a tà nghị đem bình thủy tinh nhét vào trong tay của nàng đây là nguyện vọng nước suối hắn đem nguyện vọng nước suối tác dụng đơn giản địa giới thiệu một lần nguyên bản ý định cự tuyệt đ ệ lại là nhất thời cải biến ý nghĩ công tước các h ạ n ó có thể khiến phụ vương của ta khôi phục khỏe mạnh sao hẳn là không có vấn đề tàng h ị nói bất quá ngươi muốn mau chóng sử dụng thời gian dài rất có thể hội mất đi hiệu lực hắn từng làm qua khảo thí bảo thụ ngưng tụ ra nguyện vọng nước suối tại man hoang thế giới đồng dạng có thể phát huy tác dụng nhưng bởi vì hai cái thế giới pháp tắc bất đồng cho nên khả năng không lớn vẫn luôn hữu hiệu trừ phi bảo tồn tại có đủ càng cao pháp tắc lực lượng không gian chỉ hoàn bên trong ta nghị đối với hễ lại nạ công chúa ấn tượng không sai c ộ n g thêm lấy được sao băng hoạch thiết tâm tình rất tốt cho nên sẽ đưa hai bình nguyện vọng nước suối thuộc về có thể tái sinh tài nguyên tuy rất chân quý vốn lấy còn có thể liên tục không ngừng địa sản xuất lấy ra đương lễ vật tặng người là phi thường hảo ta nghị ngược lại là không có ngờ tới hễ lại nạ đầu tiên nghĩ đến phụ thân của chính là mình muốn biết rõ hai bình nguyện vọng nước suối đủ để cho nàng có được rất nhiều năm thanh xuân mỹ lệ này đối với đại đa số nữ nhân mà nói là vô pháp kháng cự hấp dẫn h ệ lãi nạ như thế hiếu thuận để cho tả nghị đối với nàng lại thêm một k i a hảo cảm dứt khoát lại cho nàng một lọ h ệ lãi nạ công chúa đối với cái này cảm kích vô cùng sáng ngày thứ hai tả nghị từ chối nhã n h ậ n t h ả sổ đám người giữ lại chuẩn bị phản hồi lam tinh mà ở rời đi man hoang thế giới lúc trước hắn đem lánh địa của mình giao cho phạm hải lưu tới thay mặt quản lý nay phiến diện tích độ cao năm vạn km vông thổ địa đối với tả nghị mà nói Tạm thời không có, có cái tác trong không nhưng lãnh cái dụng gì, có đối ị thị a tòa giao lựa một một mặc điểm Phạm thành ít thôn bất thích Thành t chấn, như không hợp. Cho cho Hải Lưu là sự chọn là cùng nếu cũng nên đóng Long Cứ giữ Lưu bỏ kể lời sự t nhất, cũng có l ợ cho đại hạ hoang thế giới mở rộng. Phạm Hải、Lưu、hân nhiên tiếp nhận phần này nhờ làm hộ. đại tại giới tiếp Trường man mở làm rộng. này trở Lưu 624, với ề Đối v lam tinh người man hoang tam đại vương quốc n h â n tộc ý nghĩ thật là phức tạp một phương diện bọn họ đối với vị diện khác khách đến thăm có mang nồng đậm cảnh giác lo lắng người sau c ư u chiếm thức ổ cầm thuộc về bọn họ hết thể toàn bộ cấp đi mà một mặt khác man hoang nhân tộc lại cần nhờ vào làm tinh người lực lượng tới đối kháng thu tộc trung quy tại thu tộc uy hiếp tam đại vương quốc thời gian càng ngày càng khổ sở bọn họ vô pháp cự tuyệt làm tinh siêu phàm giả nhóm r ô i ra viện thủ cho nên chỉ có thể lựa chọn hợp tác mà bọn họ phức tạp mâu thuẫn tâm tính ở trên phương thức hợp tác triển lộ có phát huy tác dụng vô cùng tam đại vương quốc đem làm tinh thế lực thu xếp tại biên cương tri địa trực diện thu tộc bình phong cầm lam tinh siêu phàm giả đường tâm c h á n rất có ăn ý địa sau khi áp chế người thế lực hướng nội bộ phát triển cho nên lần này tả nghị bị sở xỉ ý quốc vương phong làm đại công tước phong ban thưởng năm vạn km vuông lãnh địa đối với đại hạ đối với lam tinh đều có thể nói là ý nghĩa trọng đại man hoang thế giới hoàn cảnh rất thích hợp siêu phàm giả phát triển rất nhiều siêu phàm giả đi đến man hoang ngắn ngủn mấy năm thời gian thực lực liền được thật lớn để thăng có thể nói là siêu phàm chiến l ư ợ c tốt nhất môi trường nồi cấy đ ị a phạm hải lưu mười mấy năm qua t ỏ a chấn long thành cứ điểm ngoại trừ đối kháng thu tộc g i a hàng ngày tối nhiệm vụ chủ yếu chính là vì đại hạ chế tạo siêu phàm máu mới hiện tại lấy được nhiều như vậy thổ địa quyền quản lý hắn vô cùng suy nghĩ nhiều pháp liền có thể có được thực hiện quan trọng nhất là thu tộc uy hiếp đã bị nghiêm trọng suy yếu tam đại vương quốc đem nên đón thời gian rất lâu cùng bình thản an bình đang thích hợp phạm hải lưu đại triển quyền cước bởi vậy hắn cùng vô ý tại man hoang khai thác tả nghị có thể nói là ăn nhịp với nhau hai bên tất cả đều vui vẻ quan g huy đại quảng trường mỹ lệ cung đình nữ cơ tại c h ố n g đồng cùng thất huyền cầm nhạc đệm hạ vừa múa vừa hát các nàng người mặc ngày lễ trang phục lộng lẫy trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười vì sắp đi xa khách quý đưa lên chân thành tha thiết c h ú c phúc lấy quốc vương t h ả sổ cầm đầu vương thất thành viên trọng yếu cao tháp pháp sư đoàn cùng với trong vương thành quan to các quý tộc cùng nhau đi đến đại quảng trường vì tả nghị tiến đưa lễ tiết so với ngày hôm qua còn muốn long trọng đối với sở xỉ êu người mà nói bây giờ tả nghị được coi là chính là nửa cái người mình thái độ tự nhiên đại hưu bất đồng cùng ngày hôm qua so sánh tha sổ thân thể tình huống cùng trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều nguyên bản mặt tái nhật có huyết sắc ảm đạm đục ngầu ánh mắt thay đổi thần thái sáng láng cấp nhân cảm giác trẻ mười mấy tuổi tạ nghị công tước hắn cầm thật chặt tả nghị tay nói xin đừng quên sở xị、si、có nhà của ngươi tạ nghị mỉm cười có rảnh ta sẽ thường m a n hoang thế giới văn minh tuy rứt lại phía sau thế nhưng hoàn cảnh nơi này lại là đại đại cường qua lam tinh chẳng những không có cái gì ô nhiễm hơn nữa rất thích hợp siêu phàm giả tu luyện có cơ hội mang người nhà qua vui lùa một chút cũng rất tốt công tước các h ạ bồi bạn tại thả sổ bên người h ệ lại nạ công chúa nhẹ giọng nói ra cảm ơn ngài đưa cho nguyện vọng của ta nước s u ố i nàng dùng màu xanh lam đôi mắt rừng ở tả nghị trên mặt đẹp hiện ra nhàn nhạt đỏ hửng như mặt nước nữ nhi ôn nhu cùng thẹn thùng để cho tả nghị tâm như hồ nước cũng nổi lên một chút rung động đương nhiên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn cười gật gật đầu sau đó tung người nhảy tới cái dịp phần trên lưng hướng phía vui vẻ đưa tiễn đám người phất phất tay tả nghị vỗ một cái a cựu cái cổ người sau lập tức mở ra cánh khổng lồ đột nhiên vọt người bay lên bầu trời hùng vĩ vương thành nhanh chóng bị để qua dưới thân đón gào t h é t phong phi hành phương xa tả nghị cũng không có bay ra rất xa hắn ở trong không đem cái dịp phần thu hồi đến huy trường trong sau đó kích phát sắc cờ dạ chỉ hoàn lực lượng trong chớp mắt bị truyền tống về đến lam tinh kinh thành thế giới chi môn trong rời đi siêu liên hội trụ sở dưới đất đương tả nghị trở lại hàng châu thời điểm mới vừa vặn qua giữa trưa hai cái thế giới cự ly đối với hắn mà nói chỉ là một chuyến ngắn ngủi lữ hành lâm giang nhà cũ trong yên tĩnh một người cũng không coi ở chỉ có thạch tượng quỷ a quái như cũ thủ vững tại hương cây nhãn trên cây trung thành và tận tâm địa thủ vệ lấy cái nhà này kỳ thật bảo thủ lớn lên tác dụng của nó liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao luận lực lượng phòng ngự bảo thụ mạnh hơn nó nhiều nhưng tả nghị cũng không có đem nó thu lại bởi vì bảo nhi đã thành thói quen sự hiện hữu của nó có đôi khi còn có thể cùng nó phiếm vài câu tuy thạch tượng quỷ căn bản sẽ không nói chuyện triệu hồi ra cự linh vu nô tả nghị đi trong phòng vọt lên tắm rửa thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo trở về ngồi ở trên mặt ghế một bên phơi nắng lấy thái dương một bên nhấm nháp vừa mới tới pha hảo đại hồng bảo t r ộ n c ó p h ù sinh nửa ngày rảnh rỗi tại man hoang thế giới rẳng co vài ngày trả lại chém giết một đầu thần linh phân thân t h â n thể của hắn tuy cũng không mệt mỏi nhưng tinh thần thật sự cần nghỉ ngơi thư giãn một tí có t r ư ơ n g có thị mới là vĩnh c ử u chi đạo một bình trà nóng uống xong hắn nằm ở trên cái ghế nhắm mắt lại ngủ say sưa thoải mái cũng không biết qua bao lâu cái mũi truyền đến cảm giác khác thường để cho tả nghị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khoe miệng của hắn biết lên cũng không có mở mắt lấy tay liền bắt lấy một cái nghịch n g ậ m gây sự tiểu ra hỏa a nha trong tay nắm bắt một cây cẩu vĩ ba thảo bảo nhi nhất thời cực kỳ hoảng sợ miệng há to a thái cứu mạng a nhưng mà thái khắc n ú t ở phía sau mặt co đầu r ụ t cổ lấy hết dũng khí cũng không dám đi lên từ đại ma vương trong tay cứu tiểu công chúa không thể trêu vào không thể trêu vào tà nghị cười hắc hắc tiếp cận qua miệng đi tại mặt của tiểu nha đầu chứng thượng tả hữu bẹp hai phần bảo nhi cười khanh khách đưa tay ôm lấy cổ của hắn c h á n kêu lên ba ba ngươi trở về ừ tà nghị mang nàng ôm vào trong lòng trong nội tâm ấm áp toàn bộ đều vui sướng ngươi ra về à? ừ bảo nhi dùng sức gật gật đầu ngày mai xạ t u ộ t đ ị c không cần đi học ba ba lại trở về thật sự thật vui vẻ à? ờ lúc này tả nghị mới chú ý tới chính mình tiểu đồ đệ hạ vân kỳ cũng ở vì vậy hướng đối phương vây vây tay sư phụ hảo hạ vân kỳ cung kính địa hướng tả nghị thi lễ một cái mới đi qua trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ kỳ kỳ rất hâm mộ bảo nhi giống như này yêu thương nàng ba ba tả nghị đem bảo nhi buông xuống từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái bút bê đưa cho hai cái tiểu nha đầu cho các ngươi này hai cái dùng tài liệu chú ý công nghệ tinh xảo con rối bút bê từ sở xì、sì、ở cung đình tượng sư tri thủ tả nghị đặc biệt hỏi h ệ lại nạ công chúa muốn đảm đương lễ vật nghe nói là chuyên môn vì vương tộc tiểu vương tử tiểu công chúa nhóm định chế đ ỉ n h cấp phẩm vì cam đoan hai cái bút bê sẽ không chịu làm tinh thế giới pháp tắc ảnh hưởng hắn trả lại hao phí điểm tài liệu kèm theo lên phụ văn cảm ơn ba bà sư phụ tiểu bọn nha đầu đối với xinh đẹp con dối bút bê là không có bao nhiêu sức chống cự vô luận là bảo nhi còn là hạ vân kỳ đối với phần lễ vật này đều vô cùng thích lấy đến trong tay nâng ở trong hoài xem như chân bảo tà nghị lại lấy ra kêu ba khoả hạt giống cho bảo nhi cái này ngươi cũng cầm lấy chơi nhìn có thể hay không chuyện là vặt dù sao mặc kệ có thể hay không chuyện là vặt đều là cho nàng chơi chương sáu trăm hai mươi lăm ra cùng mọi sự hưng ba ba bảo nhi tay phải ôm con dối bút bê tay trái nâng ba khỏa hạt giống nàng tò mò hỏi đây là cái gì nha tiểu nha đầu đối thủ bên trong hạt giống mơ hồ có cảm giác cảm giác kỳ diệu nhưng lại không nói ra được đành phải hỏi ba ba nha ba ba cũng không rõ ràng lắm tà nghị xoa xoa đầu nhỏ của nàng ta đoán hẳn là hạt giống về phần là cái gì hạt giống kia ba ba cũng không biết bảo nhi lệch ra lệch ra đầu cười ha hả nói vậy ta thử nhìn một chút nàng nói với hạ vân kỳ kỳ kỳ ngày mai ta dẫn ngươi đi xem bảo thụ sau đó chúng ta một chỗ cầm chúng loại đến trong đất nhìn xem chúng có thể hay không lớn lên ngươi nói được không nào ân ân ân hạ vân kỳ gật đầu như g à con mổ thóc đối với bảo nhi đề nghị vô cùng tán thành rất là khả ái bộ dáng tích tích ngay vào lúc này sân nhỏ ngoài cửa truyền đến ô tô minh địch thanh ma ma trở về ba bảo nhi lập tức đem con dối bút bê giao cho tả nghị cầm hạt giống nhét vào túi láo trong nhanh chóng địa chạy tới mở cửa tả nghị nhanh chóng đi theo Môn m ngừng khẩu lại ộ tà cố bạch sắc bờ S, từ trong xe hạ xuống bờ b hạ ngoại, nha hơi hô V2S, người. mở một mấy ma ma, từ trong Tiểu rồi lần, huyển ông xe đầu di, nghị o ạ i Cố c vân t í chân cố cùng trương vân Đôi còn có cái huyển, khải nhiên Trương Vân Trương Minh. n Diệu Đôi, g lọt một cái cư nhiên là trương diệu minh. Tà cư là rất là kinh ngạc không nghĩ tới cô vân tích cậu trương diệu minh cũng tới hàng châu nhìn thấy tà nghị cố vân tích kinh h ỉ ngươi trở về lúc nào ta buổi chiều trở về tà nghị cười hồi đáp cũng cùng cố khải đám người gọi thúc thúc a di t r ư ơ n g tiên sinh ngươi hảo ngài khỏe ngài khỏe trương diệu minh đối với tả nghị thế nhưng là hết sức kính nghệ một chút cũng không dám có trưởng bối cái giá đỡ vẻ mặt tươi cười thái độ cung kính cố vân tích người một nhà đến để cho lâm giang nhà cũ lập tức trở nên náo nhiệt lên tả nghị an bài mọi người trong phòng khách ngồi xuống cố vân tích đoán trách nói ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta ta cậu hôm nay mới từ ba mặt la trở về cô c ô biết để ta thỉnh ba mẹ còn có cậu đến nơi đây ăn cơm chiều tả nghị hỏi cô cô đâu này cô cô đi mua thức ăn cố vân tích giải thích nói vốn ta muốn cùng nàng cùng đi nàng để ta cùng người nhà tả nghị gật gật đầu cho cô khải trương vân cùng trương diệu minh rót nước trà c ô khải đôi ngược lại không có cái gì bọn họ sớm đã đem tả nghị trở thành con rể của mình trương diệu minh lại là được sùng ái mà lo sợ thông qua nói chuyện phiếm tả nghị mới biết được trương diệu minh lần này trở về cũng không phải là thăm người thân nghị phép mà là ý định lá dụng về cội lúc trước tả nghị n g sau khi rời khỏi thánh rót giờ xóm nghèo tình thế cũng không có bởi vì địa ngục hỏa bị diệt mà trở nên hòa bình ngược lại càng thêm hỗn loạn bởi vì không ít bang phái cũng đang cướp đoạt địa ngục hỏa còn sót lại địa bàn đánh cho là huyết nhục văng tung tóe kết quả đối với bên cạnh phố người hoa tạo thành không ít ảnh hưởng điều này làm cho trương diệu minh lo lắng mặc dù nói phố người hoa có hoài hạ đường bảo hộ nhưng hắn lo lắng cho mình sẽ gặp đến địa ngục hỏa còn sót lại phần tử trả thù cộng thêm đối với thánh rót giờ tương lai cảm giác bi quan cho nên đi qua tỉ mỉ cân nhắc về sau quyết định phản hồi trong nước mà trợ giúp hắn quyết định là đến từ cố khải đôi muốn mời cố khải cùng trương vân nghe theo tả nghị đề nghị chuẩn bị tại tân lâm giang cổ trong trấn làm ăn uống chỉ bất quá tại tài chính cùng kinh nghiệm phương diện đều có chỗ khiếm khuyết cho nên hy vọng trương diệu minh có thể trở về trong nước phát triển đặt tại trước kia trương diệu minh nhất định là không nguyện ý bỏ xuống tại thánh rót giờ vài chục năm vất vả kinh doanh sự nghiệp nhưng hiện tại hắn đã đáp ứng đồng thời chuẩn bị bán ra mình tại phố người hoa sàng nghiệp lần này trở về đã minh bạch tình huống tìm kiếm đường đến lúc đó sẽ đem người trong nhà toàn bộ mang về như vậy rất tốt ta tà nghị cười nói lâm giang cổ trấn còn có rất nhiều hạng mục ghế trống các ngươi ngoại trừ làm ăn uống ra còn có thể làm nhà trọ vị trí tùy t i ệ n khiêu thích cũng có thể nhận thầu đi qua t h u n g ư ờ i lấy cá không bằng thụ người lấy cá cố khải cùng trương vân là cha mẹ của cố vân tích là ông ngoại của bảo nhi bà ngoại tả nghị tuy có thể lấy tiền xuất ra để cho bọn họ cả đời sinh hoạt không lo nhưng hắn biết hai người là sẽ không tiếp nhận như vậy bồ thí hắn chuẩn nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng còn tuổi trẻ tương lai tuổi thọ cũng có thể so với người bình thường tới trường hai người nguyện ý tiếp tục cố gắng làm một phen sự nghiệp xuất ra bất luận tả nghị còn là cố vân tích đều là vô cùng ủng hộ hiện ở trên thêm kinh nghiệm phong phú trương diệu minh vậy thì càng tốt hơn đối với tả nghị tỏ thái độ cố khải trương vân cùng trương diệu minh nhìn nhau một cái đều cao hứng phi thường trong khi nói chuyện lại có một chiếc xe đứng tại cửa nhà là phương vịnh hà mua thức ăn trở về tà nghị trở về để cho nàng rất vui vẻ vừa vặn mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt địa xử lý trận gia tiệc phương vịnh hà là thực thật cao hứng nàng mệnh vận nhấp đô đã từng nhấm nháp quá nhiều năm bơ vơ tư vị hiện giờ thoát khỏi ác ngộng người đối diện nhân cách ngoài coi trọng ra cùng mọi sự hưng nàng tối nguyện ý thấy được tả nghị củng cố vân tích gương vỡ lại lành thấy được hai người cùng bảo nhi một nhà ba người cùng cùng mỹ mỹ mọi người hai bên tương thân tương ái trải qua hạnh phúc sinh hoạt ăn xong cơm tối tả nghị cùng cố vân tích một chỗ đem cố khải đôi cùng trương diệu minh đưa về đến nội thành hai người lại lúc về đến nhà đã một rồi bảo nhi cùng hạ vân kỳ sớm bị phương vịnh hà tiến đến trong phòng ngủ tả nghị cùng cố vân tích có thể hưởng thụ thuộc về hai người thời gian trong phòng ngủ đầu giường trước gắn bó tựa vào nhau vành thai và tóc mai chạm vào nhau cố vân tích biết tả nghị mấy ngày hôm trước đi man hoang thế giới vì vậy tò mò hướng tả nghị hỏi thăm về tình huống nàng tại man hoang thế giới ngây người có vài năm thời gian đối với c h ỗ đó tình huống vẫn là tương đối hiểu rõ tả nghị ta cũng không gặp nàng đem mấy ngày qua chuyện đã xảy ra từ đầu trí c u ố i nói cho nàng cố vân tích càng nghe ánh mắt mở càng lớn ngắn ngủn hai ba ngày thời gian tả nghị lại ở trong man hoang thế giới làm ra lần này kinh thiên động địa đại sự trả lại tiêu diệt thần linh nghe khó có thể tin quả thật liền cùng điện ảnh cùng bên trong chuyện xưa tình tiết đồng dạng nhưng nàng biết tả nghị không có khả năng đối với chính mình nói dối như vậy nói cố vân tích nuốt một ngụm nước bọn hỏi ngươi bây giờ là sở xỉ ở công tức sao tả nghị sở được đến không cũng chỉ có công tức danh hiệu còn có thật năm vạn km vuông đất phong lớn như vậy địa phương đặt tại lam tinh thế giới diện tích đều vượt qua rất nhiều tiểu quốc gia đúng vậy tả nghị ôm lấy nàng cười nói ngươi bây giờ là công tức phu nhân ta không phải cố vân tích khuôn mặt nổi lên đỏ ửng ngươi cũng còn không có hướng ta cầu hôn đó tà nghị chăm chú vậy ta hiện tại cầu hôn không có thành ý cố vân tích cho hắn một quyền ngạo kiều nói ta mới sẽ không đáp ứng đó tà nghị hung dữ không đáp ứng cũng phải đáp ứng bằng không đừng trách ta không k h á c h khí cố vân tích thà chết chứ không chịu khuất phục ta không sợ nhưng mà sự thật chứng minh nàng đánh giá cao sự chống cự của mình lực về sau đều cầu xin tha thứ v à i hồi một đêm lưu luyến tiểu biệt thắng tân hôn chương sáu trăm hai mươi sáu chồng ba ba ba tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p để cho tả nghị từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại sau đó chợt nghe đến ngoài cửa phòng ngủ truyền đến bảo nhi thanh âm ba ba ba ba tả nghị nhịn không được nhìn thoáng qua ngủ ở chính mình bên cạnh cũng vừa vừa bị đánh thức c ố vân tích có cảm giác sự t r ộ t dạ của không hiểu cảm giác hắn vội vàng nắm lấy tờ sợt mặt lên đồng thời lớn tiếng hỏi bảo bối như thế nào ba Ta cùng kì kì chuẩn kỳ kỳ bị đi t r ồ n g hạt g i ố nghị Tiểu n a cửa phòng Ba ba, ta đầu đi muốn không muốn cách cùng chúng ta cùng đi à? Ách. phòng hô. không h ngươi n g Tà gãi gãi đầu do dự một chút vẫn nói nói hảo chúng ta cùng đi chứ đi ra vài ngày mới trở về bây giờ là hẳn là hảo hảo bồi bạn bảo nhi đây cũng là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ vậy ta nhóm đi trước ăn điểm tâm bảo nhi trong thanh âm nhiều hơn vài phần vui sướng ba ba ngươi nhanh lên ở tàng nghị ha ha a biết nha nghe tiểu nha đầu tiếng bước chân rời đi hắn không khỏi thở ra một hơi túi người tại trên mặt của cố vân tích hôn hít một ngụm cười nói lao bà chúng ta rời giường à. cố vân tích hờn rỗi địa trợn mắt nhìn hắn ta không đứng dậy nổi đều tại ngươi cái nhìn này phong tình để cho tả nghị tâm thần hơi bị một say hắn đang muốn làm tiếp điểm cái gì kết quả cửa phòng lại bị gõ ba ba ba ba ma ma có phải hay không tại ngươi nơi này nha bảo nhi c ư nhiên giết đi cái hồi m ã thương cố vân tích nhất thời xấu hổ mặt dùng sức méo tả nghị một b à tả nghị cười khổ sờ lên cái c ằ m cao giọng hồi đáp đúng vậy a như thế nào b à vậy các ngươi nhanh lên tiểu nha đầu hét lên thái dương đều phơi nắng thất cổ á g ì đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng kéo tả nghị chỉ là mặc dù có điểm túng quất quýnh nhưng đây mới thực sự là sinh hoạt chân chính thuộc về người một nhà ấm áp hàng ngày đương tả nghị từ trên lầu đi xuống thời điểm bảo nhi cùng kỳ kỳ đã ngồi ở trước bàn ăn hiếm đấy khó k h ẻ ừ còn có một vị ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất quá nhanh càn ă n ồ bảo nhi rất buồn b ự c ma ma đ â u này ma ma ngủ nướng nha tả nghị yêu thương địa xoa xoa tiểu nha đầu đầu không cần còn nàng đã ăn xong chính chúng ta hào đát bảo nhi lập tức tăng nhanh tốc độ đừng có gấp ngồi ở bên cạnh phương vịnh hà vội vàng nói chậm rãi cẩn thận nghẹn bữa sáng nhất định phải ăn no nàng lại nói với hạ vân kỳ kỳ kỳ cũng đồng dạng hạ vân kỳ ngoan ngoan gật đầu ừ trong nhà này thương yêu nhất hai cái tiểu nha đầu chính là phương vịnh hà thật sự là đương tâm can bảo bối tới s ủ n g hạ vân kỳ mặc dù là ngoại nhân nhưng biết thân thế của nàng phương vịnh hà không sai biệt lắm đem nàng xem như chính mình cháu gái nhỏ cấp cho nàng thân nhân yêu thương ăn xong bữa sáng tả nghị nói với cô cô một tiếng sau đó mang theo hai cái tiểu nha đầu đi trồng hạt giống cách xa nhau không đến một năm thời gian lâm giang nhà cũ đằng sau đã đã đổi mới thiên địa bảo thụ căng ra tán cây bao trùn phương viên mấy trăm mét phạm vi mà hắn phát sinh cây mạch diễn sinh ra vô số cây cối đem mảnh lớn vùng quê biến thành xanh u n tươi tốt s â m lâm đồng thời đã trở thành rất nhiều chim thu côn trùng nghỉ lại địa một mảnh quanh co qua khúc hiệu đường mòn từ nhà cũ cửa sau một mực đi thông bảo thụ chỗ cùng n à y đường nhỏ làm bạn chính là nguyên vốn phía sau núi khe nước nước chảy róc rách chim nhỏ kêu to ánh nắng sáng sớm qua tán cây khoảng cách chiếu rọi ở trong thụ lâm nhàn nhạt, nhạt đám sương còn chưa tàn đi tựa như cổ tích bên trong cảnh tượng bảo nhi cùng kỳ kỳ tay nắm tay đi ở trong rừng đường mòn thái khắc vung vui mừng địa ở phía trước mở đường tả nghị thì đi theo mặt sau cùng từ khi trồng xuống bảo thụ tả nghị tới số lần kỳ thật cũng không nhiều cho nên đối với nơi này đã phát sinh biến hóa cực lớn hắn cũng có một tia thán p h ụ phảng phất có một đôi bàn tay vô hình dùng tài nghệ điêu luyện tài nghệ đem nơi này chế tạo thành tự nhiên thiên đường không khí vô cùng tươi mát tỏ khắp lấy nồng đậm tự nhiên khí tức làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái quan trọng nhất là nay mảnh tạo hóa thiên địa là hoàn toàn thuộc về hắn cùng bảo nhi không ngợi mà tới ngoại nhân đừng nghị xâm nhập bảo thụ cắm d ễ khu vực tiếp giáp tân võ đạo quán kiến thiết cứ địa mỗi ngày lui tới công trình máy móc cùng kiến trúc công nhân số lượng rất nhiều tình huống tương đối phức tạp không thể thiếu những người khác đối với nơi này động nổi lên tâm tư có chút là thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ c h u n g quy như vậy một gốc cây đại thụ đứng sừng sững ở chỗ này khó tránh khỏi làm cho người ta sản sinh hướng tới muốn đến gần nhìn xem đến cùng t h u ậ nhưng tiện c ụ p phát phát mấy tấm hình h phát phát bằng u v ò gì gì、đó. Nhưng là có bụng dạ khó lường, nghĩ đó. đ có khó hoặc là là dạ vất i ể mà chỗ Nhưng tốt. m bất luận người nào một khi lướt qua ngoại vi rừng nhiệt đới che chắn cũng sẽ ở bảo thụ xây dựng xâm lâm trong mê cung đầu vóc t r ò n váng không phải là bị đâm cho đầu rơi máu chạy chính là khát khao đến nửa chết nửa sống cuối cùng bị đẳng cảnh cuốn bọc lấy ném ra ngoài mà những người này hơn phân nửa là không có kết cục tốt nếu như là kiến trúc công nhân tất nhiên là bị khai trừ kết quả nếu như không phải là công trường thượng người kia liền sẽ bị lặng yên mang đi từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức mấy lần hạ xuống phiến khu vực này liền trở thành mỗi người nói vẻ biến thành cấm địa cũng không có ai dám tới tìm đường chết đây cũng là tả nghị hy vọng bởi vì nơi này là nhà của hắn cũng là bảo nhi ra chờ đầy lấy hắn đi qua ký ức cũng chờ đầy lấy tương lai sinh hoạt ai tôi quay r à y tả nghị đều sẽ không k h á c h khí lâm giang nhà cũ cự ly bảo t h ủ cũng không xa kỳ thật từ trong gia trực tiếp truyền tống đi qua cũng là cũng được thế nhưng bảo nhi hiển nhiên càng ưa thích mang theo kỳ kỳ tiểu đồng bọn một chỗ chạy tới bảo thụ thì ở phía trước trải qua giai đoạn trước gần như điên cuồng tăng trưởng hiện tại này k h ỏ a thế giới thụ tử thụ tiến nhập đến t h o n g thả sinh trưởng trạng thái nó không được tiếp tục đi lên tháo chạy t h ă n g nhưng như cũ đem nhìn không thấy chạc cây kéo dài hướng chỗ xa hơn lặng yên mở rộng lấy chính mình ấn tượng phạm vi theo hai cái tiểu nha đầu tới gần ngàn vạn mảnh cành cây bắt đầu rung động phát ra sàn sạt tiếng vang ấm áp gió thổi qua đó là bảo thụ tại biểu đạt chính mình hoan n ê n cùng vui sướng bảo nhi bảo nhi vẻ tiếng phụng ra ra l i ễ u d i ễ u mà từ nhà trên cây thượng đã bay hạ xuống linh hoạt địa đáp xuống bảo nhi trên bờ vai nó thân mật địa cọ lấy tiểu nha đầu cái cổ chọc cho người sau cười khanh khách bảo nhi nắm kỳ kỳ đi tới dưới cây hai người một chỗ ngẩng đầu nhìn lên này khỏa đại thụ che trời bộ dáng đừng đề cập có nhiều đáng yêu kỳ kỳ bảo nhi gọi chính mình tiểu đồng bọn mở ra hai tay ôm lấy bảo thụ nghe một chút bảo thụ thanh âm bên nàng qua mặt tới dán thân cây nhắm mắt lại kỳ kỳ học theo hai cái tiểu nha đầu không biết đã nghe được cái gì đồng thời lộ ra ngọt ngào nụ cười h ả o nha nghe xong bảo thụ thanh âm bảo nhi từ trong túi tiền móc ra kia ba khỏa hạt giống mà kỳ kỳ mở ra tùy thân mang theo ba lô lấy ra hai thanh cái x e n nhỏ còn có mini vẩy nước hũ đều không cần tả nghị hỗ trợ hai cái tiểu nha đầu một chỗ động thủ tại bảo thụ bên cạnh đào ra ba cái nho nhỏ hố đất đem ba khoả hạt giống trôn vào tiến vào chương 627, nhật d i ệ u hoa đem vừa rồi đào ra bùn đất toàn bộ lấp lại cuối cùng dùng cái s ẻ n g ở phía trên đập vài cái trong quá trình tuyên cáo hoàn thành nhưng cái này cũng chưa tính chấm dứt bảo nhi mang theo vẩy nước hũ tại phụ cận nguyện vọng tuyển trong giếng múc nửa hũ nước s u ố i sau đó phân biệt cho ba khoả vùi sâu vào trong đất hạt giống tới nước động tác của nàng rất điêu luyện cũng rất cẩn thận nhưng tiểu nha đầu cũng không biết bản thân bây giờ hành vi đến cùng đến cỡ nào xa xỉ thường cách một đoạn thời gian bảo thủ cũng sẽ ở dưới cây tiểu tiểu tuyển trong giếng ngưng tụ ra một ít nguyện vọng nước suối nguyện vọng nước suối đích căn nguyên đến từ tả nghị từ ạ xạ ạ thế giới trong mang về lục đại thánh nước suối thông qua bảo thủ lực lượng tiến hành chuyển hóa đồng thời sáp nhập vào làm tinh thế giới quy tắc có thần kỳ năng lực tuy từ đơn phương mà nói nguyện vọng nước suối so ra kém thánh nước suối nhưng đặt ở l à m tinh thế giới kia không thể nghi ngờ là chân chính bảo vật tà nghị từng không chỉ một lần đem nguyện vọng nước suối coi như lễ vật đưa tặng cho người khác cho nên hiệu quả như vậy thần kỳ nước suối tại một ít trong hội sớm đã không phải là bí mật kia tác dụng bị không ít người sở h i ể u rõ có quá nhiều người khát vọng trường sinh bất lão cũng có quá nhiều người muốn thanh xuân vĩnh viễn dừng lại có người muốn thân thể khỏe mạnh có người muốn đạt được lực lượng cũng có người hy vọng chính mình có thể trở nên càng thêm thông minh hoặc là may mắn nguyện vọng nước suối liền có thể để cho bọn họ thực hiện bộ phận nguyện vọng đối với bọn họ mà nói có thể bộ phận thực hiện loại nguyện vọng này cũng là vô cùng tốt nhưng bởi vì số lượng thưa thớt hơn nữa toàn bộ đều nắm giữ trong tay tả nghị cho nên nguyện vọng nước suối vẫn là có tiền mà không mua được chân chính có tiền cũng mua không được thứ tốt bảo nhi vừa mới đổ vào nguyện vọng nước suối nếu như lấy ra bán ra mấy cái ước đều có người đoạt mà nguyện vọng của nàng vẹn vẹn chỉ là để cho hạt giống mọc dễ nảy mầm kỳ tiểu nha đầu kéo qua tiểu đồng bọn chúng ta cùng đi hứa nguyện a hy vọng hạt giống mau mau nảy sinh mau mau lớn lên ừ hạ vân kỳ cùng bảo nhi một chỗ chắp tay trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu hứa nguyện điều này cũng có thể làm sao tà nghị bị hai cái tiểu g i a hỏa làm vui vẻ nhưng bảo nhi cùng kỳ kỳ hiển nhiên rất chân thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ương thuận hy vọng hạt giống mau mau nảy sinh lớn lên nguyện vọng v sau khi hoàn thành hai người đánh trả trường ăn mừng nhất định là nhìn trên tv học đấy a sau một khắc bảo nhi đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng như là phát hiện tân đại lục ba ba ngươi mau nhìn tả nghị theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại nhất thời ngẩn người chỉ thấy ba gốc c h ồ i đang chui từ dưới đất lên chúng đồng thời triển khai thư nho nhỏ cánh quạt đuổi theo từ tán cây khoảng cách rơi hạ xuống ánh mắt k i ế t lực kéo dài lấy mầm hành hiện ra mãnh liệt sinh cơ cùng sinh lực nhưng đó cũng không phải tả nghị kinh ngạc nguyên nhân tuy này ba khoả hạt giống đến từ man hoang thế giới bảo nhi trước kia liền có đem đến từ thí luyện không gian cây ăn quả trồng sống tiền lệ cộng thêm đổ vào nguyện vọng nước s u ố i cho nên có thể chuyện l ậ t v ậ t hạt giống rất bình thường tà nghị kinh ngạc là n à y ba gốc chổi vô luận làm ầ m hành còn là cánh quạt c ư nhiên đều là màu vàng kim đấy liên phòng chế phật tượng là dùng hoàng kim vừa mới chế tạo xuất r a tựa như chúng đối với dương quang có cực kỳ mãnh liệt khao khát đương một mảnh non diệp kéo dài đến dưới ánh mặt trời lập tức liền diễn sinh ra đệ nhị mảnh đệ tam cái l à cây một chỗ tham lam địa hấp thu quang năng lượng chúng dễ cây trở nên càng thêm trắng kiện đồng thời chiếu sáng rạng rỡ thật xinh đẹp a kỳ kỳ phát ra tiếng thán phục nàng chưa từng thấy qua kim sắc thụ miêu đó bảo nhi cũng chưa từng gặp qua vì vậy hướng tả nghị quăng tới tìm kiếm đáp án ánh mắt ba ba đây là cái gì thụ miêu a tại sự cảm nhận của tiểu nha đầu ba ba là không gì không làm được không gì không biết thừa nhận rõ ràng tình huống tả nghị nhìn xem ba gốc hoàng kim mầm sờ lên cầm lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa này kim sắc mầm mỏ mầm để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc dường như trước đây thật lâu ở trong kia đã từng nhìn thấy qua trong đầu nhanh chóng đọc qua ký ức tả nghị rất nhanh đã tìm được chính xác tư liệu thật bất ngờ hắn đối với bảo nhi cười cười nói đây không phải thụ miêu là hoa non chúng là nhật rượu hoa tả nghị từng tại một cái tên là hoàn dạy đặc vị diện chủ thế giới trong gặp qua loại này kỳ lạ thực vật nhật rượu hoa t hoa ể tại trưởng sinh sau hoa kỳ dài đến vài năm thậm chí mười mấy năm cánh hoa sẽ kéo dài địa phát sáng cho nên nhật rượu hoa tại hoàn dạy đặc thế giới cũng bị coi như đèn đóm đến sử dụng giới hạn tại quý tộc Bởi chiếu cái phải vì nhật chân sáng nó dụng, hơn nữa không phải là chủ yếu tác dụng. Nhật diệu hoa tản mát ra quang thật chỉ chủ ho một tác tác rượu quý, yếu rượu của là là là một chậu nhật rượu hoa tại rét lạnh trong ngày mùa đông có thể so với một cái tiểu h ò a lô hơn nữa là thuần túy thiên nhiên không ô nhiễm sửa âm khí nhưng đến nóng bức mùa hè nó lại có thể hấp thu nhiệt lượng hoàn dây đặc thế giới quý tộc nhân ra ở bên trong phòng mang lên một chậu nhật rượu hoa giống như là cài đặt một máy ấm lạnh điều hòa này đài điều hòa chỉ cần thường xuyên phơi năng thái dương là được cũng không cần tiếp dây điện đồng thời có nhật rượu hoa tồn tại địa phương cũng sẽ không có con m ỗ i thử nghị q u ấ y dày không khí cũng đặc biệt sạch sẽ trừ đó ra nhật rượu hoa mật hoa là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn có kéo dài tuổi thọ hòa giải độc công hiệu thế nhưng nhật rượu hoa tài bồi vô cùng khó khăn hơn nữa kỹ thuật nắm giữ ở hoàn dạy đặc thế giới số ít quý tộc trong tay tả nghị cùng hoàn dạy đặc thế giới quý tộc đã từng quen biết cho nên gặp q u a nhật rượu hoa chỉ bất quá hắn thấy nhật rượu hoa là thành thực thể bây giờ còn là mầm mầm mỏ trạng thái cho nên không có lập tức nhớ tới mà lấy được dương quang tầm b ổ ba khoả nhật rượu hoa đều đỉnh chỉ tiếp tục sinh trường nhu nhược mầm hành nhẹ nhàng lắc lư phỏng chế phật tượng là đang khiêu vũ lại dường như là tại tố nói qua cái gì chiếu sáng dạng dỡ cấp nhân cảm giác lại rất t ấm áp chúng ta qua mấy ngày lại đến xem một chút đi tà nghị sờ lên tiểu nha đầu đầu nói chúng cần có thời gian phát triển tà nghị nhớ rõ nhật rượu hoa trưởng thành kỳ thật là dài nở hoa kết quả lại càng không dễ dàng mặc dù có đổ vào nguyện vọng nước suối muốn thoáng cái khai ra đ ó a hoa cũng là không thể nào trên thực tế Tà nghị đối với bảo nhi có thể tại làm tinh thế giới trong nhật trồng tương biết tại ạt thế thức tháp thể nhật thành đặt ạt thế làm ngoài là Nghị Nhi sống, muốn. Muốn như những kiến huyên cũng không công, bên trong tiến hành sinh sôi nảy nở. giới giới, ghép giới hoa hoa đối đem đã đối đại đem với coi kia ai sôi vụ Bảo bác do cao cao có có có cấy ạ xạ ạ xạ rượu rượu duy sư, ý ở ừ bảo nhi vẫn có kiên nhẫn nàng hỏi ba ba ta có thể cùng kỳ kỳ đến nhà trên cây cùng ra ra cùng nhau chơi đùa sao đương nhiên có thể tạ nghị cười nói vậy ba ba liền không b ồ i các ngươi chính các ngươi hảo hảo chơi nhưng thời gian không thể quá dài có thể sớm về nhà hắn mảy may cũng không lo lắng hai cái tiểu nha đầu an toàn bởi vì ở trong này có bảo thụ che chở cho dù là ạn phả cường giả r ế t đi vào cũng đừng nghĩ tổn thương tới các nàng mảy may hiện tại bảo thụ có khả năng phát huy ra lực lượng so với một vị ạn phả mạnh không yếu chương 628, ấp t r ứ n g cào cao nhà trên cây trong bảo nhi cùng hạ vần kỳ ghé vào thanh đằng trên bàn các nàng dùng hai tay nâng cảm của mình bốn cái đen lúng liếng con mắt lớn nhìn c h ầ m c h ầ m bày ở trong cái bàn lương trứng này trứng so với cây dưa hồng còn lớn hơn mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu nâu đen tương tự bao tương vật chất hoa văn rậm rạp bóng loáng tỏa sáng hai cái tiểu ra hỏa đều nhìn bối rối bảo nhi nhất phó không dám tin bộ dáng ba ba đây là a cựu trứng không phải là a cựu sinh trứng tà nghị giải thích nói thế nhưng nếu như có thể ấp trứng thành công như vậy ra cũng là một đầu dị phần nay k h ỏ a dịp phần chứng là hắn từ sở s ỉ để vương thất trong b ả o khố lấy ra dựa theo hệ lại nạ công chúa thuyết pháp này trái chứng vô cùng kỳ lạ cung đình các nghị hết biện pháp cũng không cách nào đem ấp chứng sau đó nó vừa không có đánh mất sinh mệnh sinh lực cuối cùng biến thành gần gà bị gửi lại tạ nghị là cảm giác thú vị mới lấy ra nhưng hắn cũng không hiểu ấp chứng phương pháp vừa rồi cầm hai cái tiểu nha đầu đưa đến nhà trên cây phía trên tới thời điểm chợt nhớ tới liền lấy ra cho các nàng chơi bảo nhi ánh mắt sáng trong tà a sao? Ta nghị cười nói, đương nhiên. Nay có cười chứng nó nói, thể nghị nhiên. khỏa phần sờ đương dịp v o tay, h ắ nghị bước một chút, h k ô n có nguy i giác tại sinh tại, ể thể thể thể m cảm mệnh gì, cũng chứng trong cơ thể sinh mệnh tồn tại, suy đoán có cơ đến ẩn tồn đoán quả sâu suy thật có đủ là b lực lượng nào đó phong ấn. đó trả nghị t lại từng thử hướng chứng trong cơ thể rót vào quang minh thánh lực có ý tứ chính là thánh lực cư nhiên bị hấp thu nhưng cũng không có xuất hiện phá phong ấp chứng dấu hiệu đoán chừng cần điều kiện khác thử thất bại tà nghị lại không có lại tiếp tục dày vò sợ chính mình đem cái này trong phong ấn tiểu sinh mệnh trò chơi bị hư lấy được tả nghị cho phép bảo nhi đưa bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí địa đặt tại dịp phần trứng ồ đương lòng bàn tay của nàng cùng vỏ trứng chạm nhau nhất thời nhãn tình sáng lên thở nhẹ một tiếng tạ nghị nghi hoặc hả ba ba bảo nhi lệch ra lệch ra đầu trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào ta cảm giác được lòng đang của nó nhảy phù phù phù phù có sao tạ nghị n g ậ n người hắn có thể cảm giác được dịp phần t r ứ n g bên trong sở phong ấn sinh mệnh tồn tại nhưng không có cảm thấy được bất kỳ tim đập kỳ kỳ ngươi cũng tới s ở s ở nhìn bảo nhi nóng bỏng địa muốn mời chính mình tiểu đồng bọn tim đập của nó thật tốt nhanh a ừ hạ vân kỳ tò mò đưa tay cũng đặt tại vỏ trứng sau một lúc lâu nàng rất là thất vọng địa lắc đầu không có a ta không có cảm giác được a bảo nhi buồn rầu ta rõ ràng cảm thấy a ba ba nàng hướng tả nghị cầu t r ợ tà nghị đành phải đi theo vươn tay ra nhưng hắn cùng hạ vân kỳ đồng dạng không cách nào cảm thấy đến nơi tự dịp phần chứng tim đập tại sao có thể như vậy nhìn thấy tà nghị lắc đầu tiểu nha đầu không khỏi quyết nổi lên miệng ta thử lại lần nữa hảo phiên muộn a vì cái gì ba ba cùng kỳ kỳ đều không cảm giác được đâu này không có chuyện gì đâu tà nghị cười sờ lên đầu của nàng nói vậy ngươi cùng kỳ kỳ ở trong này chơi ba ba có trở về một chuyến hắn trả lại có chút việc cần xử lý đang lúc tả nghị chuẩn bị trực tiếp truyền tống phản hồi lâm giang nhà cũ thời điểm bảo nhi đặt tại dịp phần trứng ngón tay nhỏ hở ra đột nhiên lộ ra lục oánh á n h tia sáng trói mắt sau một khắc lục quang nhanh chóng thẩm thấu nhập chứng thể ở trong như là khát khô bọt biển tham lam địa hấp thu lấy thanh thủy bảo nhi bàn tay nhỏ b ẽ dính tại vỏ trứng lục quang thì sáng thì ám chiếu dọi lấy nàng mặt của chăm chú bên cạnh hạ vân kỳ nhìn ngây người vung một mực ghé vào dưới đáy bàn thái khắc bỗng dưng nhảy dựng lên khẩn trương địa phệ kêu một tiếng tả nghị cảm giác không đúng bảo nhi mau bông ra hắn không có trực tiếp đi kéo ra bảo nhi tay bởi vì tiểu nha đầu vừa mới thả ra lực lượng thiên nhiên lượng rõ ràng cùng dịp phần chứng sinh ra loại nào đó cộng minh cứng rắn giật ra hậu quả rất khó dự liệu đương nhiên nếu như tình huống nguy cấp kia tả nghị xuất thủ sẽ không có bất kỳ do dự ba ba nó trên trán của bảo nhi toát ra rậm rạp mồ hôi hết sức nói nó dường như muốn ra giang giác như là tại xác minh tiểu nha đầu dịp phần chứng dày đặc vỏ ngoài mặt ngoài đột nhiên nhiều hơn một mảnh tinh tế khe n ư ớ c này thật sự là tà nghị cao chặt lông mày bà bối ngươi không muốn miễn cưỡng tiểu nha đầu hiển nhiên là lúc dùng chính mình lực lượng thiên nhiên lượng đối với dịp phần chứng tiến hành ấp chứng c ư nhiên xuất hiện thành công dấu hiệu nhưng nàng hiện tại đã rất cố hết sức muốn cho này khoảng dịp phần chứng hoàn toàn ấp chứng e rằng căn bản kiên trì không xuống so sánh một khoảng dịp phần chứng tiểu nha đầu mới là tâm can của tả nghị bà bối không thể nàng có bất kỳ tổn thương điện náo đầu ta có thể làm được nhưng mà bảo nhi trong ánh mắt toát ra quật cường thần sắc nàng không có rút tay của mình về tiếp tục quán t r ú lực lượng bên cạnh hạ vân kỳ nhìn xem đều sốt ruột nhịn không được nắm chặt bàn tay nhỏ bé nàng rất muốn hỗ trợ thế nhưng là căn bản không biết như thế nào giúp đỡ t a nghị khẳng định có thể xuất thủ ngăn cản thế nhưng bảo nhi trong đôi mắt chớp động hào quang để cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên cái kia thân ảnh quen thuộc tâm thần hơi có chút hoảng hốt Giang giác. Giang giác. bạo liệt thanh âm liên tục không dứt vỏ trứng thượng xuất hiện khe nứt càng ngày càng nhiều đồng thời cả k h ỏ a dịp phần trứng đều tại rung động có thể bảo nhi đã kiên trì không nổi nàng tuy lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa có được tự nhiên chi lực nhưng trung quy thời gian rất ngắn lực lượng trả lại rất yếu lòng bàn tay của nàng lộ ra lục quang càng ngày càng ảm đạm khó có thể vì kế ngay vào lúc này một cái đại thủ nhẹ nhàng mà đặt tại tay nhỏ bé của nàng kim bạch sắc quang mang trong chớp mắt bao t r ù m dịp phần trứng thời khắc mấu chốt tả nghị xuất thủ hắn dùng chính mình quang minh thánh lực thay thế bảo nhi tự nhiên c h i lực liên tục không ngừng rót vào t r ứ n g thể ở trong về phần như vậy có thể hay không hoàn thành cuối cùng ấp t r ứ n g tả nghị là bất kể quan trọng nhất là bảo nhi ba ba tiểu nha đầu móc nhóm i ệ n g rất là hủy khuất bộ dáng tả nghị yêu thương địa đưa tay giúp nàng lao đi mồ hôi trên trán nói ba ba giúp ngươi bảo nhi gật gật đầu ánh mắt nhìn hướng dịp phần t r ứ n g dịp phần t r ứ n g mặt ngoài n ứ t r a vô số đạo k h e hở một tia bạch quang từ bên trong t h ấ u xuất ra chỉ nghe được ba một tiếng giòn vang một khối tiền su lớn nhỏ vỏ trứng bóc lột hạ xuống nha tiểu nha đầu kinh ngạc địa mở to hai mắt nàng nhìn thấy một cái màu vàng lợn sừng thú từ chỗ l ỗ hổng giò xét xuất ra thật sự là thành công tà nghị cũng rất kinh ngạc hắn cầm lấy bảo nhi bàn tay nhỏ bé rụt trở về không được tiếp tục quán thâu quang minh c h i lực di động đầu ba ba ba vỏ trứng không ngừng vỡ vụn chóc ra nguyên bản phong ấn tại bên trong tiểu tiểu sinh mệnh rốt cục tới lộ ra đầu của mình bộ dáng rất giống là mới sinh tiểu sư tử chỉ bất quá trên đầu mọc ra sắc nhọn sừng thú ánh mắt của nó còn là nhắm ướt súng bạch sắc bộ lông thượng dính đầy chất n h ầ y anh anh anh mới sinh tiểu sinh mệnh nỗ lực vùng vẫy muốn leo ra vỏ trứng nó hé miệng phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi phát ra trầm thấp đêu to nhất phó đáng thương lại bộ dáng khả ái trong chớp mắt đáng yêu hóa hai cái tiểu da hỏa tâm chương sáu trăm hai mươi chín nhiều anh anh quái nỗ lực vùng đ â y t r ư ớ c thỏ ra nho nhỏ đầu sau đó rôi u ra hai cái tiểu nóng vớt dùng sức địa lấy ra phá toái vỏ trứng đi qua vài phút phấn đấu tại tả nghị n g bảo nhi cùng hạ vân kỳ cộng đồng chú ý này bạch sắc tiểu dịp phần rốt cục tới thoát ly câm c ố nó không biết dài bao nhiêu nhiều năm lao tủ rơi vào thanh đẳng trên bàn nó há miệng run rẩy đứng lên anh anh anh điệu ị ơ như là bất lực hải nhi tìm kiếm ấm áp bảo hộ nhìn thấy tình cảnh như vậy bảo nhi không cần nghĩ ngợi địa vươn hai tay cẩn tiểu h ậ n từng ly từng tí t ly mà đem tiểu dịp p h ầ nha nâng trong tay. Kết quả tiểu quả dịp p ầ n thân lấy cái cổ, làm cho càng thêm cho hại. lấy làm lợi cái cổ, đầu nhất thời chân tay luôn uống chỉ có thể lần nữa hướng tả nghị cầu trợ nói thật tả nghị căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem dịp phần t r ứ n g cho ấp t r ứ n g xuất ra hơn nữa ấp ra tiểu dịp phần lại hấp thu hai loại bất đồng lực lượng khiến cho nó cùng phổ thông dịp phần hiện lộ rất không đồng dạng vô cùng có ý tứ như là kỳ tích nếu như cao tháp vu sư gặp được khẳng định cao hứng phi thường ừ có vô cùng tốt nghiên cứu tư liệu sống bảo nhi cũng không biết giờ này khắc này tả nghị trong đầu nghĩ đến cư nhiên là đem tiểu dịp phấn đặt tới thí nghiệm trên đài nàng nhìn thấy tả nghị không coi trả lời lại càng thêm lo lắng ba ba a tả nghị phục hồi tinh thần lại vội v a n g nói nó có thể là đói bụng không nghĩ nghĩ hắn cầm bút lên một khối chóc ra vỏ trứng m ả n h vỡ đưa đến tiểu dịp phấn bên miệng giang giác tiểu dịp phấn há miệng cắn mất nửa mảnh ca sủy ca sủy như là nhai bánh b í c h quy đ ị a nuốt vào trong bụng nhìn lên thật sự là đói bụng lắm bảo nhi nhìn xem trông m à t h è m ba ba ta cũng phải uy ta nghị cười nói vậy ngươi uy cho ăn à cẩn thận đừng để bên ngoài nó cho cắn được ngón tay đừng nhìn nó nhỏ tuổi còn rất hữu lực bộ dáng bảo nhi buông ra hai tay nàng cầm qua một khối vỏ trứng mảnh vỡ trước đưa cho hạ vân kỳ kỳ kỳ chúng ta một chỗ uy tiểu nha đầu thế nhưng là rất giả n g nghĩa khí như vậy chuyện thú vị đương nhiên muốn cùng bạn tốt một chỗ chia sẻ ừ hạ vân kỳ sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng vì vậy hai cái tiểu nha đầu ngươi một khối ta một mảnh uy cho ăn có chết đi được